Thế nguyên tử cao chính mình tú tài thân phận. Lại biết nói bạc việc có thể là mẫu thân tâm động, sau lưng khuyến khích, mới có hôm nay việc tới, liền nguyên tương liên bản thân đều không biết trượng phu trong lòng thế nhưng hoài như vậy xấu xa, bằng không hôm nay thấy tô lệ ngôn, đã sớm phát đi lên. Mà đồng dạng, tô lệ ngôn cũng không biết này đó sau lưng nguyên do, bằng không phỏng trừng tức giận đến so nguyên tương liên còn muốn càng sâu, nhưng tuy là như thế, cũng là tức giận đến không nhẹ. kia trương thị cùng nguyên tương liên đệ ánh mắt, Hai người thế nhưng không quan tâm muốn chạy trốn đi ra ngoài, Tô Lệ Ngôn nhìn đến này hai người động tác, cùng với Nguyên Tương Liên trên mặt đắc ý kinh hỉ khi, nhưng thật ra khí vui vẻ, cấp Liên giao đám người đưa mắt ra hiệu, ba cái tiểu nha đầu tiến lên gắt gao đem này hai người phát trụ, lớn tiếng quát kêu dưới, liền bên ngoài nha quan bà tử cũng vọt vào, tuy nói mấy cái tiểu nha đầu ngày thường làm đều là chút việc vặt, so ra kém Trương thị. Sức lực đại, nhưng thắng ở người nhiều thế đại, kia Trương thị lại là không cam lòng, như cũng là cho khóa lại trong miệng không thuận theo, không buông tha mắng. Tô lệ ngôn không để bụng, chỉ là cấp liên giao đưa mắt ra hiệu, liên giao ngầm hiểu. Đêm này hai người mang theo đi xuống, giáp mặt khi vẫn chưa đối với các nàng như thế nào, nhưng Tô lệ ngôn thay đổi xiêm y lìa ra tới khi, rõ ràng nhìn đến này, Trương Thị cùng Nguyên tương liên hai người miệng cấp đủ, áp ở bên ngoài trong viện. Lúc này tuy rằng đã tám tháng, nhưng ánh mặt trời vẫn là nóng bức, hai người đứng ướt chừng 15 phút tả hưu, đã sắc mặt từng hồng, thấy Tô lệ ngôn khi, trong ánh mắt suyễn, nửa phút ra hòa tới. Liền trên mặt phấn mặt đều đã hồ thành một đoàn, thoắt nhìn chật vật dị thường bộ dáng. Tô Lệ ngôn trong lòng cười thầm, trên mặt lại là lộ ra kinh ngạc chi sắc, như hạ mi nói: "Như thế nào đem mạnh phu nhân cùng ngũ cô nương cấp trói, còn đổ miệng?" Liên giao biết nàng tâm ý, cũng hận phía trước này Trương thị đánh nàng một cái tát, bởi vậy lúc này nghe nàng hỏi chuyện, vội vàng nhấp nhấp miệng cười, tiến lên một bước trả lời: "Nô tỳ phỏng đoán mạnh phu nhân cùng ngũ cô nương nên không phải sẽ là chúng ta đi." Nô tỳ từng cái bàn tay đảo không quan trọng, Nhưng mạnh phu nhân tốt xấu cũng là tú tài chi mẫu, như thế nào sẽ làm ra như thế có phân sự tình, việc này tất có kỳ quặc Bọn nô tỳ đều sợ nàng bị thương tam thiếu phu nhân, còn cầu tam thiếu phu nhân săn sóc bọn nô tỳ một mảnh khổ tâm, không cần trách phạt mới lả. Tô lệ ngôn lúc này mới hơi mang tiếp nối gật gật đầu, nguyên tương liên trên mặt nóng rất năng, nàng đời này chưa bao giờ từng có như thế mất mặt thời điểm, chính là ở mạnh gia, trương thị muốn thu thập nàng khi còn biết tránh khỏi người khác. Lúc này tô lệ ngôn trước công chúng liền đem nàng cấp che miệng bó trụ, quả thực lệnh nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, cố tình lại kêu to không ra, chỉ có thể oán hận trừng tô lệ ngôn, xoay vài cái thân mình, kết quả sau lưng hai cái khóa nàng lao bà tử. Lại ác liệt đem tay thu đến càng khẩn chút, làm nàng liền thở dốc đều có chút mệt mỏi, mới dừng tay. Nguyên tương liên lại đau lại thẹn, không một lát liền có nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, cố tình lại là rất không xuống dưới, nếu là thay đổi trước kia nàng kêu kiểu Mỹ bộ dáng còn không được làm nhân tâm mềm xuống dưới, đáng tiếc lúc này nàng mỹ mạo không thấy, lại nghĩ đến nàng phía trước đánh đá trạng trong lòng mọi người chỉ còn chút chán ghét mà thôi, thế nhưng không một cái đối nàng lộ ra đồng tình chi sắc Đi vào thái phu nhân sân khi, dư thị mới vừa khởi không lâu, gần nhất này trận bởi vì nguyên tương ngưng thành hôn việc, lại có nguyên tương vân trở về sở thổ lộ sự tình, lệnh nàng đến nay còn có chút không mau, tuy rằng nguyên tương vân đã chết, nhưng nghĩ đến đại phòng vị kia cô đường lại là lệnh nàng như thứ ngạnh muốn trong cổ họng giống nhau cả ngày cũng chưa cái gì tinh thần bởi vậy thời gian dài như vậy còn chưa đằng ra tay tới thu thập nguyên tương ưng lúc này nghe được tô lệ nôn lại đây lập tức mày liền nhíu lại nàng tới làm gì liền nói ta thân mình không dễ chịu không thấy mấy ngày nay dư thị xem ai đều là tức giận tô lệ ngôn hoa đại bạc thế nàng chuẩn bị tiệc thọ thần kết quả không vui mừng đến nửa tháng công phu lúc này lại bắt đầu xem nàng không vừa mắt nhi nguyệt ma ma đứng ở nàng phía sau Do dự một chút, nghĩ đến tô lệ ngôn phía trước tắc tới cái kia trang ít nhất nhị đồng bạc túi, vẫn là thấu tiến lên bài trừ tươi cười mở miệng, thái phu nhân, nô tỳ nhìn như là có việc nhì, không ngừng là tam thiếu phu nhân tới, giống như còn có hai cái phụ nhân, một cái nô tỳ nhìn nước, chừng như là ngũ cô nương, nàng còn bị đổ miệng. Trước 149 hoa thị ý đổ đến ra sao? Dư thị vừa nghe lời này, không khỏi sắc mặt xanh mét, đã là hận tô lệ ngôn ồn ào nhôn nháo. Lại là kỳ quái nguyên tương liên như thế nào cùng tô lệ ngôn rảo đến một hồi, rõ ràng đã là xuất giá thứ nữ, lại cố tình năm lần bảy lượt về nhà mẹ đẻ, lệnh nàng nhị vai không thôi. Nhưng lại là đối này con vợ lẽ cháu gái nhi không mừng, vừa nghe đến tô lệ ngôn chói nàng khi, dư thị như cũng là cảm thấy tức giận đến không nhẹ, như là cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu mạo phạm, mấy ngày nay tử thị càn dỡ cùng nguyên tương ngưng to gan lớn mật, lệnh nàng trong lòng hỏa khí vẫn luôn không tìm được phát tiết khẩu, lúc này tô lệ ngôn đụng phải đi lên. Tức khắc chỉ cảm thấy tức giận đến liền nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn, đi đem nàng cho ta giận tới, hảo, thật lớn, lá, gan. Tuy nói Nguyệt Hà chỉ là nói kia phụ nhân mơ hồ cùng Nguyên Tương liên có vài phần tương tự, bất quá Nguyệt Hà đi theo dư thị bên người nhiều năm, dư thị biết rõ nàng là người, nếu không có vài phần nắm chắc, quả quyết sẽ không nói nói như vậy, kia phụ nhân chính là Nguyên Tương ngưng không thể nghi ngờ, như vậy tưởng tượng, càng thêm cảm thấy nổi trận lôi đình, bàn tay hung hăng liền chụp hạ cái bàn. Bên cạnh hai cái ma ma vội vàng đệ một cổ trà lại đây, một bên còn vô về nàng ngực, thế nàng thuật khí, trong miệng khuyên đủ, thái phu nhân nghỉ ngơi một chút khí nhi mới là, có lẽ là Nguyệt ma ma nhìn lầm rồi cũng không nhất định. Nguyệt Hà cũng vội vàng thỉnh tội, nhưng dư thị đã nhận định tô lệ ngôn trói lại nhà mình cô đương, nơi nào còn nghe được tiếng người khác khuyên bảo, tuy nói nguyên tương liên ở trong lòng nàng cũng không có cái gì địa vị, cũng không có nhiều ít cảm tình, nhưng chỉ bằng nàng là cái họ nguyên. Tô Lệ Ngôn nên hảo sinh hầu hạ mới là, bằng không không phải đánh nguyên gia mặt sao? Nguyên tương liên lại là không tốt, đều có nguyên gia người giáo dục, nơi nào luôn được đến nàng. Dư thị càng nghĩ càng giận, bên kia lại có tiếng bước chân truyền tiến vào, lười biếng nhìn lại khi, Dư thị một khang hỏa khí còn không có phát tiết đến ra tới, chỉ nghe một tiếng anh anh tiếng khóc, Tô Lệ Ngôn đã cất bước vào cửa tới, một tay còn cầm khăn sát nước mắt, trong miệng chỉ khóc hô. Cầu thái phu nhân cấp tôn tức làm chủ. Tô Lệ Ngôn tự gà tiến nguyên gia tới luôn luôn đều là ôn nhu uyển chuyển bộ dáng, ngày thường cười tủm tỉm bộ dáng, như là còn không có quá như vậy thất thố thời điểm. Dư thị hoảng sợ, trong lúc nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây, tự nhiên cũng không có phát hỏa, chỉ nghe tô lệ ngôn buồn một tiếng quỳ dạp xuống đất, tiếp theo liền khóc lóc kể lệ lên. Gần nhất liên tỷ nhi như là cùng tôn tức cực hảo bộ dáng, thường xuyên hồi nguyên gia khi tổng ở tôn tức trong miệng đầu ngồi ngồi, tôn tức chỉ đương đây là chuyện tốt nhi, e sợ cho chiêu đãi không chu toàn nàng nói xong, nước nở vài tiếng. Một bên nguyên tương liên nghe được sắc mặt nhăn nhó, hận không thể tiến lên trào hoa nàng mặt mới hảo. Nàng khi nào thâm khủng chiêu đái chính mình không chu toàn. Trước hai lần đều là bị nàng đuổi ra đi. Nguyên tương liên nghe nàng nói hiệu nói vượng, cố tình miệng còn bị người che lại, nói không ra lời, chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rồi lại không thể nề hà. Hôm nay sáng sớm mạnh phu nhân cùng liên tỷ nhi lại lại đây tô lệ ngôn khóc đến như là sắp tắt thở giống nhau. Chỉ đem hôm nay Mạnh Phu nhân nói muốn lại đây chính mình Tô gia làm thân một chuyện lại đề ra một lần, đặc biệt nói đến Tô gia của hồi môn của hồi môn việc, nói cũng kỳ vọng Tô gia thứ nữ gả lại đây khi mang lên hiện giờ nguyên gia một nửa tài sản, vân vân đủ loại nghe xuống dưới, dư thị bắt đầu đối Tô Lệ ngôn thù hận giá trị lập tức chuyển dời đến Nguyên Tương Liên trên người. Kia ánh mắt lạnh băng đến như là có thể ở trên người nàng xẻo ra mấy cái động tới, Nguyên Tương Liên thân mình không tự chủ được run lên, Tô Lệ ngôn còn ở bên kia khóc sướt mướt. Trong lòng không khỏi liền có chút tuyệt vọng lên, ám đạo trước kia thế nhưng không phát hiện này Tô Thị là cái như thế giảo hoạn, đáng giận nàng thường xuyên giả bộ một bộ nhu nhược bất kham bộ dáng tới, hôm nay thế nhưng ăn nàng lỗ nặng. Không đề cập tới nguyên tương liên trong lòng tức giận cùng oán hận, dư thị càng nghe Tô Lệ Ngôn nói chuyện. Càng là tức giận đến nói không ra lời, này Tô gia gả nữ nhi lại đây lại của hồi môn không ít bạc một chuyện. Tuy rằng thái phu nhân lấy tiền khi đắc ý, nhưng cũng biết chuyện này không hảo tuyên dương kêu thế nhân đều biết được bằng không nhân ra lại xem nguyên gia khi nên là như thế nào ý tưởng dư thị tốt nhất thể diện lúc này lại nghe tô lệ ngôn nhắc tới chuyện này lại cố tình là nguyên gia bản thân cô nương lắm muộn lập tức tức giận đến suýt nữa phun ra huyết tới lại nghe nguyên tương liên mẹ chồng nàng dâu đánh chủ ý lại là tức giận đến sắc mặt xanh mét cố nén này cổ tức giận miễn cưỡng nghe tô lệ ngôn nói xong thế nhưng ngoài ý liệu không có phát hỏa chỉ là bình tĩnh chiều nguyệt hà nói đi phái người đem đại lao gia mời đi theo Nguyên tương liên vừa nghe lời này, đại kinh thất sắc. Nếu hôm nay dư thị đường trường phát tác, nàng tuy rằng sợ hãi, đảo cũng sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có thể giáp mặt phát tiết ra tới hỏa khí, tuy rằng dọa người chút, nhưng thực chất nguy hại không lớn. Chỉ là hiện giờ dư thị thế nhưng nhị khí, tiêu đại lao ra lại đây, nguyên tương liên liền biết chuyện này không có khả năng sẽ thiện hiểu rõ, lập tức hối hận đến ruột đều mau thanh, thân mình mềm nún, liền treo ở phía sau khóa chính mình ma ma trong lòng ngực, sắc mặt xanh mét. Tô lệ ngôn còn ủy ủy khuyết khuyết khóc lóc, cố ý không xem dư thị đã thanh hắt sát mặt, lau nước mắt nói, tôn tức không dự đoán được có người như thế làm tiện nguyên ra, tôn tức tuy rằng xuất thân kém chút, nhưng từ nhỏ cũng hiểu lễ nghi, không dự đoán được hôm nay chịu này lại nụ, cả gan lệnh người đem liên tỷ nhi cầm mới muốn cho thái phu nhân cùng tôn tức làm chủ. Dư thị lúc này tức giận đến gan đau, nghe tô lệ ngôn khóc lóc kể lể, tuy rằng trong lòng không kiên nhẫn, nhưng như cũng là cố nén lửa giận, ngạnh bài trừ một mặt từ hái tươi cười. Hướng tô lệ ngồn vây vây tay, cứng đờ nói, mau đừng khóc, ta sẽ tự cùng ngươi làm chủ, cái này nghiệp trướng sợ là xin ốc, ngươi chỉ lo yên tâm, đại lao gia sẽ tự theo lẽ công bằng xử lý. Dư thị càng nghĩ càng là cảm thấy nghẹn khuất, tức giận đến sắc mặt đều thay đổi vài cái, ngực sinh ra vài phần độn đau tới, tưởng tượng đến này mạnh ra bà tử thế nhưng nghe xong nguyên tương liền sau lưng khua môi múa mép, chạy tới yêu cầu cưới tô gia nữ nhi, hơn nữa yêu cầu tô gia mang lên của hồi môn, nàng trong lòng liền một trận trắng trường. Tại đây trương thị trong lòng, chẳng phải là đem chính mình xem đến cùng nguyên gia tề bình. Mạnh thế nguyên là cái thứ gì? Bất quá không đúng tí nào phế vật thôi. Chỉ biết ăn thê tử cơm mềm hôn trứng, hiện giờ liền cử nhân đều khảo không trúng. Suốt ngày phong hoa tuyết nguyệt, đánh nguyên gia tên tuổi bên ngoài hành sự. Hiện giờ thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ, bản thân nguyên gia cưới tô gia nữ đều là dùng con vợ cả chính thê chi vị. Một cái nho nhỏ mạnh gia, thế nhưng muốn tô gia nữ làm tiếp, Tuy nói tô gia địa vị không thế nào. Hơn nữa trương thị cầu thú cũng là thứ nữ, nhưng kể từ đó, chẳng phải là đem bản thân nguyên gia so đi xuống. Dư thị lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất năng, tiếp tô ra bạn, nàng ước gì người khác cũng không biết mới hảo. Ai ngờ bị nguyên tương liên tuyên dương được đến chỗ đều là, này mạnh gia bà tử cũng là cái ninh không rõ, quả nhiên thân phận đê tiện, liền như vậy không biết xấu hổ sự tình cũng làm đến ra tới. Càng lệnh dư thị bực bội, là chính mình nguyên gia thế nhưng cùng nhân sinh như vậy thông gia Lúc này dư thị hận không thể bóp chết nguyên tương liên mới hảo, chờ đại lao ra lại đây khi, nàng trong lòng hỏa khí lại hoa một lát, càng là ba ba đến hoảng. Nguyên chính lâm vào cửa khi còn nhỏ, tự nhiên không được đến sắc mặt tốt, ngược lại húc đầu liền ăn một đốn thoá mạng. Ngươi còn không qua tới nhìn một cái ngươi sinh hảo nữ nhi. Không biết liêm sỉ, hiện giờ thế nhưng bối tổ bỏ thân, bất hiếu bất nhân, quả nhiên là tiện thiếp sinh hảo nữ nhi, không biết xấu hổ đổ vợ. Nguyên chính lâm nghe được thái phu nhân làm người tới truyền lệnh. Lại thấy là thái phu nhân bên người nhất đắc dụng Nguyệt Hà mama lập tức không dám muộn, vội vàng vội vàng liền đuổi lại đây. Ai ngờ gần nhất liền không được đến quá sắc mặt tốt, thái phu nhân nước miếng suýt nữa bắn tới rồi trên mặt hắn, lập tức nguyên chính lâm trong lòng liền sinh ra không vui tới. Túi người thỉnh cai an, không chờ thái phu nhân mở miệng, lại bản thân trước đứng dậy, lúc này mới nhìn đến ở đây tô lệ ngôn cùng bị trói nguyên tương liên, đến nỗi trương thị. Hắn đến nay còn chưa gặp qua, bởi vậy chỉ cảm thấy này bà tử lạ mặt. Vội vàng nhìn thoáng qua lại đem ánh mắt rời đi, chỉ là xem nguyên tương liên bị khóa, chán ghét trừng tô lệ ngôn, còn không có mở miệng mắng. Kia xương thái phu nhân thấy hắn này có lệ hành động, càng là tức giận đến suýt nữa đương trường ngất qua đi, liên thanh cao kêu làm người phụng nàng quải trượng ra tới. Muốn bổng đánh đại lao ra cái này bất hiếu tử. Đại lao ra một đống tuổi, lại là đương ra làm chủ quán, lúc này lại bị dư thị làm cho tiểu bối nhi cùng hạ nhân mặt mắng đến không dám ngẩng đầu, lập tức suýt nữa thẹn quá thành giận. Lại là trong lòng nhớ hiếu đạo. Cố nén không vui, da mặt đỏ bừng nói. Mẫu thân đến tuột cùng vì sao tức giận. Chỉ cùng Nhi tử nói. Nhi tử sửa lại chính là, cần gì phải phát lớn như vậy hòa, khí hư thân thể đã có thể mất nhiều hơn được. Tuy rằng nói chính là dễ nghe lời nói, nhưng dư thị như cũ nghe ra Nhi tử trong giọng nói hề hài chi sắc, lập tức càng cảm thấy đến lửa giận đại nướng, lại không khỏi trong lòng phát lệnh, cười lệnh hai tiếng, đơn giản không nói, chỉ là chỉ chỉ nguyên tương liên, cười c Ngươi sinh hảo nữ nhi, sao không hỏi một chút nàng? Nguyên chính lâm theo dư thị ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến nguyên tương liên khóc đến ruột gan đứt từng khúc bộ dáng, cùng với một bên tô lệ nôn lấy khăn gạt lệ động tác, lập tức cười lạnh không thôi, ý có điều chỉ nói, mẫu thân đừng tin vào kia chờ người hạ tiện châm ngòi, hỏng rồi chúng ta nguyên gia thân cốt nhục tình phân mới là. Dư thị vừa nghe hắn nói như vậy, suýt nữa tức giận đến một hơi không để đi lên, chỉ vào nguyên chính lâm, đương trưởng nói không ra lời. Nguyên tương liên vừa thấy phụ thân đứng ở phía chính mình, không khỏi càng thêm lộ ra cầu xin chi sắc, lại khóc đến lợi hại chút. Nàng nguyên bản liền gây ốm không ít, đại lao ra hôm qua mới ở quế di nương chỗ nghỉ ngơi, hưởng thụ đã lâu ôn nhu phục vụ. Lúc này đối diện nguyên tương liên mẫu tử ấn tượng với lúc, hơn nữa nguyên tương liên lại là chính mình cốt đủ, cùng luôn luôn chán ghét tô lệ ngôn so sánh với, tự nhiên tâm lại càng là chật chút. Xem nàng gây ốm dị thường bộ dáng, nhưng thật ra khó được thương hại chi tâm nổi lên trong lòng tới, xem nàng còn bị khóa liên miệng cũng cấp đủ, không khỏi tức giận nói, cầu nô tài cũng dám như thế đối đãi chủ tử, quả thực là bị đánh chết cũng không quá. hắn lời này vừa uống xuất khẩu, nguyên tương liên trên mặt lộ ra vui mừng tới, mà kia khóa nguyên tương liên bà tử ngẩn người, trên mặt tuy rằng là lộ ra sợ hãi chi sắc, nhưng trên tay lại là do dự một chút không có tủng, cái này đại lao ra ra mặt trướng đến giống như màu gan heo. tô lệ ngôn trong lòng lại là cười thầm, xem ra chính mình sân người hiện giờ sắc thật bị chính mình loát đến thuật chút. Liền như vậy trường hợp cũng có thể nghe nàng mệnh lệnh, nguyên chính lâm khiển trách lúc sau. Không có buông tay, chỉ sợ về sau lại thêm dạy dỗ, sử dụng tới sẽ càng thêm thuật tay, bởi vậy nhưng thật ra hướng kia hai cái bà tử nhìn nhìn, không có mở miệng nói chuyện. Đại Lao ra một lời đã ra, thấy này hai cái bà tử thế nhưng không có buông ra nguyên tương liền, lập tức liền cảm thấy chính mình mặt mũi bị hao tổn, vội vàng muốn uống mắng làm người đem này hai người kéo xuống đi, Nguyệt Hà do dự một chút, không có nhúc nhích Dư thị lúc này bị người bóp người trùng, hoãn qua khí tới, lại uống qua mấy khẩu nhân sâm trà, sắc mặt đẹp rất nhiều, xem đại lão gia nổi trận lôi đình bộ dáng, không khỏi liền cười lạnh hai tiếng. Đại lão gia thật sự thật lớn thể diện, ở ta nơi này cũng có thể như thế vi phong, có phải hay không khi ta đã chết. Nguyên Chính Lâm trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc, lại chắp tay thi lễ nói, "Mẫu thân sống lâu trăm tuổi." Hả nhưng nói ra bực này không cắt chi lời nói. Này đó điêu nô dưới phàm phại, vốn nên đánh chết đều là bị người hạ tiện dạy hư, còn cầu mẫu thân rõ ràng. Ý của ngươi là nói ta hồ đồ chẳng phân biệt thị phi, nhưng thật ra làm đại lao gia ngươi tới đoạn này trong sạch. Dư thị cười lạnh hai tiếng, xem này nhi tử bảo dưỡng đến rất tốt mặt, đột nhiên cảm thấy có chút nản lòng thay trí. Đại lao gia trong lòng xác thật là đoán trách dư thị hồ đồ, nhưng lời này lại là không thể nói ra, nếu không chính là đại bất hiếu, sau này liền tính hoàng đế còn có thể khai ân, nghĩ đến khởi nguyên gia hắn đỉnh bất hiểu thanh danh. Cũng đừng tưởng nhập sĩ, nghiêm trọng chút còn sẽ ảnh hưởng đến con cháu, bởi vậy lại đem không vui cố nén xuống dưới, chỉ là chấp tay thi lễ, còn cầu mẫu thân bất giận chính là. ngươi sinh hảo nữ nhi làm chuyện gì, ngươi không đi nhiều hơn từng hỏi, hiện giờ thế nhưng không phân xanh đỏ đen trắng tức giận, thật sự là làm ta thất vọng. Dư thị thở dài hai tiếng, không muốn nói thêm nữa, xem đại lao gia có chút kinh ngạc sắc mặt, chỉ là chỉ chỉ tô lệ ngôn, còn chưa mở miệng nói chuyện bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiêm tế khóc kêu cầu xin thanh thái phu nhân liên tỷ nhi phạm vào cái gì sai lầm thế nhưng bị tam thiếu phu nhân trước mặt mọi người áp liền nô tỷ cũng không bằng như thế đại nghịch bất đạo còn cầu thái phu nhân cấp liên tỷ nhi làm chủ a thái phu nhân đúng là quế di nương tiếng khóc bất quá lúc này nàng trong thanh âm thiếu một quán kiều nhu, ngược lại nhiều chút sắc nhọn đại lao gia nguyên bản có chút do dự sắc mặt nghe được quế di nương thanh âm khi nhớ tới đêm qua phong lưu lập tức lại đoán hận nhìn chằm chằm tô lệ ngôn xem nghiến răng nghiến lợi bộ dáng giữ thận vô cùng dư thị nhìn đến nhi tử này phiền phương pháp lập tức trong lòng càng là thất vọng nàng không phải muốn giúp tô lệ ngôn chống lưng bất quá nguyên tương liên hôm nay làm thật sự là quá mức thái quá lệnh dư thị sớm đã khí hận lúc này quế di nương tự tiện tiến đến cầu tình càng là lệnh nàng trong lòng phiền chán dư thị luôn luôn trướng mắt quế di nương như vậy dáng vẻ cệch cỡm tiểu tiết tuy nói đối tử thị cũng là bất mãn Nhưng nàng tuổi trẻ khi ăn qua quế di nương bực này loại hình nữ nhân mệnh, may mắn nguyên lão tướng công làm người chính phái. Không hồ đồ, bằng không nàng năm đó nhật tử cũng không hảo quá, nhưng liền tính là như thế, dư thị cũng là cực hận như vậy nữ nhân, bởi vậy đối quế di nương từ trước đến nay không có gì sắc mặt tốt. Thường cho hai cái nhi tử di nương chung, phần lớn đều là nghe nàng lời nói người. Lúc này vừa nghe đến quế di nương thanh âm, thái phu nhân trên mặt lộ ra chán ghét, lớn tiếng nói, không có quy củ tiện tỷ lớn tiếng gầm y còn thể thống gì trước đem miệng cấp đủ thường hai mươi bàn tay giáo nàng một cái ngoan mới là gia đình giàu có mặc kệ cấp hạ nhân cái gì khen thưởng cũng hảo trừng phạt cũng hảo đều gọi là ban thưởng phía dưới người cũng đến tiếp theo dư thị lời này đem quế di nương thân phận biếm lại biếm đại lao ra nghe bên ngoài nước nở thanh, mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc đánh cái ngàn nghĩ đến đêm qua quế di nương tiểu nhu trong lòng lửa nóng muốn cầu tình bất quá dư thị cũng là hiểu biết tự mình nhi tử tính tình Hoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói Ngươi nghe một chút nàng sinh hảo nữ nhi làm cái gì, lại làm này quyết định bãi Ta sợ ngươi tức giận đến so với ta còn tàn nhẫn, đến lúc đó hận không thể ăn nàng thịt uống nàng huyết mới hảo đâu Dư thị lời nói mang theo vẻ châm trọc, nguyên chính lâm trên mặt không khỏi lộ ra ngượng ngùng chi sắc tới Trong lòng không cho là đúng, cảm thấy nguyên tương liên liền tính là làm cái gì đối tô lệ ngôn không tốt sự tình Kia cũng không có gì, tô thị vốn dĩ xuất thân liền kém chút Liền tính chính mình nữ nhi khi dễ nàng lại như thế nào Không dự đoán được thái phu nhân thế nhưng như thế ngu ngốc Hiện giờ thế nhưng giúp đỡ kia tô thị nói chuyện Đại lao ra trong lòng bất mãn Nhưng thái phu nhân tam phiên vài lần đã mở miệng Hắn cũng không thật nhiều lại tự tiện làm chủ Chỉ là quay đầu nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái Ánh mắt lanh đến như là có thể kết ra băng tới Tô lệ ngôn không chờ hắn mở miệng nói chuyện Liền hành lễ, dẫn đầu mở miệng khóc lóc kể lệ Hôm nay sáng sớm liên tỷ nhi cùng mạnh phu nhân tới tiếp thân trong viện làm khách tô lệ ngôn chỉ nói một nửa, đến trương thị nói tô ra tặng của hồi môn không ít của hồi môn nuôi sống nguyên gia bắt đầu, đại lao ra ra mặt nhi liền bắt đầu nổi lên màu tím tới, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Hắn so dư thị càng đối những việc này để ý, rốt cuộc dư thị là nội trạch phụ nhân, không cần xuất ngoại xã giao, mà hắn nếu muốn lại hướng lên trên bò, đông sơn tái khởi, không thiếu được muốn cùng bên ngoài trên quan trường người giao tiếp nếu là mọi người đều nói nguyên gia ăn cơm mềm, hắn rửa con dâu ăn cơm mặc quần áo, hướng phía sau từ hướng chỗ nào gác. nguyên chính lâm lúc này thật hận nguyên tương liên, xem nàng trốn tránh thần sắc, lại nghe tô lệ ngôn nói đến sau lại mạnh ra muốn bảo chế đúng cách, lại cưới tô gia nữ đương thiếp đã tới sinh hoạt, lập tức quả nhiên đúng như dư thị theo như lời, hận không thể sinh sôi bóp chết nguyên tương liên, ăn nàng thì uống nàng huyết, chưa từng có sinh quá nàng mới hảo. như thế nào, ngươi nhưng nghe rõ. dư thị phía trước đã nghe qua một hồi. Lúc này lại nghe, như cũ là tức giận đến không nhẹ, nhưng tốt xấu đã có chuẩn bị tâm lý, miễn cưỡng xem như bình tĩnh xuống dưới. Nhưng Nguyên Chính Lâm lúc này lại là không bình tĩnh, trong lòng lửa giận một trận tiếp một trận thiêu, lại nghe bên ngoài quế di nương kêu diên thanh, lúc này sớm đã quên hôn qua ân tình, hận không thể liền nàng cũng đánh chết mới hảo, tô lệ ngôn xem hắn sắc mặt, cố ý ghê tởm hắn nói, còn cầu đại lao gia cấp con dâu làm chủ mới là Nguyên Chính Lâm xem nàng sắc mặt, nghĩ đến chính mình vừa mới theo như lời nói Suýt nữa một đống máu liền phun tới, lúc này lại là không thể hướng nàng phát hỏa, chỉ có thể cố nén trong lòng tức giận, còn phải chấn an nàng, ngươi yên tâm, ta luôn luôn công chính, sẽ không thiên vị người nào. Nói xong, bản thân cũng buồn bực đến chết khiếp, cảm nhận được phía trước dư thị đủ loại nghẹn khuất cùng khó chịu tới. Dư thị xem hắn sắc mặt khó coi, trong lòng không khỏi hiện ra một kia sảng khoái tới, nàng tự phía trước nhân nguyên tương ngưng hôn sự thượng, liền cùng đại lao ra trong lòng sinh ra sâu xa, liền tính là chí thân mẫu tử cũng khó tránh khỏi mai phục mầm thai hoạn, lúc này là có thể nhìn ra được hiểm kết tới, lại cứ dư thị cùng đại lao gia hai người đều không tự giác. tô lệ ngôn nhìn ở trong mắt, liền cười lệnh hai tiếng. nguyên tương liên suýt nữa không bị đại lao gia cấp thân thủ đánh chết, cuối cùng liền tính là tồn tại, bất quá kết cục cũng là có thể dự kiến. kia trương thị bị chế nhạo một hồi, nhưng không phải nguyên ra người, chỉ là ăn vài câu ghê tởm lời nói, cuối cùng đem nàng trả về trở về, kết cục nhất thảm, lại là kia quế di nương. Người đến trung niên kết quả bị đánh cái chết khiếp bán đi, tuy rằng rất có tư sắc, nhưng rốt cuộc tuổi lớn chút. Giống nhau như vậy phú quý nhân gia bỏ thiếp, thông thường có thân phận sẽ không lại mua trở về, mà làm chủ Quế Di Nương kết cục lại là từ thị, hận nàng hơn phân nửa đời, thật vất vả tìm được cơ hội. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa đời sau Quế Di Nương là đến tiến kia sung sướng chàng, không thể nói không thảm. Từ đây lúc sau, tuy rằng đại lao gia nhắc tới chuyện này khi như cũ bực bội nguyên tương liên. Nguyên tương liên tới cửa tới cầu rất nhiều lần, đại lao gia thả tàn nhẫn lời nói cấp người gác cổng. Nói không còn có cái này nữ nhi, hơn phân nửa tháng xuống dưới, nguyên tương liên lại vô tung tích. Không có nhà mẹ để chống đỡ, mạnh ra lại là như vậy một cái không đáng tin cậy. nguyên tương liên sau này sinh hoạt tự nhiên là có thể nghĩ. Tuy nói bực cái này nữ nhi, nhưng đại lao gia như cũ nhìn đến tô lệ ngôn khi lạnh lùng trứng mắt, tổng không một câu lời hay bộ dáng. May mắn một cái bên ngoài trạch, một cái tại nội viện gặp nhau gặp gỡ cũng không nhiều, cũng miễn tô lệ ngôn thiếu ghê tẩm thượng vài lần. Thái phu nhân cùng đại lao gia chi gian quan hệ lạnh sương dưới, nguyên bản trước kia mỗi phùng mùng một mười khi đại lao gia tổng hội đến mai trong viện đầu ngồi ngồi, lúc này tô lệ ngôn lại là rất nhiều lần cũng chưa thấy đại lao gia thân ảnh, bất quá cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, tô lệ ngôn trong lòng thập phần xem thường nguyên chính lâm, thậm chí cảm thấy hắn làm người giả dối giả nhân giả nghĩa, tính tình lại cực kỳ lương bạc, trong lòng đào rất là nhìn hắn không thượng. Dư thị mỗi lần xem Tô Lệ Ngôn biểu tình nhàn nhạt, nhạt, lần trước Trương thị tới Nguyên gia muốn tìm Tô phủ làm mai một chuyện hoàn toàn lệnh thái phu nhân lòng tự trọng bị hao tổn chút, cũng không thế nào đãi thấy Tô Lệ Ngôn, lại nghĩ Tô gia bạc đã làm mớn, lại cảm thấy thu lúc sau trong lòng không khỏe, liên quan nhìn Tô Lệ Ngôn cũng không vừa mắt, nhưng thật ra làm nàng ít đi thỉnh an vài lần. Tô Lệ Ngôn mừng được thanh nhàn, nhật tử dần dần liền lưu tới rồi 9 tháng kia, lúc này nàng trong không gian đầu kia cây thần bí cực kỳ nhân xâm quả thụ tự lần trước kết quả lúc sau, vẫn luôn không có động tĩnh, thẳng đến gần nhất, mới dần dần có một lần nữa kết ra nụ hoa cảm giác, tô lệ ngôn mừng rỡ như điên đồng thời, tự nhiên là đem tâm toàn bộ lại thả lại tới rồi không gian phía trên, trong bất chi bất giác thời gian lại mò đi qua nửa năm, trong không gian kia màu tím ngọc trong ao lại. Thấm hai dọt thần bí ngọc tủy ra tới, không biết có phải hay không lần trước rất nhân sâm quả đến trên mặt đất không gian khởi biến hóa nguyên nhân, hoặc là còn có nàng kia một cái biến mất ở ngọc tủy trung trái cây nhân tố tóm lại nguyên bản kia chỉ phải thưa thất vài giọt ngọc tủy trong ao, dần dần thế nhưng phủ kín đáy ao một tiểu tầng, lệnh tô lệ ngôn trong lòng vui mừng dị thường. Tuy nói hiện giờ nàng đã hồi lâu tiến không gian cũng chưa lại cảm thấy cái loại này khó chịu cảm giác, nhưng này ngọc tủy chân quý dị thường, thứ tốt không có ai sẽ ghét bỏ nhiều, nàng nguyên còn nghĩ đám người tham quả lại mọc ra tới, đến lúc đó chính mình không gian lại có thể thăng cấp, sau này này ngọc tủy nhiều, tác dụng tự nhiên cũng nhiều. Mà nhìn dáng vẻ này cây nhân sâm quả thụ hiện giờ nở hoa thời gian so với phía trước lại chậm hơn rất nhiều, tô lệ ngôn nguyên tưởng hảo hảo thủ đến ăn tết, lại lần nữa kinh hỉ một hồi, ai ngờ đến 10 tháng khi, tô phủ hoa thị lại là đệ thiệp tới cửa. Tô lệ ngôn nghe được mẫu thân muốn lại đây khi, còn thập phần kinh ngạc, tuy nói nguyên tô hai nhà hiện giờ ly đến cũng không quá xa, nhưng tô gia hiện giờ vì thị hiểm, tô lệ ngôn gã tiến nguyên gia môn mau 3 năm lúc sau, hoa thị cũng bất quá tới cửa xem qua nữ nhi một lần. Lần đó vẫn là tô lệ ngôn để non thời điểm, tô ngọc tự tiện làm chủ thỉnh các nàng tới nguyên nhân, tô gia người luôn luôn cẩn thận, bởi vậy tô lệ ngôn nghe được Thái Phu Nhân trong viện người tới báo, nói là tô phủ đệ thiệp. Ngày mai tô phu nhân hoa thị muốn lại đây khi, nàng không khỏi là kinh ngạc hồi lâu. Nguyên tưởng chờ Nguyên Phượng Khanh trở về phòng tìm hiểu một chút là cái gì nguyên nhân, cũng không biết vì cái gì, Nguyên Phượng Khanh lại là đã có 7-8 mặt trời lặn từng vào nội viện, chỉ là 2 ngày trước 15 ở Thái Phu Nhân trong phòng thỉnh an khi ngộ quá một hồi. Tô lệ nôn cũng không có đi miệt mỏi theo đuổi, một suốt đêm cũng không như thế nào ngủ kiên định, liền nghĩ có phải hay không tô phủ gặp chuyện này. Nguyên bản Tô lệ nôn cho rằng chính mình đối tô gia đã tận tình tận nghĩa, không nên có như vậy lo lắng mới là. Bất quá không biết có phải hay không Tô lệ nôn nguyên bản thân thể tàn lưu đối tô gia cảm tình, nàng sắc thật là đã chịu chút ảnh hưởng, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, còn không có dùng xong đồ ăn sáng, thái phu nhân trong phòng một cái bà tử liền lánh hoa thị lại đây. Mậu thân. Tô lệ ngôn buông chiếc lũa, không dự đoán được Hoa Thị sẽ đến đến sớm như vậy, vội vàng liền đứng dậy chiều nàng đón qua đi. Hoa Thị hôm nay ăn mặc một kiện màu thiên thanh cân vạt sa tanh xiêm y rìa, cổ tay áo cổ áo chỗ thêu màu hồng nhạt hoa đoàn, cấp này nặng nghề nhan sắc tăng thêm vài phần sinh động, chỉ là tốt nhất sợi tơ lại cấp hồng nhạt thêm vài phần quý khí, cũng không có vẻ nhẹ chọn. Hoa Thị sơ cao tấn, thái dương hai đóa màu thiên thanh hoa lụa, cùng xiêm y tôn nhau lên, chân ổn trung đảo cũng lộ ra vài tia quý khí tới. Hoa thị biểu tình nghiêm túc, vừa vào cửa khi nhìn đến tô lệ ngôn miễn cưỡng bài trừ một kia ý cười tới, tự nhiên cũng thấy được một bên trên bàn mấy thứ đồ ăn, phía trên vô cùng đơn giản, bất quá hai dạng tế cháo mấy món ăn sáng, lại xem tô lệ ngôn thuần thuần tịnh tịnh trang điểm, nghĩ chính mình nữ nhi ở nhà khi cũng là như châu Tự bảo, đảo không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng quá đến như vậy gian nan, khỏe mắt không khỏi một ước, trên mặt thần sắc lại mềm mại vài phần, đều là nhà mình mẹ con. Hà tất khách khí như vậy. Mẫu thân nhưng không muốn rảo đến người dùng bữa đều không yên phận. Tô lệ ngôn đón tiến lên, dối tay đỡ lấy nàng cánh tay. Đi đến một bên ghế dựa ngồi xuống, dùng ánh mắt ý bảo liên giao thượng trà, lúc này mới quay đầu lại hướng hoa thị dịu dàng cười, vốn dĩ liền dùng đến không sai biệt lắm, bất quá là vừa hảo mẫu thân ngại lại đây mà thôi. Rõ ràng là trí thân mẫu thân, cố tình nói chuyện lại khách khí chung mang theo xa cách. Hoa thị một con cánh tay bị nữ nhi đỡ ở trong tay, lại cảm thấy hai người chi gian lộ ra xa cách lập tức trong lòng không cấm một trận chua xót, lại xem kia trên bàn cơ hồ không như thế nào động quá chén đũa, nước mắt suýt nữa lại lăn ra hốc mắt tới, Vội vàng lấy khăn lau đi. mới cẩn thận nhìn chăm chăm tô lệ ngôn xem, tự lần trước Tết Nguyên Tiêu tô lệ ngôn trở về qua sau, mẹ con hai người đã là có hơn nửa năm không gặp, Hoa Thị trong lòng nghĩ đến lợi hại, hôm nay tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng như cũng là nghẹn bài trừ gương mặt tươi cười tới, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, giữa mày sinh ra vài tia tinh tế nếp gấp tới. Tô lệ ngôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền biết hoa thị hôm nay là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hẳn là có việc lại đây, vội vàng dùng ánh mắt ý bảo. Trong phòng nha đầu tức khắc an tĩnh hành lễ, đều lui đi ra ngoài, chỉ chừa mẹ con hai người nói nhỏ, bọn người thanh đến không sai biệt lắm. Tô lệ ngôn lúc này mới nhìn hoa thị cười nói, mẫu thân hôm nay tới chính là có việc muốn cùng nữ nhi nói. Chính là không có việc gì liền tưởng không được ta nữ nhi. Hoa thị nguyên bản là muốn cười. Bất quá khỏe miệng cong đến một nửa lại là suy sụp xuống dưới, biến thành một cái khó coi cực kỳ tươi cười, nhấp môi nhìn Tô Lệ ngôn liếc mắt một cái, chung quy là nhịn không được túi đầu lau nước mắt, mẫu Thân biết ngươi trong lòng là toán ở ta, đều do ta vô năng, liên lụy ngươi hiện giờ liền đốn giống dạng cơm đều ăn không được. Hoa thị nói xong, lại thâm hô hai khẩu khí, xem Tô Lệ ngôn trầm mặc không nói gì, mặt mày thanh lệ, hơn nửa năm không thấy, càng thêm mỹ lệ xuất sắc, nàng trong lòng đã là chua xót lại pha cảm thấy vui mừng. Dừng một chút thế nhưng từ cổ tay háo đảo một chồng ngân phiếu ra tới nhét vào tô lệ ngôn trong lòng ngực, lần trước ngươi trở về, ta cũng không nói với ngươi được với lời nói, nguyên gia không thể so tô ra, yêu cầu chuẩn bị người nhiều, đây là ta ngày thường tổn hạ một ít vốn riêng, ngươi. trước cầm, không đủ lại làm người cùng ta mang cái tin nhi. Tô lệ ngôn nghe được hoa thị lời này, lại thấy nàng giữa mày một kia chua xót thương tiếc chi sắc, lập tức sừng suốt, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, tiểu xảo no đủ phấn môi nhấp nhấp, lắc lắc đầu. Lại đem trong tay ngân phiếu nhét trở lại đến hoa thị trong lòng ngực, không cần, nữ nhi nơi này đủ sự, ngài đừng lo lắng quá nhiều, này đó ngân phiếu ngài bản thân lưu trữ, nữ nhi hiện giờ đều đã gả chồng như thế nào còn có lại chi tiêu mẫu thân ngài thể đã bạc đạo lý. Hoa thị nghe nàng lời này, lại xem nàng ôn nhu cười mỹ lệ khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy trái tim đau nhức nhịn không được lập tức khóc ra tới, đều do ta này làm mẫu thân bô dụng, ngươi hiện giờ đồ ăn sáng chỉ ăn chút này đó thanh đạm đồ vật, như thế nào còn cứ gọi đủ sự. Nôn tỷ nhi, mẫu thân biết thua thiệt ngươi, nhưng hiện giờ ngươi đều gả tới nguyên gia, mẫu thân nhưng mong ngươi cùng cô gia có thể hảo sinh sinh hoạt, chỉ mong ta nôn tỷ nhi sau này bình bình an an. Vạn sự trôi chảy hoa thị nói xong, lấy khăn bùn mặt, đầu vai nhẹ nhàng run rẩy lên. Nay chỉ là một cái mẫu thân đơn giản nhất tâm nguyện mà thôi, thậm chí tô gia gả tô lệ nôn đến nguyên gia khi còn không phải là vì ích lợi, tuy nói là vì báo ân, nhưng đến thiếu hoa thị cái này mẫu thân là không sai, nàng sinh ở như vậy thời đại. Lại là một cái nhược nữ tử, từ nhỏ chịu ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu ý niệm, nàng không năng lực đấu tranh cũng không phải nàng sai, nàng đối tô lệ ngôn lại là một mảnh tâm. Tô lệ ngôn xem hoa thị khó chịu bộ dáng, trong lòng không khỏi mềm nút, nguyên bản bị tầng tầng lạnh băng cứng rắn bao bọc lấy tâm, đột nhiên mềm chút, cắn cắn môi, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ tới, vô vô hoa thị vai, cẩn thận đem nàng hoàn tiến trong lòng lực, nhỏ giọng nói, mẫu thân, nữ nhi không có trách ngài, này chỉ là nữ nhi trách nhiệm mà thôi. Nữ nhi chưa bao giờ trách bất luận kẻ nào. Nàng chiếm tô lệ ngôn thân thể, mà tô lệ ngôn từ nhỏ hưởng thụ tô gia phú quý, ở tô gia yêu cầu nàng khi, bất quá là vì tô gia đích nữ trách nhiệm mà thôi, nàng không trách bất luận kẻ nào, thậm chí phía trước còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên ra tình huống tuy rằng gian nan, nhưng ở tô lệ ngôn xem ra, nhân tình nợ cảm tình nợ vĩnh viễn so trên thế giới bất luận cái gì nợ nần càng thêm khó còn, có thể sử dụng như vậy phương thức làm tô gia người vừa ý, ít nhất sau này nàng trong lòng đánh nặng cũng sẽ thiếu một ít. Nàng lúc ấy chỉ nghĩ tô bình thành đám người thái độ, lại đã quên hoa thị đối thân thể này rõ ràng tâm, hoa thị lúc ấy trong lòng chỉ sợ không thể so nàng hảo quá đến chỗ nào đi, huống chi đem tô lệ nguồn gả đến nguyên gia, không ngừng là khó xử nữ nhi, nàng càng là còn muốn chịu trách nhiệm thân tỷ bên kia trách cứ cùng oán hận, nàng so với chính mình tình cảnh càng khó thượng vài lần, nhân tình lui tới cùng thân thích chi gian cảm tình, xa so một ít tiểu nhi nữ tư tình càng vì phức tạp, chính. Là nàng vì sợ nữ nhi lo lắng, vẫn luôn bưng gương mặt tươi cười, tuy rằng sớm biết nàng trong lòng là không yên ổn, nhưng không nghĩ tới nàng thẳng nhẫn tới rồi lúc này mới hiển lộ ra tới. Chứ 150 chính là muốn bôi nhọ ngươi. Tô lệ ngôn tâm tình phức tạp, mà hoa thị nghe xong nữ nhi lời này, cảm thán nữ nhi hiểu chuyện đồng thời, thay đổi nàng chua xót, không khỏi khóc đến càng là thương tâm. Ông tô lệ ngôn rơi xuống một hồi lâu nước mắt, hoa thị mới ngồi dậy tới, tô lệ ngôn cầm khăn tinh tế thế nàng lau mặt, thấy hoa thị vành mắt đỏ bừng. Sắc mặt tiểu thụy, liền trang đều hôn mê mở ra, chật vật không thôi, không khỏi đỡ nàng ngồi xong, đứng dậy tự trên bàn nước trà hồ, lấy hai cái sạch sẽ chén trà, đổ chút tịnh thủy ở bên trong, ngón tay khẽ nhúc nít gian, trong không gian suối nước cũng đi theo dũng vài giọt ở bên trong. Tô lệ ngôn khi trở về xem hoa thị sắc mặt còn có chút xấu hổ, không khỏi lại ngồi trở lại bên người nàng, cười nói. Mẫu thân hôm nay tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Nàng vừa nói, một bên đem trong tay hai cái ly nước phân biệt bông. Một ly đặt ở hoa thị trước mặt, một ly còn lại là bông. Lấy khăn ở bên trong dính nước, cẩn thận ở hoa thị trên mặt trà lau. Không gian suối nước hỗn hợp vài giọt kia màu tím ngọc tùy lúc sau, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Tô lệ ngôn chẳng qua ở hoa thị trên mặt nhẹ nhàng dính vài cái, nương thế nàng lau nước mắt công phu, ở nàng vành mắt chung quanh lau lau, lại thấy hoa thị sưng đỏ đôi mắt ra thịt lập tức trở nên trắng non sáng trong, liền kia ti mắt đại cùng thanh ảnh đều tiêu tán hơn phân nửa. Này vẫn là Tô Lệ Ngôn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy này không gian suối nước ý lực, may mắn Hoa thị bản thân không cảm giác được, chỉ là uống một ngụm thủy lúc sau, không khỏi cảm thấy tinh thần rất nhiều, nhịn không được lại uống một ngụm, tùy ý Tô Lệ Ngôn thế chính mình sửa sang lại trang dung, trên mặt tươi cười trở nên ôn nhu lên, đều là nữ nhi của ta Phúc Khí hảo, đi đến chỗ nào, chỗ nào thủy đều giữ người, khó trách hiện giờ lớn lên như vậy đẹp, liền ta uống, đều nhịn không được. Tưởng uống nhiều mấy khẩu. Tô Lệ Ngôn khẽ cười lên xem Hoa Thị tránh mà không đáp chính mình phía trước hỏi chuyện, liền biết là không tốt sự tình. mày không khỏi nhíu lại, trong miệng lại là theo Hoa Thị nói nói, kia bằng không mâu thân ở chỗ này nhiều dừng lại hai ngày, cũng hảo đều nữ nhi có thể hiếu thuận ngài, thuận tiện còn có thể đem ngài dưỡng đến mỹ mạo như nhị bắt liên Hoa. Hoa Thị nghe nàng trêu ghẹo chính mình, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, trên mặt lại là lộ ra không thể nề hà biểu tình tới, duỗi tay điểm điểm nàng cay chán, cười mắng, ngươi nha đầu này, hiện giờ càng thêm gan lớn liền mẫu thân cũng dám tiêu khiển, chỉ là mẫu thân xem ngươi bộ dáng này, trong lòng thật đúng là yên tâm chút. nàng nói xong, lại đem niết ở trong tay ngân phiếu lại nhét tô lệ ngôn trong tay. thấy nàng muốn dãi dùa, không khỏi chân mày cau lại, nhẹ trách mắng: ngươi cầm, ta trong tay đầu còn có chút bạc, không giống ngươi, phía trên còn có thái phu nhân cùng bà bà đệ nặng, nhật tử không hảo quá, tỷ tỷ ngươi ly đến lại xa, mẫu thân chiếu cố không được. ngươi tử nhỏ thân mình lại không tốt, mẫu thân chỉ mong ngươi quá đến tốt lành ta này trong lòng nha cũng liền thỏa mãn. Hoa thị thở dài một tiếng, trong ánh mắt lại có vết nước thoáng hiện. Tô lệ nôn nghe xong nàng lời này khi cũng không khỏi mũi lên men, nắm trong tay ngân phiếu cũng không có lại cùng Hoa thị nhún nhường. Hoa thị lấy vốn riêng trợ cấp chính mình, là thiệt tình thực lòng hành vi, phỏng chừng chính mình không thu, nàng còn không yên lòng, là chân chính quan tâm Tô lệ nôn. Mà nguyên phủ thái phu nhân dư thị đám người lại là ước gì muốn hút làm chính mình trong tay bạc. Tô lệ nôn nghĩ vậy nhi không khỏi thở dài một tiếng. Rồi tay nhéo hoa thị ống tay áo, không có mở miệng nói chuyện. Tô lệ ngôn tự đắc biết phải gả đến nguyên gia kia một năm, liền không còn có cùng hoa thị như thế thân cận quá, lúc này xem nữ nhi cùng chính mình làm nũng, hoa thị vành mắt nhi không khỏi lại là đỏ lên, cắn cắn môi, hít sâu mấy hơi thở, rồi tay nhẹ nhàng đỡ nàng phía sau lưng, lại sờ sờ nàng đen nhánh tú lệ đầu tóc, tổng cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ dường như. Hai người nói một trận lặng lẽ lời nói, Bên ngoài liên giao cũng biết hoa thị lại đây là có chuyện nói, bởi vậy tự mình đứng ở cửa thủ, trong phòng nhưng thật ra không ai tiến vào. Hoa thị cùng nữ nhi nói đùa một trận, thở dài một tiếng, tô lệ ngôn biết nàng hôm nay lại đây chuẩn là có chuyện muốn nói, bởi vậy ngồi dậy, chính xác xem nàng nói. Mẫu thân cùng nữ nhi phía trước còn có cái gì không thể nói. Hôm nay mẫu thân lại đây, là có chuyện gì như sao? Hoa thị nghiêm túc xem nữ nhi đôi mắt, cặp kia Mỹ lệ tối tăm mắt to lộ ra nghi vấn, mấy năm nay nàng dung mạo nảy nở. Da thịt bóng loáng trắng nõn, hai má no đủ phấn nộn, mang theo nhàn nhạt ánh sáng, nhưng thật ra cái lớn lên cực hảo mỹ nhân nhi, mấu chốt là kia toàn thân khí chất, thật sự là làm hoa thị kiêu ngạo. Tuy rằng lúc trước đối tô bình thành làm chủ làm tô lệ ngôn báo ân một chuyện bất mãn, nhưng hiện giờ xem ra tô lệ ngôn dưỡng đến hảo, khí chất cũng hảo, chỉ cho là nguyên gia công. Lao, trong lòng cũng không khỏi vui mừng, sờ sờ nữ nhi non mềm tay nhỏ, vừa lòng phát hiện phía trên dầu mỡ non mịn, không hề có kén. Mới vừa rồi tin tưởng Tô Lệ Nôn theo như lời nàng quá đến cực hảo nói, nghe nàng mở miệng, dừng một chút, mới nghiêm túc nói: "Nôn tỷ nhi, ngươi cùng ta nói, ngươi có phải hay không cùng lệ chất bảo một cọc hôn sự?" Tô Lệ Nôn nghe nàng hỏi như vậy lời nói, thế nhưng đương trường sửng sốt, há miệng thở dốc, cả kinh nói: "Ngài nói cái gì?" Hoa thị xem nữ nhi này phó biểu tình phương pháp, liền biết là không có, trên mặt không khỏi lộ ra phẫn nộ chi sắc tới, mấy ngày trước đây một hộ họ Mạnh nhân ra tới cửa tới. Nói là phải cho lệ chất cầu hôn, cùng bọn họ ra đại công tử làm tiểu, trong đó một cái phụ nhân còn nói là nguyên gia cô nương, ngươi tiểu cô, nói là ngươi tự mình làm mai phái nàng qua đi, còn làm Tô gia của hồi môn không ít đồ vật qua đi, nói chuyện lại thất lễ, đương trưởng đem ngươi tổ phụ mỗ tức giận đến không nhẹ. May mắn ngươi tổ phụ cũng hoàn toàn không hồ đồ, không muốn tin tưởng ngươi sẽ như thế, bởi vậy mới làm ta hôm nay lại đây hỏi một chút, nếu là thật sự, kia Hoa thị nói đến nơi này khi, trên mặt biểu tình còn có chút khó coi. Hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Bất quá không ngừng là nàng khí mà thôi, liền Tô Lệ Nôn cũng là tức giận đến không nhẹ. Hoa thị vừa nói lời này, nàng trong lòng Đường trường liền hiện ra nguyên tương liền cùng mạnh ra Trương thị kia mấy chữ, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh thật sự có người đi Tô phủ, còn nói những lời này. Đó là tự nhiên, vị kia phụ nhân có căn có theo, còn nói là nguyên phủ ngũ cô nương, chịu ngươi gửi gắm mới lại đây, ngươi tổ phụ lúc ấy cố nén khí, mới đưa kia mấy người tiến đi, bất quá Đường trưởng liền suýt nữa khí đạo nhà chúng ta cô nương tuy nói không phải cỡ nào quý giá nhưng nhưng không thịnh hành cùng nhân gia như vậy kết thân càng miễn bản là đi làm tiểu chính là kia mạnh gia công tử lại có tiền đồ chúng ta cũng không muốn cùng bọn hắn kết thân hoa thị tuy nói thân là chính thất đối mấy cái thư nữ tuy rằng không bằng đối chính mình ruột thịt nữ nhi như vậy thân cận nhưng cũng chưa bao giờ khắc khe quá ngày thường cũng coi như là cẩm y ngọc thực dưỡng còn chưa bao giờ sinh quá lòng xấu xa yếu hại các nàng cả đời chính là hôm nay nghĩ đến lúc ấy kia hai cái phụ nhân sắp mặt Lúc này nói lên còn có khí, bất quá xem tô lệ nôn tức giận đến phát run thân mình khi, nhưng thật ra hoảng sợ, vội vàng vô vô nàng mù bàn tay, nôn tỷ nhi. Ngươi đừng bực, ta cũng liền nói nói mà thôi. Hiện tại biết chuyện này cùng ngươi không quan hệ, quay đầu lại ta cùng với ngươi tổ phụ nói, tự nhiên cùng ngươi không có việc gì. Mẫu thân, chuyện này tổ phụ bọn họ không có đồng ý đi. Tô lệ nôn nhìn hoa thị liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi hận mạnh ra người vô sỉ lại rất sợ Tô Bình Thành nhất thời xúc động đem sự tình đáp ứng rồi xuống dưới. Hoa Thị lắc lắc đầu, xem Tô Lệ ngôn biểu tình liền biết chuyện này phỏng trừng là kia mạnh ra người nói bừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi tổ phụ cảm thấy không quá thích hợp nhi cho nên trước kéo, chỉ là để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Nếu là chuyện này là thật sự, quay đầu lại lại làm tính toán chính là. mẫu thân, ngài nghe ta nói, Tô Lệ ngôn cố nén khí, đem nguyên tương liên đám người sự tình nói ra bao gồm khoảng thời gian trước nàng đến nguyên phủ nháo cuối cùng bị đuổi đi ra ngoài sự tình đều nói ra tô lệ ngôn lại không dự đoán được nguyên tương liên đám người còn chưa hết hy vọng thế nhưng lớn mật như thế đánh nàng danh hảo chuẩn bị đem hôn sự này cấp lửa xuống dưới lập tức tức giận đến ngứa răng hoa thị nghe được tiền căn hậu quả không khỏi sừng sốt thật sự là không nghĩ tới trên đời thế nhưng có như vậy ra mặt dày người hảo sau một lúc lâu lúc sau hoàn hồn mới tức giận nói này mạnh ra người như thế nào như thế vô sỉ nàng nói xong. Tọa đem ngày ấy kia nguyên tương liên cùng trương thị theo như lời nói lại cùng tô lệ ngôn nói một lần. Lúc này biết được kia hai người cùng chính mình nữ nhi không quan hệ, không bao giờ nguyện ý giấu giếm, lại đem tình huống nói tỉ mỉ một lần. Tô lệ ngôn nghe xong không được cười lạnh. May mắn tô gia còn chưa đem hôn sự này đáp ứng xuống dưới, ai cũng không dự đoán được kia mạnh gia như thế to gan lớn mật, ngày đó thế nhưng còn dám mang theo bà muối tới cửa. Nếu là tô gia thật sự đem chuyện này đáp ứng xuống dưới, đương trưởng trao đổi hôn thư cuối cùng liền tính là biết mạnh ra hủy hôn khá vậy ngại với thể diện muốn đem nữ nhi gả qua đi tưởng tượng đến nơi này tô lệ ngôn trong lòng liền thầm hận suy nghĩ nếu muốn cấp kia mạnh gia cùng nguyên tương liền một ít khổ sở đầu ăn hoa thị tức giận vô cùng không dự đoán được nguyên gia thế nhưng gia như vậy không biết xấu hổ cô đường lập tức đối nguyên gia ấn tượng đại ngã ở tô lệ ngôn trong phòng lại ngồi một trợ nhìn thiên thời không còn sớm nghĩ trong nhà trưởng bối còn chờ bản thân đem tin tức mang về bởi vậy liền cơm trước cũng vô dụng lười ngồi ngồi Liền đứng dậy ra sân, nhân đối nguyên gia bất mãn, cũng không lại đi hướng thái phu nhân trảo từ biệt, chỉ là cùng tô lệ ngôn nói thanh, làm nàng thay chuyển đáp. Thái phu nhân mà thôi. Đem hoa thị tiện đi, tô lệ ngôn néo néo trong lòng ngực một sắp ngân phiếu, trong lòng mềm mại, sau một lúc lâu lúc sau, bên ngoài liên giao tiến vào khi, trên mặt nàng biểu tình lập tức thay đổi, cười lạnh vài tiếng nói, đi thái phu nhân trong phòng tỉnh an. Liên giao ngẩn người, lúc này thời gian đã không còn sớm. Tống Chi Dư thị tự lần trước phát sinh nguyên tương liên sự tình lúc sau, lại giận cho đánh mèo với Tô Lệ Ngôn trên người, gần nhất còn xem nàng không vừa mắt nhị, đặc biệt phân phó không cho nàng đi thỉnh an. Lúc này như thế nào Tam thiếu phu nhân lại là nghĩ tới. Nàng môi giật giật, nhưng xem Tô Lệ Ngôn lãnh đạm mặt, đến bên miệng nói vẫn là nuốt đi xuống, cung kính đáp một tiếng. Nhân thời tiết dần dần mát mẻ lên, trở về phòng tìm kiện hơi mỏng áo choàng ra tới đáp tại đây Tô Lệ Ngôn trên vai, lúc này mới tùy nàng ra cửa. Nhân là đầu thu thời tiết Trong vườn hoa cỏ cây tối chờ lộ ra vài tia điêu tàn tới, Tô Lệ Nôn đi vào dư thị sân khi, bên trong chính chuyện tới đồ ăn mùi hương nhi, chờ dư thị đáp lời triệu nàng đi vào khi, nàng đã ở bên ngoài đứng ngước chừng có 30 phút. Người già sợ lạnh, tuy rằng lúc này còn chưa hạ tuyết, nhưng dư thị trong phòng lò sưởi đã chuẩn bị lên, lúc này dư thị đang ở dùng đồ ăn sáng, Tô Lệ Nôn thấy, vội vàng đi đến nàng phía sau đứng yên, tiếp nhận nguyệt ma ma trong tay chiếc búa, thế dư thị chia thức ăn, an tĩnh không có ra tiếng. Dư thị cũng chỉ đương không biết nàng ý đồ đến, ăn xong rồi, tiếp nhận nàng truyền đạt nước trà súc nước miếng, phun vào thao đồng, lúc này mới lấy khăn lau miệng, cười lạnh nói, mâu thân ngươi chính là đi rồi. Dư thị tuy nói bản thân năm đó cũng làm quá người ta tức phụ nhi, cũng ăn qua vô số đau khổ, nhưng không hề có bởi vậy mà nhiều hơn săn sóc ý tứ, nàng thập phần coi thường tô gia người, chỉ cảm thấy bọn họ thân phận thấp hèn, lại thân là thương nhân, năm đó kia tô bình thành liền chính mình trong phủ hạ nhân đều không bằng. Đến nay lại đâu ra tư cách cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn Kể từ đó Liền càng không thích tô ra người đến trong phủ tới Bởi vậy sắc mặt có chút không quá đẹp Hoa thị dẫn đầu lại đây bái kiến nàng khi Dư thị liền nàng mặt cũng không gặp Chỉ là đem người đem nàng đuổi rồi mà thôi Lúc này tô lệ ngôn lại đây Nàng cũng không có sắc mặt tốt Nói chuyện không âm không dương Tô lệ ngôn trong lòng có khí Lúc này nghe dư thị nói như vậy Càng là không lớn thông khoái Bất quá lại là cố nén Gật gật đầu Dư thị xem nàng nén giận bộ dáng, vẫn chưa như vậy nghỉ ngơi xuống dưới, ngược lại là xem nàng sắc mặt trong lòng không ho, càng là làm trầm trọng thêm nói. Chúng ta nguyên ra là có quy củ nhân gia, sau này không có việc gì, làm mẫu thân ngươi không cần lại qua, không đến làm nhân gia chê cười, đã xuất ra khuê nữ, còn suốt ngày đến xem cái gì. Nếu lúc trước như vậy liên tiếp, làm sao khổ đem người gả cho lại đây. Hiện giờ bày ra dáng vẻ này, đều đến cảm thấy nhà chúng ta xin lỗi ngươi không thành. Dư thị lời này nói được cũng thật sự là quá khó nghe chút. Tô lệ ngôn lập tức nổi trận lôi đình, nguyên bản luôn luôn kính cẩn nghe theo buông xuống đầu, đột nhiên liền nâng lên, còn không có mở miệng nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến từng trận tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, hiện nhiên là đại lao ra đám người lại đây thỉnh an, tính tính nhật tử, hôm nay vừa vặn là hai mươi hảo, cũng khó trách đụng phải. Lúc này tuy rằng người nhiều, nàng lại chưa đem khí nhịn xuống tới. Ngược lại là để cao thanh âm khóc lên, thái phu nhân nói nói gì vậy? Tôn tức gả đến nguyên gia ba năm, tôn tức mâu thân bất quá là đã tới hai lần mà thôi, đầu một hồi vẫn là bởi vì tôn tức thân mình không dễ chịu. Lúc này lại đây, tự nhiên cũng có chuyện gì. thái phu nhân nếu cảm thấy tôn tức có chỗ nào làm được không đúng, chỉ lo chỉ ra tới chính là, nhưng tôn tức mâu thân lại là vô tội. Còn cầu thái phu nhân miệng hạ lưu tình, nàng lời nói mới vừa vừa nói xong, bên ngoài đại lao ra đám người liền đạp tiến vào, nhị phòng người cũng một khối lại đây. Lập tức nhị lao ra nguyên chính bân sắc mặt liền có chút khó coi, nhìn chầm chầm đại lao ra liếc mắt một cái, lại là không có ra tiếng. Chỉ có vương thị, một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng Nguyên chính lâm khuôn mặt chịu chịu, bị nhị lao ra như vậy nhìn lên. Trên mặt liền có chút không nhịn được, lập tức vọt lại đây, chiều tô lệ ngôn quát, tiện nhân, cũng dám như thế cùng thái phu nhân nói chuyện, ta hôm nay định đánh chết ngươi Xem kia tô bình thành dám nói cái gì. Đại lao ra nổi trận lôi đình tư thị miệng hơi cong trong mắt âm lãnh chi sắc trợn lóe mà qua nguyên phượng cử cùng nguyên phượng minh hai huynh đệ một bộ hờ hững thần sắc chỉ có nguyên phượng khanh chân mày cau lại hiếm thấy mở miệng phụ thân hà tất vội vã phát hỏa chính là muốn định nàng tội danh cũng muốn nghe nghe nàng nói cái gì dư thị gần nhất cùng nhi tử quan hệ nháo thật sự cường lúc này thấy hắn cho chính mình xuất đầu trong lòng vừa lòng lại là nghe nguyên phượng khanh thế nhưng hướng về tô lệ ngôn nói chuyện trong lòng đối tô lệ ngôn càng là bất mãn liên quan đối nguyên phượng khanh cũng hơi hơi xình không mau tới Nhưng xem hắn là chính mình tôn tử phần, cố nén trong lòng bất mãn, chỉ là cười lạnh, nhưng thật ra không dự đoán được này tô thị thật lớn bản lĩnh nhi, hiện giờ liền phu quân cũng lung lạc đến. Như vậy hảo. Ý tứ thế nhưng là đang nói tô lệ ngôn có hồ ly tinh thủ đoạn giống nhau, châm trọc chi vị mười phần. Tô lệ ngôn giận tí mặt, làm người chính thề, dư thị nói như vậy trước nay liền không phải khích lệ, lại không phải lấy sắc thở người thiếp thất gì nương chi lưu, cũng không phải kia trở pháo hoa nơi nữ tử, dư thị nói như vậy. Thật sự là vũ nhục người đến cực điểm, nàng lúc này đột nhiên cười lạnh lên, vốn dĩ liền bởi vì hoa thị tới lúc sau nói sự hòa đại, lúc này càng không chuẩn bị cấp nguyên gia lưu chút nào mặt mũi. nghe dư thị cười lạnh xong, đáy lòng cười lạnh, trên mặt lại là khóc lên. Thái phu nhân lời này thật sự là muốn tôn tức mệnh. Tôn tức mâu thân bất quá tới ngồi trong chốc lát, thái phu nhân thế nhưng nói như thế nàng, tô gia tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng ít ra còn có vài phần cốt khí, thái phu nhân như thế vũ nhục người hay là thế nhưng là cùng các nàng một đám không thành. Nàng nói xong, nâng lên một đôi đỏ bừng hai mắt đấm lệ nhìn chầm chầm Dư Thị nhìn, mọi người lập tức bị nàng lời nói hấp dẫn ở tầm mắt, theo bản năng đều chiều thái phu nhân nhìn lại đây. Dư Thị ra mặt một trướng, không minh bạch tô lệ ngôn ý tứ trong lời nói, nhưng lại bản năng cảm thấy không ổn, phẫn nộ quát, người nói hiệu nói vượn cái gì. Vương Thị nhìn hiện trường cho khôi hài, trong lòng sảng khoái đến không được, chuyện này cùng đại phòng có quan hệ, lại làm Dư Thị không thoải mái. Nàng nghĩ đến trước đó vài ngày sự, trong lòng liền cùng ra một hơi, còn nữa Vương thị trước kia ở tô lệ ngôn trên tay ăn qua không ít mệt, lúc này xem nàng to gan lớn mật chọc dư thị không mau, nếu là không có ngoài ý muốn, cơ hồ Thiên Vương lão tử cũng cứu không được nàng, lập tức lại không khỏi càng là cảm thấy vui mừng, bất quá nàng ăn tô lệ. Nuôn mệt nhiều, cũng học cái ngoan, tuy rằng biết lúc này tô lệ ngôn hẳn là xuôi xẻo định rồi, nhưng cũng không có tùy tiện đi mở miệng, liền sợ đem dư thị hỏa khí cũng cùng nhau chọc lại đây. Nhưng trên mặt ý cười lại chưa từng đoạt quá, tia cổ châm chọc biểu tình lệnh ở đây mọi người xem đến rõ ràng, Nhị lao gia tuy rằng không thích Tô Lệ Ngôn, nhưng thấy nhà mình thê tử như thế tính tình, trong lòng cũng khó tránh khỏi không mừng, liền cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hôm nay Tôn Tức Mẫu thân lại đây, nhưng thật ra nói Ngũ cô nương cùng Mạnh gia phu nhân đi Tô gia tới cửa cầu hôn, nghe nói là chiếu thái phu nhân ngại ý tứ, tự mình bả môi, còn cấp Tô gia liệt một loạt của hồi môn đơn tử, rõ ràng nói muốn cái gì? Tôn Tức Mâu thân còn không chịu tin, cho rằng thái phu nhân không phải là người như vậy, Tôn Tức vốn dĩ cũng không tin, không dự đoán được lúc này thái phu nhân thế, nhưng Tô Lệ luôn không chút khách khí đem hoa thị trong miệng theo như lời mạnh. Dã người ta nói chính mình là làm ai người chậu phân lập tức khấu tới rồi dư thị trên đầu, hơn nữa vừa nói, một bên đau lòng không thôi bộ dáng, lập tức lệnh dư thị liền có chút ngông, nhiếp nhiếp nói: người nói cái gì?" Tôn Tức gã đến nguyên gia mấy năm, tự nhận hầu hạ bà bà thái phu nhân, chiếu cố phu nhân nơm nớp lo sợ, không dám, có chút chậm trễ, không dự đoán được thái phu nhân lại như thế đối đại tôn tức, tôn tức hai cái thứ muội tuy rằng xuất thân kém chút, lại chưa từng muốn gả đến mạnh gia làm thiếp, còn cầu thái phu nhân khai ơn bãi, thả tôn tức kia hai cái đáng thương muội muội một hồi. tô lệ ngôn khóc sướt mướt, lại là tự tự chu tâm, lập tức mọi người nghe được đều ngây ngẩn cả người, xem nàng khóc đến rõ ràng, đều theo bản năng đem ánh mắt đặt ở dư thị trên người, liền đại lao ra cùng nhị lao ra cũng là nhìn trầm trầm dư thị xem. Trong mắt mang theo hoài nghi chi sắc, dư thị tức giận đến nói không ra lời, chỉ vào tô lệ ngôn, thân mình run rẩy vài cái, sắc mặt xanh mét, chính là nàng này phó phương pháp, lại là làm người cho rằng nàng bị chỉ ra tới, có chút chột dạ bãi, liền đại lao ra nghĩ đến vừa rồi thái phu nhân tức giận mắng tô lệ ngôn tình cảnh, cũng có chút hoài nghi dư thị có phải hay không thật làm chuyện này, rốt cuộc lấy dư thị ngày thường tính tình tới nói, lại đem tiền tài chi vật xem đến rất nặng, nói không chừng nếu là mạnh ra thật đáp ứng. rồi những việc này. Nàng còn thật có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Đại Lao ra tưởng tượng đến nơi này, liền tính là ra mặt lại hậu, cũng không khỏi có chút phát sốt, kia mạnh ra một cái người xa cơ thất thế, nếu là thay đổi trước kia, chính là quỷ gối ven đường thượng chính mình cũng sẽ không xem một cái. Nguyên gia hiện giờ nghèo túng, bị bất đắc dĩ cùng người như vậy kết thân, không dự đoán được thái phu nhân thế nhưng sẽ nhớ tới thế mạnh thế nguyên cùng tô gia nữ nhi giật dây, còn nói làm cho bọn họ tặng của hồi môn nhiều ít của hồi môn, này không phải ở. Ánh sạc tô lệ ngôn gả đến chính mình nguyên ra tình hình sao? Đại lão gia sắc mặt lập tức trướng đến phím tím, giống như là có người hung hăng ở trên mặt hắn chịu một bát hai, lập tức ánh mắt âm trầm đến lợi hại, liền vừa mới đối tô lệ ngôn tức giận cũng đi hơn phân nửa, dư lại chỉ có đối dư thị hoán niệm. Người nói hiệu nói vựa, dư thị tức giận đến không nhẹ, hảo sau một lúc lâu, lúc sau mới lạnh giọng thét chói tai. Tô lệ ngôn nhẹ giọng khóc thút thít, trong mắt mang theo tuyệt vọng, hai so sánh xuống dưới mặc cho ai đều cảm thấy dư thị bộ dáng này như là trộn dạ dưới mới cao rộng quát trói thay dư thị càng là cảm thấy lửa giận cùng thước cố tình tức giận dưới thế nhưng nói không ra lời chỉ cảm thấy hai tay hai chân lạnh băng một mảnh tôn tức vốn dĩ cũng không chịu tin tưởng thái phu nhân ngải sẽ như thế nhưng kia mạnh ra người cùng ngũ cô nương nói được danh mẠch bằng không các nàng như thế có lá gan dám lên tô gia môn hơn nữa thế nhưng còn mang theo bà mối đối tô gia bức bách tôn tức mâu thân lúc này mới bị buộc bất đắc dĩ tưởng tới cửa chứng thực Ai ngờ thái phu nhân ngài cũng không thấy nàng, nàng mới bất quá nghĩ đến hỏi một chút tôn tức, muốn nhìn một chút ngài là ý gì. Tô lệ ngôn thực khẳng định thái phu nhân không có thấy hoa thị, rốt cuộc hoa thị qua đi nàng trong việc khi, thật sự là quá sớm chút, nàng liền đồ ăn sáng cũng vô dụng xong, nếu là chiếu quy củ tới nói, thấy thái phu nhân, ít nhất cũng nên ngồi vào hơn một canh giờ, mới có thể cùng nàng nói chuyện, bởi vậy lời này nói ra, nàng đặc biệt tự tin. Chúng chỉ Tô Lệ ngôn nói như vậy, lời nói dối cũng hoàn toàn không sợ nhân gia không tin, rốt cuộc Nguyên Tương Liên cùng Mạnh gia người tới cửa cầu hôn là sự thật, còn mang theo bà mối, chuyện này chỉ cần hơi thêm hỏi thăm là có thể biết, là ván sắt thượng đinh đinh như thế nào cũng lại không xong, Dư thị liền tính là bị bắt nước bẩn, sau này Nguyên gia hận Mạnh gia người còn không kịp, nói không chừng căn bản sẽ không cùng Nguyên Tương Liên lại đến hướng, Dư thị cũng không có khả năng đem Tô ra người cùng Hoa thị gọi tới trước mặt mọi người chất vấn, bởi vậy Dư thị này bồn nước bẩn Là như thế nào cũng đến muốn tiếp được, liền tính là tìm tô gia người tới chất vấn, tô lệ ngôn cũng có tự tin nhà mẹ để người mặc kệ đối nguyên gia như thế nào tôn kính, tại đây chuyện này thượng khẳng định cũng sẽ cùng chính mình đứng ở một đạo, đến nỗi nguyên tương liên cuối cùng liền tính là không thừa nhận, nàng cũng tuyệt đối không dám nói này đây chính mình trên danh nghĩa tô gia môn, rốt cuộc. Chuyện này khẳng định là đắc tội nguyên gia, nếu là về sau ra chuyện gì, lấy tô gia ở thịnh thành thanh danh cùng địa vị, thu thập bọn họ khẳng định là đủ rồi. Chương 151 dư thị trong lòng nghẹn quất. Dư thị nghe xong Tô Lệ Nôn những lời này, tức giận đến quả muốn lưu nước mắt, đã đã bao nhiêu năm, dư thị còn không có nếm đến quá như vậy bị người oan uổng cảm giác, lúc này liền khóc tâm đều có, lại là cố nén, không thể kêu tiểu bối nhìn chê cười, bất quá lúc này nàng lại là hối hận lên chính mình trước đây không nên thác đại, liền hoa thị mặt cũng không thấy, cũng không phải là vừa vặn cho này Tô Lệ Nôn một cái cơ sao. Hung trì dư thị trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút hoài nghi không ngừng là đại lao ra bọn họ tin tô lệ ngôn nói liền nàng cũng có chút tin nàng tổng cảm thấy lấy tô gia đối nguyên gia cảm kích không có khả năng dùng chuyện như vậy lừa gạt chính mình liền nữ nhi bị nàng chỉ cho người khác làm thiếp đều ủy khuất tới cửa tới hỏi như vậy chuyện này không có khả năng nói lão tới mông chính mình nàng nhưng thật ra hoài nghi nguyên tương liền có phải hay không sau lưng thật sự đánh nàng danh hảo thượng tô gia muôn bức đi tưởng tượng đến này đó dư thị trong lòng giống như bị miêu tàn nhận trả quá Lại đau lại nôn nóng nóng bỏng, xem tô lệ nôn còn ở khóc sướt mướt, lại thấy đại lao ra đám người biểu tình, vội vàng cố nén hạ trái tim phẫn nộ, lạnh giọng đánh ghê tô lệ nôn nói. Ta quả quyết không có đã làm như vậy không biết xấu hổ không cần ra sự tình, ngươi cùng ta cẩn thận nói nói, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tô lệ nôn còn ở khóc lóc, dư thị hai mắt hoa mắt, ngực một trận đau nhức, có chút không thở nổi, vội vàng cầm lấy một bên thăm trà, một ngụm uống cạn, mới cảm thấy tốt hơn một chút một ít, quắc, đừng khóc. Chạy nhanh lên nói cho ta nghe một chút đi. Nàng nói xong, xem tô lệ ngôn lung lay sắp đổ bộ dáng, chỉ cảm thấy nôn nóng lại phiền lòng, vội vàng lệnh người cho nàng dọn ghế rửa lại đây, đỡ nàng ngồi xuống, mới nghe tô lệ ngôn ủy khuất nói. Hôm nay mẫu thân sáng sớm lại đây, tôn tức trong lòng còn chưa vui mừng, liền thấy nàng vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Mặc kệ dư thị nôn nóng dị thường bộ dáng, tô lệ ngôn đầu tiên là ủy khuất đem sự tình thắc thắc kéo kéo nói lên, xem dư thị vài lần lại tức lại cấp bộ dáng. Trong lòng cười lạnh không ngừng, tiếp theo mới đưa hôm nay hoa thị tới khi lời nói nói ra tới. Bất quá lại đem nguyên tương liên trong miệng theo như lời chính mình làm ai, biến thành thái phu nhân làm ai, cuối cùng, còn lấy khăn lau nước mắt tử, mang theo giọng ngươi nói, tôn tức tổ phụ mẫu đều tức giận đến không nhẹ, tô gia hiện giờ tình huống không thể so từ trước, mẫu thân ý tứ, là làm thái phu nhân ngài trước thư thả chút thời gian, xem bán chút tòa nhà đồng ruộng cùng mặt tiền cửa hiệu, cũng chỉ có thể thấu một ít nữa. Còn thưa, con cầu thái phu nhân ngài khai ân, tô lệ ngôn lời này lệnh dư thị lại là tức giận đến nói không ra lời, nàng như vậy lấy lui làm tiến. Thật cẩn thận nói làm dư thị thư thả nói, như là thật là dư thị sau lưng sai xử, dư thị lúc này rốt cuộc nhịn không được lão lệ tung hành, này phân mâm xem như thật sự khấu ở nàng trên đầu, kia sắt ngàn đao nguyên tương liên. Kia tiện hộ mạnh ra ôn lão bà tử, không chết tử tế được đồ vật, cũng dám dùng tên nàng ở bên ngoài như thế giả danh lừa bịp quả thực là tội đáng chết vạn lần Không phải ta y tứ. Dư thị quát to một tiếng, khóc đến thương tâm, lập tức mềm mại ngã xuống ở giường tử phía trên. Cao hướng lên lên, kia mạnh ra sát ngàn đao không biết xấu hổ, cũng dám nghĩ ra như thế chiêu số gạt người, ta lại già rồi. Cũng biết liêm sỉ hai chữ như thế nào viết, lại như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Dư thị thật sự là thương tâm, khóc đến so to lệ ngôn còn muốn lớn tiếng, thế nhưng đem ở đây mọi người đều cấp dò sợ, đại lao ra ngẩn người. Tuy rằng trên mặt còn có chút hầu nghi chi sắc, Nhưng lúc này xem thái phu nhân khóc đến thở hổn hển bộ dáng. Nhưng thật ra có chút cảm thán lên, mấy năm nay xuống dưới, dư thị luôn luôn đều là trong phủ lao thái quân, nói một không hai quán, còn chưa bao giờ nhìn đến quá nàng dáng vẻ này, nhìn không được hướng phía trước đi rồi một bước, mới chấn an nói. Mẫu thân đừng tức giận, chuyện này là thật là giả còn còn chờ nhưng cha, lúc này trước đừng khóc hỏng rồi thân mình. Đại lao gia nguyên chính lâm trong lòng luôn luôn không thích tô lệ ngôn, lúc này thế nhưng còn cảm thấy là nàng từ giữa châm ngòi mà thôi. Tô lệ ngôn xem hắn chừng lại đây ánh mắt cũng hoàn toàn không sợ hãi, chỉ là cười lạnh hai tiếng, buông xuống hạ mí mắt nhi mới nói, sự tình như thế nào, chỉ cần vừa hỏi liền biết. Kia mạnh gia người cùng ngũ cô nương ngày đó tự mình tới cửa, nhìn thấy người như nhiều, còn có kia bà mối có thể làm chứng. Hiện giờ tô già trong tay còn nắm hôn thư, phía trên có thái phu nhân nàng lão nhân gia tên huý đại lao gia hay là cho rằng con dâu nói dối không thành. Tô lệ ngôn một câu kêu nguyên chính lâm nẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Trong lòng lâm thầm không mò, hận nàng miệng lưỡi sắc bén, bất quá trong lúc nhất thời lại là tìm không thấy lời nói tới phản bác, chỉ có thể hoán hận đừng khai đầu đi, không cùng nàng so đo, xem dư thị khóc đến thương tâm, thế nhưng không được đấm đánh ngực. Mọi người lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, vội vàng tiến lên ngươi một lời ta một ngựa khuyên giải an ủi lên, tô lệ ngôn thế nhưng bị vắng vẻ ở bên. Ngoài, lau nước mắt khẽ hở, ngẩng đầu khi lại vừa lúc nhìn đến tử thị lãnh đạm cùng thăm hỏi ánh mắt, Từ thị cùng dư thị luôn luôn mẹ chồng nàng dâu bất hòa, lúc này thế nhưng công nhiên không có tiến lên ăn uổi. Tô lệ ngôn ánh mắt xem qua đi khi, từ thị mới quay mặt đi, thấu thượng trong đám người đầu. Nguyên Phượng Khanh đứng ở xa nhất chỗ, nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái, không nói gì, nhưng trong mắt lại là mang theo quẳng cu ẻ ý cười, kia kia ý cười dây lát lướt qua. Tô lệ ngôn lại xem hắn khi, thấy hắn lại khôi phục ngày thường lạnh lẽo bộ dáng, hướng nàng hơi hơi gật đầu, lúc này mới chiều thái phu nhân bên trong nhìn đi. Tô lệ ngôn nhìn đến Nguyên Phượng Khanh ánh mắt, liền biết hắn trong lòng đoán được cái gì, bất quá lại thập phần yên tâm, biết hắn không có vạch trần ý tứ, chỉ là trong lòng lại là sinh ra vài tia cẩn thận tới. Nguyên Phượng Khanh có thể nhìn đến ra, cũng phòng những người khác cũng nhìn ra được chút cái gì tới, vì để ngừa vắng nhất, quay đầu lại vẫn là thật làm Tô ra đem kia trương mạnh gia người lưu lại hôn thư phía trên năm phút người chữ thái phu nhân tên họ hơn nữa đi mới hảo. Nàng này xương đánh chủ ý, nơi đó đầu dư thị lại ngất qua đi. Đã phong cảnh hơn phân nửa đời, từ đệ ở phía trên bà bà qua đời lúc sau, dư thị liền dương mi thổ khí, trong phủ sương đại vương, ngày thường từ thị cùng vương thị cái nào không cẩn thận hầu hạ nàng. Có ai dám hướng trên người nàng bắt nước bẩn. Không dự đoán được lúc này sắp đến già rồi, lại là bị tính kế hoa uổng một hồi, đến tới rồi có khổ nói không nên lời hương vị nhi tới, lập tức lại tức lại cốc, vội vàng liền có người già phủ tìm đại phu. Đại phu tới đem quá mạch, lại để lại dược, còn chát mây châm Dư thị như cũ không có thể tỉnh đến lại đây. Đại phu chỉ nói là khó thở công tâm, đại lao gia rất sợ dư thị có cái cái gì tốt xấu. Chuyện này lại liên lụy đến nguyên tương liên, liền sợ có người lấy chuyện này tới nói chính mình dùng nữ nhi khí đến mẫu thân. Bất hiếu thanh danh truyền đi ra ngoài, bởi vậy vội vàng để lại đại phu ở tại trong phủ, bản thân cũng tự mình thủ chén thuốc cũng dùng tốt nhất, bất quá liền tính là như thế. Dư thị cũng là cùng ngày ban đêm mới từ từ tỉnh dậy lại đây. Tô lệ ngôn lúc này đã nghỉ ngơi đi xuống. Dư thị tỉnh lại tin tức lập tức liền truyền tới, khóe miệng liền không khỏi cong ra một tia cười lạnh tới. Dư thị ngày thường làm người bá đạo lại ích kỷ, nếu không phải hôm nay nói chuyện thật sự khắc nghiệt, chính mình cũng sẽ không như thế, bất quá lúc này nàng tỉnh lại cũng hảo. Liên như vậy thật té xỉu, vẫn là tiện nghi nàng, mặc kệ như thế nào, nguyên tương liên tự mình đi tô ra là sự thật, nàng là nguyên gia cô nương, chuyện này vốn dĩ nên nguyên gia cóng, không đạo lý phải dùng chính mình danh hảo, đến lúc đó không chừng Dư thị còn sẽ nói như thế nào nói mát. Dư thị tỉnh lại tin tức, lệnh không ít người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đó liền có Từ thị. Tuy nói nàng hận dư thị là sự thật, nhưng lúc này lại không thể không vì chính mình nữ nhi suy nghĩ, nguyên tương ngưng chiêu tới cửa con rể triệu viễn trình năm nay đã 19 tuổi, đã có cử nhân tư cách. Mắt thấy lại quá 2 năm chính là 3 năm một lần cử nhân đại khảo, nếu là thái phu nhân thật tại đây một lát chặt đức khí, triệu viễn trình là tới cửa con rể, dựa theo quy củ, cũng đến vì nàng giữ đạo hiếu 3 năm. Nay một trì hoan xuống dưới, lại đến chờ thượng 3 năm lâu, tính xuống dưới phải chờ đến 5 năm lúc sau, thật sự là lâu lắm chút, Từ thị là một ngày cũng chờ không được, ước gì chính mình con rể lập tức có tiền đồ. Chính mình một phòng cũng hảo dương mi thổ khí, bởi vậy nhưng thật ra thiệt tình hy vọng dư thị không cần đã chết. Mặc kệ các phòng trong lòng ý tưởng như thế nào, thái phu nhân thân mình hơi lanh lẹ một ít. Lập tức cũng ngủ không được, làm người đi ra ngoài thám thính một chút tin tức, tuy rằng ngày đó bị tức giận đến không nhẹ. Nhưng nàng tư tâm cũng không hy vọng là thật sự, không phải nói lo lắng Nguyên Tương Liên có việc nhi. Mà sợ chuyện này nếu là thật sự, chính mình thoát không được quan hệ. Ai ngờ sợ cái gì tới cái gì, Nguyên Tương Liên cùng Trương Thị ngày ấy lại thỉnh người đi tô ra trong phủ cầu hôn, đáp ý rào rạc, nghe nói còn mang theo hai nâng xính lễ, cho rằng chuyện này đã xem như ván sắt thượng đinh đinh. Ai ngờ hoa Thị mấy ngày hôm trước đi Nguyên gia, tự nhiên biết chuyện này thật giả, lập tức liền người mang lễ cùng nhau ném ra tới, lúc ấy chuyện này náo đến cực đại. Dư thị phái người đi hơi thêm hỏi tham sẽ biết, lập tức tao đến sắc mặt đỏ bừng, kia đi ra ngoài hỏi. Tham, ai cũng không dám nói chính mình là nguyên gia, rất sợ bị người cùng kia mọi người trong miệng khinh thường nguyên gia cô nương nhắc lên quan hệ, trở về sám xịt cùng dư thị vừa nói, rắn chắc đem dư thị tức giận đến không nhẹ. Tuy rằng còn có chút không dám tin tưởng, nhưng sự thật đã là bại ở trước mắt, dư thị lúc này đều ngượng ngùng không đi ra tay, liền sợ trong phủ đầu người đều cảm thấy nàng làm hạ kia chờ không ra mặt sự. Tuy nói dư thị sau lưng đã làm sự so cái này thiếu đạo đức còn muốn nhiều, nhưng kia chỉ là ngầm, không bị người nháo ra đã tới. Hiện giờ tô lệ ngôn như vậy một nháo, dư thị nơi nào còn ngẩng được đầu tới, càng miễn bà nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được đến đại nhi tử nguyên chính lâm trong. Lòng bất mãn, hai mẫu tử vốn dĩ cũng đã có chút ly tâm, muốn thật bởi vì chuyện này nhi sinh sâu xa, dư thị bản thân đều cảm thấy nghẹn quất. Dư thị tuy rằng luôn luôn cưng con thứ hai nhiều một ít, nhưng nàng trong lòng rõ ràng thật sự. Chính mình dưỡng lao còn phải muốn dựa đại phòng, bởi vậy bất luận như thế nào cũng không muốn thật cùng đại lao ra sinh phân, chờ thân thể hoãn mấy ngày, lập tức khiến cho bên người Nguyệt Hà đi tô ra một chuyến. Không mấy ngày công phu, tô lệ ngôn liền nghe nói kia mạnh gia bị bản thân nhà mẹ đẻ tô phủ cáo thượng nha môn, nói bọn họ hành lừa hôn việc. Lúc ấy Trương Thị cùng Nguyên Tương Liên bị tô gia người liền truy mang đánh đuổi ra tới khi, thật nhiều người đều nhìn đến danh mạch, lại có quản chi bị trọc phiền thoái, mà đem sự tình toàn bộ đẩy đến mạnh gia đầu người thượng. Đương một cái có săn chứng nhân. Kia trong huyện Lão Thái Gia thu được nguyên gia người thiệp khi, đã biết nguyên phủ ý tứ, tuy rằng có chút buồn bực này nguyên gia nhân vì gì bản thân ra tay tàn nhẫn sửa trị người một nhà, nhưng nghĩ đến gia đình giàu có xấu xa nhiều, bởi vậy cũng chỉ đương cái gì cũng không biết, dù sao minh bạch nguyên phủ thái độ, coi như chuyện này theo lẽ công bằng xử lý mà thôi. Nguyên gia hiện giờ tuy rằng nghèo túng, nhưng tốt xấu dựa vào năm đó nguyên lão Tướng công lưu lại bóng dâm, còn tính có chút thể diện. Đã qua đời nhiều năm nguyên láo tướng công năm đó quan chức hiền hách, môn hạ học sinh không ít, coi như là đảo lý khắp thiên hạ, tuy nói sau lại đại lao ra chọc đường kim thánh thượng không mau nhưng hiện giờ trong triều rất nhiều quan viên, tốt xấu cùng nguyên gia nhiều ít còn có chút quan hệ, trong đó không thiếu tô bình thành như vậy, tuy rằng những người đó không nhất định có thể làm được giống tô phủ như vậy tan hết hơn phân nửa ra tải tới trợ giúp năm đó ân sư hậu nhân, nhưng thật lại. Nói tiếp. Một ít chuyện nhỏ không tốn sức gì không cần phí công phu cùng vàng bạc tiền tài việc nhỏ lại là mừng dỡ bán một cái nhân tình, này thịnh thành huyện Thái Gia cũng biết trong đó tốt xấu, rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bởi vậy nhận được nguyên gia thiệp, nguyên bản liền chuẩn bị dựa theo nguyên gia ý tứ tới, xem như bán bọn họ một cái thể diện, lúc này lại là mạnh gia người trước có thiếu hụt trước đây, lại có thịnh thành mỗi người khen ngợi tô phủ ở phía sau kê hoan, sự tình. Nên như thế nào làm, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Tiến đến lừa hôn chính là Mạnh Thế Nguyên lão mâu thân Trương Thị cùng hắn thê tử Nguyên Tương Liên. Bởi vậy liền tính Mạnh Thế Nguyên không có ra mặt, chuyện này tự nhiên cũng coi như là gác ở trên đầu của hắn. Mạnh Thế Nguyên có khổ nói không nên lời, liền thật vất vả tới tay tú tài đều suýt nữa bị trừ bỏ danh hào. Bất quá liền tính là như thế, lại là bởi vì phía trước nhận thức chút bạn nhậu, hoa mạnh gia trung Nguyên Tương Liên mang đến chỉ có tài sản. Mới đưa Trương Thị cùng Nguyên Tương Liên hai người từ trong nha môn đầu bảo ra tới. Bất quá đến tận đây mạnh thế nguyên thanh danh lại là hỏng rồi, ở thịnh thành cơ hồ mỗi người đều biết có như vậy một cái quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga tú tài nghèo, tiêu hết thê tử của hồi môn, lại người một nhà đèn tâm can muốn lừa đại cô nương cùng bạc, mỗi người nói lên mạnh ra người khi, đều là vẻ mặt phỉ nhổ bộ dáng Mạnh thế nguyên kinh này một chuyện, tiền đồ cũng coi như là hủy hoại, lúc này người nặng nhất thanh tin. Không ai thích cùng một cái nhân phẩm có vấn đề người lui tới, này một đoàn vết nhơ. Sau này con đường làm quan cũng coi như xong rồi. Mạnh gia người như thế nào nháo. Tô Lệ ngôn đối với tình hình cụ thể và tỉ mỉ không thể hiểu hết, nhưng cuối cùng lại là nghe nói Nguyên Tương Liên chuẩn bị hồi nguyên phủ đã khóc vài lần, hiện giờ Mạnh gia tình huống không cần tưởng cũng biết nên là cỡ nào khốn cùng, mạnh thế nguyên lại không có tiền đồ, phòng trừng sinh hoạt so trước kia còn muốn khó khăn không ít. Chư bỏ Nguyên Tương Liên hồi nguyên ra lấy chút bạc chỗ tốt ở ngoài, người một nhà chỉ thủ mấy khẩu đất cằn, có thể sống được đi xuống mới là lạ. Đáng tiếc hiện giờ nguyên gia người sớm hận nguyên tương liên tận xương, đặc biệt là thái phu nhân dư thị, hận không thể một cái tát đánh chết nguyên tương liên mới hảo, nơi nào khả năng làm nàng tiến nguyên phủ tới. Phóng nói chỉ đương chính mình không cái này không biết xấu hổ không cần ra cháu gái nhi, lại mệnh người gác cổng nhìn đến nàng tới liền đánh sắp xuất hiện đi, hiện giờ quế di nương lại bị bán đi. Tư thị sớm hận mấy cái thứ nữ di nương tận xương, tự nhiên cũng không có khả năng giúp nàng nói cái gì hảo lời nói. Nguyên tương liên trước kia ở nguyên gia làm cô nương khi làm người lại cao ngạo, tới rồi lúc này, thế nhưng liền một cái nguyện ý giúp nàng nói chuyện cũng không có. Tô lệ ngôn nghe liên giao nói qua vài lần nàng tới nguyên phủ trước cửa khóc lóc kể lể sự tình, đến mò ăn tết khi. Không còn có nguyên tương liên tin tức, nguyên phủ trên dưới ai cũng không có nhắc lại người này, như là đều đem nàng đã quên, tô lệ ngôn lúc này mới ra khẩu trong lòng ác khí. Năm nay mùa đông sớm liền tới rồi, 9 tháng phân thời điểm thời tiết liền lạnh xuống dưới. Lúc này sắp đến mau an tết, ngày đó không trung đại tuyết càng là mật mật dương dương, như là một mảnh liên tiếp một mảnh, toàn bộ trong thiên địa đều lộ ra một cổ màu ngân bạch. Dư thị khí vài ngày sau, mấy ngày trước đây mới phóng lời nói đồng ý làm tô lệ ngôn đi thình an, kia tới truyền lời bà tử vẻ mặt cao ngạo chi sắc, như là cho tô lệ ngôn cái gì ân huệ dường như, cuối cùng thế nhưng ám chỉ nàng muốn đánh thưởng. Tô lệ ngôn cũng không phản ứng nàng, chỉ là làm người đem nàng thỉnh đi ra ngoài, kia bà tử lúc gần đi còn không phục. Một bộ tức giận không thôi bộ dáng, bất quá xem Tô Lệ Ngôn lánh lánh đạm đạm bộ dáng, trong lòng cũng fam sợ, cuối cùng vẫn là rậm chân một cái đi rồi. Tuy rằng biết rõ dư thị như vậy một bộ khai ân thái độ khẳng định là không có hảo ý, nhưng nàng đều nói như vậy, Tô Lệ Ngôn cũng không thể lại tiếp tục an vạ cùng trước kia giường như không đi thỉnh an. Trời giá rét này, liền tính nàng hiện giờ thân thể hảo rất nhiều, không cần ăn quá ngủ nhiều quá nhiều tinh thần cũng không gặp quá kém, nhưng sáng sớm lên như cũng là có chút khó khăn. Trong ổ chăn đấm áp, bình nước nóng còn mang theo năng nhiệt, Nguyên Phượng Khanh đã vài ngày không có trở về phòng nghỉ tạm, nàng đại bắt bước trên giường liền nằm tô lệ ngôn một người, tuy rằng bắt đầu ngủ khi có chút lẫnh, bất quá chính mình một người ngủ, tổng so hai người tê tử tại một ít, liên giao sáng sớm nhìn bên ngoài sắp trời, điểm trên bàn nhỏ đèn dầu khi, liền nhìn đến màn thượng ảnh ngược ra tới bóng người, nhịn không được liền nhấp nhấp miệng, đôi mắt cong cong. Tam thiếu phu nhân, đã là giờ dần cuối cùng, nên nổi lên. Nàng nói xong, đứng ở màn biên hướng trong đầu nhìn nhìn. Hồi lâu lúc sau mới thấy bóng người kia nhẹ nhàng giật giật. Tô lệ ngôn còn mang theo buồn ngủ thanh âm mềm mại kéo dài, mang theo nhẹ nhẹ lười biếng vũ mị chi ý truyền ra tới. Nhanh như vậy. Nàng nói xong, đôi mắt mới mở một cái phùng, còn không có sốp lên tràn, cánh tay chỉ là mới vừa vươn chăn ngoại mà thôi. rét lạnh không khí liền hướng ấm áp thân thể thượng toàn, đông lạnh đến nàng run lập cập, lập tức buồn ngủ lập tức chạy hơn phân nửa, trở nên thanh tỉnh rất nhiều, xuyên thấu qua màn nhìn nhìn ngoài cửa sổ đầu. Xuyên thấu qua thật dày ra châu cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài ngân bạch một mảnh, nhịn không được lại nằm đi xuống, kéo chặt chăn, trên người không tự chủ. Được nổi lên tinh tế hàn túc tới, lại tranh 15 phút. Nàng khó được có như vậy ngủ nướng thời điểm, lệnh liên giao nghe được có chút phát ốc, thế nhưng không tự chủ được gật gật đầu. Tô lệ ngôn đôi mắt sắp đến lợi hại, liền mở cũng có chút khó khăn, hôm qua nàng đi trong không gian đầu ngây người một trận, ra tới khi chẳng chọc đến nửa đêm khi mới ngủ căn bản không nhắm mắt mấy cái canh giờ, hơn nữa bên ngoài thời tiết rất lạnh, càng thêm làm người mềm nút, bởi vậy liền có chút khởi không tới. Liên giao xem bóng người kia lại nằm đi xuống, không khỏi có chút phát ốc, sừng sốt một chút, vẻ mặt khó xử bộ dáng, bất quá hồi lâu thấy màn không có động tĩnh, vừa mới nghe tô lệ ngôn khó được nhu nhu nguyên nguyên nói, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, nghĩ nghĩ, cũng liền đi trước mở ra, phân phó bọn nha đầu trước đem đêm qua đốt một đêm bếp lò lại lần nữa cấp thay tân than lại chuẩn bị nước gấm khăn lông chờ, còn cầm một kiện chỉ bạc hồng tiểu dao lấy bình nước nóng chế thượng, chuẩn bị. Đến không sai biệt lắm lúc sau, tướng chừng liền Hoa 15 phút công phu. Lúc này không chờ liên giao lại gọi, Tô Lệ luôn bản thân cũng đã tỉnh lại, kỳ thật nàng cũng không phải tưởng ngủ nướng, nếu thật muốn ngủ, không gian trung nguyện ý ngủ bao lâu thời gian là có thể ngủ bao lâu thời gian, nàng chỉ là nghĩ đến đại trời lạnh đi thái phu nhân trong viện xem nàng kéo lớn lên một khuôn mặt, so sánh lên, chính mình ấm áp ổ chân thật sự là lệnh nàng lưu luyến nhưng không tha là một chuyện, cần thiết lên lại là một chuyện khác, cho nên lại trong chốc lát, lúc này mới quyết đoán ngồi dậy tới, vừa mới một hiên khai chân ngồi dậy, nàng ăn mặc hơi mỏng tơ lụa áo ngủ thân thể hạ liền phiếm ra một tầng tầng tinh tế hàn túc tới, liên giao tay mắt lanh lẹ, nguyên bản cũng đã đứng ở mép giường, nghe được bên trong động tĩnh, lập tức bản thân trước vén lên giường màn chui đi vào, một bên đứng ở kia tinh xảo một bàn đạp phía trên, cầm xiêm y ly thế tô lệ ngôn che thượng, lúc này mới chậm rãi đem nàng đỡ xuống giường tới xem tô lệ ngôn thân mình hơi hơi có chút run rẩy liên giao vội không ngừng lại đem tiếp kiện nướng đến ấm áp tiểu áo nhi đưa tới tam thiếu phu nhân hôm nay bên ngoài ngân bạch một mảnh tố thật sự nô tỳ đem cái này xiêm y liền nướng ngài ăn mặc cũng tăng thêm vài phần nhan sắc thoạt nhìn đảo muốn mắt sáng một ít liên giao lúc này còn không biết hiện đại tông màu ấm cùng sắc màu lạnh ngô luận nhưng cũng không ngại ngại nàng bản năng cảm giác tô lệ ngôn bất thời giờ xem xét liếc mắt một cái nhìn thấy kia bọc bạc biên nhi tiểu giáo Phía trên dùng màu bạc sợi tơ thêu đại đoàn đoá hoa, vừa không trương dương lại không có vẻ thuần tịnh, quả nhiên là không tồi, càng quan trọng là này tiểu áo nhi đã nương đến cực kỳ ấm áp, đôi tay vươn đều có chút năng, lệnh nàng không chút do dự liền gật đầu, duỗi tay mặc ở trên người, liên giao lấy đai lưng thế nàng buộc lại, thân mình mới dần dần ấm áp lên. Gần nhất mấy ngày càng thêm lạnh, các ngươi đợi chút cũng đi trong phòng bếp đầu lĩnh chút than hỏa trở về nướng, miễn cho đông lạnh hỏng rồi. Tô Lệ luôn đối chính mình bên người người cũng không tiểu khí. Húng chi nàng từ quyết định muốn phân ra đi khác qua sau, bạc càng là hoa đến như nước chảy giống nhau, hầu hạ ở trong phòng hai cái tiểu nha đầu cùng liên giao trên mặt đều lộ ra vui mừng chi sắp tới, liên giao đảo còn hảo chút, đi theo tô lệ ngôn bên người lâu như vậy, tính tình hơi chút trầm ổn vài phần, bởi vậy chỉ là khẽ cười cười, hành lễ, nô tỳ liền trước cảm tạ tam thiếu phu nhân săn sóc. Nàng nói xong, trên tay động tác càng nhanh nhẹn vài phần, kia hai cái tiểu nha đầu còn lại là quỳ xuống, vội không ngừng dập đầu. Lúc này trời ra rét, nguyên phủ có vài cái hạ nhân đều đông lạnh ra tật xấu tới, cố tình lúc này thiếu y y thiếu dược, bọn hạ nhân lại không phải chủ tử như vậy quý giá, rất nhiều được phong hàn liền đại biểu cho chỉ có thể chờ chết thôi, gặp nhận tâm chút chủ tử, trực tiếp đưa đến thôn trang tự sinh tự diệt, hai cái tiểu nha đầu còn tính không tồi, may mắn hầu hạ ở Tô Lệ Nôn trong phòng đầu, ngày thường có thể đi theo chủ tử một khối nướng hỏa, đáng thương vẫn là những cái đó gác đêm cùng dạt. Hồ Phong ba tử, quá đến nhật tử quả thực không phải người giống nhau bởi vậy Tô Lệ Ngôn lúc này hành động, nhưng thật ra kêu hai người rất là cảm kích, nước mắt hoa hoa đều ở hốc mắt bên trong đánh lên chuyển tới. Tô Lệ Ngôn xem các nàng bộ dáng này, khẽ cười cười, gọi người lên, cũng không nói. Hôm nay chỉ hoãn trong chốc lát, còn muốn đi đại phu nhân trong phòng trước hết mời an, bởi vậy Tô Lệ Ngôn văn tóc, liền đồ ăn sáng cũng vô dụng, đi trước từ thị trong phòng, tiếp theo mới cùng đại phòng mọi người một khối đi thái phu nhân sân. Từ thị hiện giờ quần cũ ẽ, không giống trước kia hòa khí nhân nhi bộ dáng Nhưng ánh mắt lại là thập phần âm trầm, chỉ có nhìn đến nguyên tương ngưng khi, nhiều vài phần sắc màu ấm, ngày thường xem người khác khi, liền mang theo vài phần âm trầm bộ dáng, người xem trong lòng hoảng loạn loạn, tô lệ ngôn đi khi may mắn nàng cũng không có nhiều hơn khó xử, chỉ có kia quách thị, hiện giờ luôn là muốn tìm tô lệ ngôn phiền thoái, đáng tiếc nàng bệnh đến lâu rồi, hiện giờ trong phủ tình huống đều thay. Đổi dạng, từ thị trước mắt lại thái phu nhân sủng, bởi vậy lúc này nàng cũng không dám tùy tiện mở miệng, nhưng ánh mắt có chút không tốt. Chương 152 Không biết xấu hổ cực hạn. Đoàn người đi vào thái phu nhân sân khi, bị cho biết thái phu nhân lúc này còn không có tỉnh, làm các nàng trước tiên ở bên ngoài đại sảnh chờ, trong đại sảnh lạnh như băng một mảnh, liền lò hỏa cũng chưa sinh, điểm hai ngọn đèn, đèn dầu, mờ màng âm thầm, liền người trên mặt biểu tình đều nhìn không rõ ràng lắm, Từ thị cùng Quách thị hai người truyền miên giường bệnh lâu rồi, lúc này ở lạnh băng địa phương ngồi một trận, hai người đều có chút ăn không tiêu, liên tục rỗi tay xoa xoa cánh tay thật sự vân thị trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, từ thị lại như cũng là kia tử khí trầm trầm bộ dáng. Tô Lệ Ngôn ngồi cũng cảm thấy ngón chân cứng đờ đến lợi hại, bất quá lúc này giậm chân đều là thất lễ động tác, bởi vậy cũng chỉ có thể cố nén, nhiều nhất chỉ là càng thêm siết chặt trong tay lò sưởi mà thôi. Mọi người đôi mắt đều nhìn nội thất phương hướng, liền lỗ tai đều dựng lên, ngay bên trong động tĩnh, hy vọng thái phu nhân dư thị chạy nhanh lên mới hảo. Đây cũng là phong kiến cổ đại phiền toái chỗ chi nhất, khó trách mỗi người đều tưởng ngao thành bà. Dư thị hiện giờ như vậy đảo thật sự là nhật tử quá đến thoải mái, mỗi ngày ngủ đến hừng đông mới khởi, lan lộn mấy tiểu bôi sớm thu thập tới cấp chính mình thỉnh an, nàng bản thân lại có thể cầm cái giá không thấy. Tư thị đám người trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, đặc biệt là quách thị cùng triệu thị hai người, càng là sắc mặt có chút khó coi, nhưng rồi lại không dám ra tiếng, chỉ là đều dùng khỏe mắt dư Quang nhìn lén tô lệ ngôn biểu tình, đáng khinh biểu tình, lệnh tô lệ ngôn trong lòng không mừng, trên mặt biểu tình liền lạnh xuống dưới. Quách thị xem ở trong mắt, trên mặt nào nhiên, bất quá trong lòng lại là phun một tiếng, ngay sau đó cũng quay đầu đi, bất quá rốt cuộc không có thể kiên trì trong chốc lát, như cũng là gọi người lại đây, xoắn mặt hỏi, này đều bao lâu, thái phu nhân chính là thân mình không dễ chịu. Nàng lời còn chưa dứt, trong phòng liền truyền đến hai tiếng nặng nề khụ xúc thanh, dư thị bất mãn thanh âm truyền ra tới. Như thế nào? Chính là cảm thấy không kiên nhẫn. Vừa nghe lời này, quách thị sắc mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, nhịn không được lắc lắc đầu tay còn không ngừng bãi. Nhìn đến Tô Lệ ngôn lánh lánh đạm đạm sườn mặt khi, mới tỉnh ngộ lại đây chính mình ở bên ngoài xua tay lắc đầu thái phu nhân nhìn không thấy, lập tức trong lòng lại là một cổ ác khí sinh ra tới, bất quá lại là cổ nén, cung kính trả lời nói, "Tôn tức không, dám, chỉ là sợ thái phu nhân thân mình không khỏe thôi." "Hừ, không biết ngươi an cái gì tâm, bất quá thân thể của ta còn không tới phiên ngươi tới lắm miệng." Dư thị bất mãn thanh âm truyền đến, lập tức lệnh Quách thị hốc mắt ngậm lên nước mắt, lại là cắn môi không dám phản bác. Trong lòng hận đến ngựa răng, trên mặt lại cung kính hẳn là. Dư thị bên trong đã phát một hồi tinh tình, lại đột nhiên gian nguyệt hà từ bên trong mại ra tới. Hành lễ, xem túi đầu nhéo Phật Châu từ thị, mới đứng dậy cười nói, Thái phu nhân cứ gọi tam thiếu phu nhân đi vào trước đầu Quách thị vừa nghe lời này, ác khí lại dũng đi lên, theo bản năng mở miệng nói, dựa vào cái gì chúng ta cũng chưa tiến. Nàng là có thể đi vào. Bên ngoài băng thiên lánh mà, chỉ điểm mấy cái ánh đến, thoát nhìn trong phòng âm trầm trầm càng là lanh đến lợi hại, tô lệ ngôn một cái thương hộ chi nữ, lại so nàng thân phận thấp một ít, dựa vào cái gì còn có thể đi vào trước? đại thiếu phu nhân thông cảm, thái phu nhân trong lòng đều có an bài, nô tỳ bất quá là truyền lời mà thôi. nguyệt hà hướng nàng cười cười, không mặn không nhạt đổ quách thị một câu, quách thị sắc mặt khó coi, lại là nói không nên lời một câu tới, chỉ là cắn cắn môi, còn hơi có chút không phục. nhưng đối mặt thái phu nhân bên người đệ nhất được sủng ái tin mama lại là nói không nên lời một câu tới, Từ Thị cúi đầu giấu đi trong mắt vẻ trang trọng, ám đạo ngu xuẩn, lại là không hề nói cái gì, chỉ là đôi mắt lại bế đến càng khẩn chút, môi mặc niệm kinh văn tốc độ lại nhanh hơn, Nguyệt Hà trên mặt cực nhanh lộ ra một tia cười nhạo, tiếp theo lại đôi tay giao điệp lập với bụng trước, cung kính không thôi bộ dáng, chiều ngồi không núc đích, làm bộ sửa sang lại xem ý thì tô lệ ngôn nói, Tam thiếu phu nhân, Thái phu nhân đang chờ ngài đâu, nàng ôn nhu thúc giục một trận. Tô lệ ngôn mày lại là nhữ lại, nhìn đến một bên buông xuống đầu nhìn không ra biểu tình tới tư thị, trong lòng càng là có chút đắn đo không chuẩn. Tư thị thân là dư thị con dâu lúc này ngồi còn không có động, lại cố tình têu chính mình đi vào, muốn nói trong đó không quỷ, tô lệ ngôn đều không tin. Tuy nói dư thị gần nhất luôn luôn không thích đại phu nhân, bất quá cũng không có khả năng ở như vậy sự tình thượng phạm hồ đồ, duy nhất khả năng chính là dư thị có mọi người, lại tưởng tính kế chính mình cái gì. Hơn nữa là nói ra nàng cực không có thể diện sự tình. Tưởng tượng đến nơi này, Tô Lệ Ngôn trong lòng không khỏi sinh ra cảnh rất tới, trên mặt lại là lộ ra một cái ngượng ngùng ý cười, hướng Nguyệt Hà gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Thiếp thân vừa mới thế, nhưng là thất thần, nếu thái phu nhân muốn gặp thiếp thân, vậy làm phiền Nguyệt ma ma đằng trước dẫn đường." Nàng vừa nói, một bên giơ tay đỡ kia Nguyệt Hà một phen, tùy tay đem một cái túi tiền tắc qua đi. Nguyệt Hà vốn dĩ thân phận địa vị không thấp, là theo dư thị bên người vài thập niên lão nhân nhị Tô lệ ngôn đi đỡ nàng một chút cũng vẫn chưa có người nói cái gì, quách thị trong lòng ngược lại sinh khí, bản thân phía trước mới đưa này bà tử đắc tội, lúc này lại muốn tô lệ ngôn đi làm người tốt, không khỏi càng thêm cảm thấy trong lòng tiêu táo đến lợi hại, rồi lại nói không nên lời. Nguyệt Hà nhéo nhéo trong tay túi tiền, vẫn chưa lui lại đây, ngược lại là bông xuống mí mắt nhì, gật gật đầu, nghiêng người làm tô lệ ngôn đi ở đằng trước. Nàng này phiên phương pháp kêu tô lệ ngôn trong lòng bưng lỏng, khỏe miệng ý cười càng là mê người chút, tiến vào nội đường khi. Nguyệt Hà con thân mình, tinh tế ở nàng sau lưng nhỏ rộng nói thầm câu, cẩn thận. Có nàng câu này tiếp đón đã vậy là đủ rồi. Tô lệ ngôn gật gật đầu, tính làm không tiếng động cảm tạ, bước vào nội thất khi, thân mình lại là nóng lên. May mắn phía trước đấu đồng đã treo ở ngoại thất, nếu không này lạnh lùng chi nhiệt ngồi xuống, nàng thân thể lại hảo phỏng trừng cũng ăn không tiêu. Dư thị lệnh qua bắt bước trên giường, có lẽ là mới vừa rời giường, sắc mặt vàng như nến vàng như nến, trên chán beo tơ vàng nhung theo hoa bèm ngạch. Trên người còn chưa mặc quần áo, chỉ là lấy chân kéo dài tới ngực đáp, thế nhưng liền tóc cũng chưa sờ, phỏng trừng còn muốn lượng bên ngoài từ thị đám người, làm các nàng lại chờ thượng một thời gian, nhìn đến Tô Lệ ngôn tiến vào khi, dư thị trên mặt bài trừ một tia ý cười tới, hướng nàng vây vây tay. Lệ Nôn tới, ngồi xuống chính là Nàng vừa nói xong, có tiểu nhã đầu ở nàng ý bảo hạ, cấp Tô Lệ Nôn bưng một cái thật nhỏ ghế tròn lại đây, Tô Lệ Nôn nhìn qua, mí mắt hơi hơi rũ xuống dưới, này ghế nhỏ lại thực lùn lại tiểu. Ngày thường chính là thưởng cho bọn hạ nhân ngồi ghế, tự nhiên ngồi không bằng theo ngồi sổn thoải mái, húng chi kia ghế ngạnh bang bang, thả lại đặc biệt lùn, càng có thể sấn đến kia ngồi ở giường ngủ người trên cao cao tại thượng tới. Tô lệ ngôn nhấp nhấp môi, xem dư thị vừa tiến đến liền cho chính mình chơi cái này hoa chiêu, trong lòng không mau, trên mặt ý cười lại là càng sâu, giả làm không biết, ninh làn váy ngồi xuống, nhìn thái phu nhân ôn nhu nói, thái phu nhân hôm nay sắc mặt có chút không tốt, chính là hôm qua ngủ đến không hảo. Nàng một câu quan tâm nói cố tình nói được khó nghe cực kỳ, dư thị trong lòng lập tức có chút không thoải mái lên, trên mặt kéo xuống dưới, liền nguyên bản bởi vì đệ tô lệ ngôn một trương hạ nhân ngồi ghế, cũng không làm nàng vui mừng đến lên, nếu không phải nghĩ chính mình chờ hạ học có việc cùng nàng nói, phỏng trưng lúc này liền nhịn không được muốn trở mặt, nhưng liền tính là chịu đựng, ngựa khí cũng không có nhiều hòa hoãn, ngược lại là nhữ mi nói. Gà tiến nguyên gia 2 năm, liền câu giống dạng nói cũng sẽ không nói, thật sự là không có giáo dưỡng. Mẫu thân ngươi phía trước chính là không dạy qua ngươi. Dư thị bản thân miệng đều cùng lao độc dường như. Lúc này lại là có mặt tới ghét bỏ người khác. Tô lệ ngôn mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, nhưng là ánh mắt lại là lạnh xuống dưới. Vừa nghe dư thị nhắc tới hoa thị, trong lòng liền nhiều ít có chút không thoải mái, nguyên ra trước đó vài ngày mới náo loạn nguyên tương liên như vậy một sự kiện. Dư thị hiện giờ lại cùng đã quên dường như, thế nhưng cũng có mặt tới thuyết giáo dưỡng, thật thật là cười chết người. Khoe miệng nàng hơi hơi cong cong. Nghe thái phu nhân nói như vậy, không khỏi che miệng cười, hơi mang chút châm chọc chi ý nói. Đều do tôn tức mẫu thân không giáo đến hảo. Bằng không tôn tức ngày nào đó nói không chừng cũng có thể làm được giống lúc trước liên tỷ nhi giống nhau, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng. Nàng nói vừa xong, dư thị trên mặt lập tức liền nóng rát thiêu lên. Có một loại dù hộp máu xúc động, trong lòng không lý do buồn bực lên, này tô lệ ngôn chính là một cái không chịu có hại, trong lòng đối nàng lại thêm vài tia không mừng, nhưng lúc này rồi lại lấy nàng không có cách. Chỉ có thể kéo xuống sắc mặt tới, trong lúc nhất thời ai cũng không mở miệng nói chuyện. Tô lệ ngôn cũng không phản ứng nàng. Chỉ là làm bộ hiền huệ cháu dâu, một bên nghiêm khắc kéo thái phu nhân trước mặt nhi hầu hạ bà tử hạ nhân lại đây. Cẩn thận hỏi qua hôm qua dư thị buổi tối ngủ tình huống. Một bên hỏi, một bên trong miệng còn nghiêm khắc chỉ trích, dư thị tức giận đến không được. Chính mình bên người hạ nhân bị nàng hấn tới hấn đi, xem nàng bày ra đại phu nhân bộ tịch tới. suýt nữa không đem nàng nôn chết. Bất quá tô lệ ngôn lúc này rồi lại là ở dò hỏi tình huống của nàng, mặc kệ như thế nào, nàng đây là hiếu. Thuận hành vi, dư thị lúc này lại là lấy nàng không có biện pháp, xem nàng càng là hỏi đến kỹ càng tỉ mỉ, chính mình bên người người bị hôn đến đầy mặt tao hồng, trong lòng ác khí liền từng luồng thăng lên tới, hận không thể đem tô lệ ngôn đương trưởng đuổi đi mới hảo. Hảo, bất quá là tuổi lớn chút, nơi nào như vậy tiểu quý, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Dư thị tâm phiền ý loạn, Sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, vội vàng cao rộng đánh gãy tô lệ ngôn nói, một bên vội vàng ở đây bọn hạ nhân, đều chạy nhanh đi xuống làm việc, ta cùng với tam thiếu phu nhân có chuyện muốn nói, các ngươi còn không chạy nhanh phao chút trả nóng lại đây. Dư thị thình lình xảy ra kỳ hảo không chỉ có không làm tô lệ ngôn cảm thấy thụ sủng lược kinh, ngược lại là phía sau lưng lông tơ lập tức đều lập lên, nàng trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt lại là lộ ra vô tội đáng thương chi sắc, nhìn dư thị thật lâu không nói gì, dừng ở người khác trong mắt. Lại nghĩ đến vừa mới dư thị không lý do phát giận, đều cảm thấy tô lệ ngôn đáng thương lại chọc người đồng tình. Bất quá lúc này mọi người lại không dám nói thêm cái gì, nhưng sau lưng nói một ít lời. Nói lại không tránh được, dư thị bản thân đương ra làm chủ vài thập niên, xem những người này sắc mặt, lại nơi nào có không rõ, trong lòng không khỏi càng hận lại là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải quyết, chỉ có thể lại ác thanh đuổi người. Đang xem chẳng hạ nhân bọn nha đầu đều lui đi ra ngoài, Tô lệ ngôn giả làm lấy khăn mặt đôi mắt, kia dư thị cũng đã ngạnh bài trừ một mặt cười tới, hướng nàng vây vây tay, lệ ngôn nào, tới ngồi đến lại đây chút, cùng ta tới gần một chút. Thật sự trở mặt như phiên thư giống nhau. Tô lệ ngôn cao mày, trên mặt lộ ra nhút nhát sợ sệt chi sắc, thoạt nhìn như là có chút nhát gan, không dám. Dư thị mày nhăn, trong lòng thầm mắng nàng bùn nhau chết không lên tưởng, bất quá lúc này lại là cố nén hỏa, thở dài giả ý đau thương nói, mắt nhìn ta này tuổi đã mau 60 chi đếm đã lâu lâu, nàng không lý do nhắc tới số tuổi, lại nghĩ đến hiện giờ đã mau tới gần năm tết, tô lệ ngôn lập tức trong lòng nơi nào còn có không rõ, không khỏi trong lòng thinh bỉ, không dự đoán được thái phu nhân vì từ ở trong tay người khác đào bạc, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thật thật là lệnh người chơi chẽn. nàng rũ xuống mi mắt, che lại trong lòng ý tưởng, kia xương dư thị lại là không có chú ý tới, lúc này chỉ là lòng tràn đầy tưởng lừa tô lệ ngôn đảo chút tiền bạc ra tới, đều do nguyên gia thời vận không tốt. Mấy năm nay nhưng thật ra quang cảnh kém chút, mắt nhìn không có mấy ngày, lại muốn tới gần An Tết. Dư thị lộn xộn xả một đại thông, xem Tô Lệ Ngôn an tĩnh nghe, lại không tỏ thái độ, trong lòng không khỏi xuất ruột, lại âm thầm nguyền rủa liên tục, nhưng trên mặt lại là lộ ra cứng đờ ý cười tới, nghĩ đến vừa mới nói Tô Lệ Ngôn Mẫu Thân, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lại có chút bất mãn nói, "Lần trước Mẫu Thân ngươi lại đây, chính là nói với ngươi cái gì?" Mẫu Thân còn không phải là nói mạnh ra muốn lừa hôn một chuyện nhi. Ngài còn suýt nữa bị ngũ cô nương hám hại, thái phu nhân chính là quên mất. Tô lệ ngôn ra vẻ ngây thơ, một câu lại suýt nữa đem dư thị ngẹn đến tao chết. Trong lúc nhất thời nóng nổi, lại là đã quên này một xóa, lúc này đột nhiên bị tô lệ ngôn nhắc nhở nhớ tới, đầy ngập lửa giận tức khắc rất có một loại không trô phát tiết cảm giác. Dư thị nhìn tô lệ ngôn nghi hoặc sắt mặt, trong lòng ngẹn khuất dị thường, trên mặt lại là cố nén, dầm di vài tiếng, trong lòng lại càng thêm không mau, cũng không kịp nghĩ đến muốn từ tô lệ ngôn trong tay bà bạc. Mặt trầm xuống liền trách cứ nói Đã xuất giá nữ nhi Sau này khiến cho nàng thiếu tới một ít Nàng không hiểu quy củ Chúng ta nguyên gia còn hiểu quy củ đâu Tô lệ ngôn trong lòng giận dữ Bất quá trên mặt lại là bình tĩnh xuống dưới Chỉ là nhàn nhạt tướng thanh là Tiếp theo mới nói Không biết thái phu nhân nhưng có cái khác sự tình Không bằng tôn tức hầu hạ ngài trước đứng lên đi Không đổi Dư thị vây vây tay Như là cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng, Nhịn rồi lại nhịn Tiếp theo mới nói Đúng rồi, lần trước Ngô thân ngươi lại đây, ta cũng không gặp nàng, không biết nàng chính là tặng đồ vật tới cấp ngươi không có. Dư thị vừa hỏi đến nơi này, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Lệ Ngôn xem, như là rất sợ nàng nói dối lừa chính mình giống nhau. Ánh mắt mang theo sắc bén. Tô Lệ Ngôn thâm hô một hơi, mới nghẹn không có phun nàng vẻ mặt, như vậy một cái không biết xấu hổ không cần ra người. Thế nhưng cũng không biết xấu hổ nói là hiểu quy củ nhân gia, thật sự là lệnh nàng trong lòng ghê tởm. Nàng gay gao phía dưới tay méo lại niết Hảo sau một lúc lâu lúc sau mới lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có, mâu thân tới vội vàng. Chỉ lo mạnh ra sự tình, cho nên vẫn chưa mang thứ gì. Nghe được lời này, dư thị trong lòng thất vọng vô cùng, lại cảm thấy phẫn nộ dị thường, nàng gần nhất bị tức giận đến tàn nhẫn. Bắt đầu khi là nguyên tương ngưng cùng từ thị sự tình, nào đến nàng bực bội vài tháng, trong tay mấy chi nhân sầm đã ăn đến không sai biệt lắm, tô ra lại có bạc, bồi đưa tới thứ tốt ăn hơn phân nửa, lại tiếp theo ra nguyên tương liên chuyện này. Đại phu tới xem qua lúc sau, nói nàng sang quý dược liệu quả quyết là không thể dừng lại, thái phu nhân bắt đầu khi còn không cảm thấy, gần. Nhất hai tháng nhân sâm không có, mới phát giác không thích hợp như tới, thường xuyên hoảng hốt khí đoạn, buổi tối lại ngủ không được, vốn dĩ người tuổi lớn, tật xấu liền nhiều, không bằng tuổi trẻ thời điểm, trước kia nàng dưỡng đến hảo đảo cũng thế, hiện giờ một khi thứ tốt dừng lại, liền bắt đầu hiện ra mắc lỗi tới. Dư thị lúc này đã có thể trong lòng không thoải mái, muốn nàng chặt đứt những cái đó thuốc bổ. Nàng nơi nào chịu? Từ biệt người, nàng bản thân cũng là luyến tiếp đi tìm chết. Chính là nếu nếu muốn không ngừng này đó dược liệu, vậy đến đảo bạc ra tới mua. Tô gia phía trước của hồi môn lại đây tất cả đều là tốt nhất dược liệu, đặc biệt là kia hai căn trăm năm trở lên lão tham, thật sự là lệnh dư thị hưởng thụ vô cùng, liền tính là nàng năm đó ở thượng kinh làm trong phủ lão thái quân thời điểm, cũng không có khả năng đem như vậy thứ tốt mỗi ngày đốn đốn ăn, lúc này nàng nghĩ dưỡng thân mình, tự nhiên là đánh lên tô gia chủ ý tới. Tuy nói dư thị ngày thường xem thường Tô Lệ nôn, nhưng Tô Gia xác thật là có tiền, trước kia nàng không cảm thấy như thế nào, chính là tại đây tiểu trô ở 3 năm, nhưng thật ra nghe qua Tô Gia vô số đại thương nhân tên tuổi, lúc này tâm vừa động, cũng hận trước kia không cùng Tô Gia lui tới qua, trong lúc nhất thời lại ngượng ngùng mở miệng. Còn nữa Tô Lệ nôn lại luôn miệng nói Tô Gia cơ hồ của hồi môn hơn phân nửa tài sản đến nguyên gia, thái phu nhân liền tính là ra mặt lại hậu, cũng biết chính mình lại hướng thông gia duỗi tay, thôi có chút không phúc hậu bởi vậy do dự một chút mới nghĩ muốn từ tô lệ ngôn nơi này nghĩ cách lần trước hoa thị gần nhất nàng này trong lòng liền cùng miêu chảo dường như phỏng đoán hoa thị cho tô lệ ngôn cái gì thứ tốt kia hai người là mẹ con hoa thị nếu là đau lòng nữ nhi như thế nào cũng sẽ trong lén lút trợ cấp một ít nghĩ đến lúc trước tô lệ ngôn năm thứ nhất gả lại đây khi chính mình từ nàng kia trang su bắt được mắt mèo thạch lúc này nhớ tới còn tâm ngứa khó nại, đáng tiếc cuối cùng bị nàng muốn trở về càng muốn dư thị liền càng là không thoải mái cũng hận khởi chính mình ngày ấy không có thấy Hoa thị một mặt, bằng không cũng có thể hỏi thăm một chút, hoặc là ám chỉ nàng đem đồ vật giao cho chính mình. Sau lại Hoa thị tuy nói cũng bị nàng một phần lễ vật, lúc ấy Dư thị còn cảm thấy vừa lòng, lúc này lại sinh ra một loại chính mình ăn mệt cảm giác, buồn bực dị thường. Xem Tô Lệ Nôn cụp Mi Du mắt không nói gì, không giống như là nói láo bộ dáng, Dư thị lại là có chút không cam lòng, lại hỏi dò: "Mẫu thân ngươi cùng ngươi mẹ con tình thâm, chẳng lẽ liền không thể nửa nhi suy nghĩ, đến xem ngươi?" còn có thể hai tay không tới không thành. Dư thị nghĩ, trong lòng có chút bất mãn, trên mặt liền lộ vài phần ra tới. Tô lệ nôn giờ khóc giờ cười, đối dư thị ra mặt dày lại là có hoàn toàn mới nhận thức. Hoa thị ngày đó lại đây xem nàng, sắc thật không phải hai tay không, còn cầm thật dày một chồng ngân phiếu cho nàng, sau lại tô lệ nôn liền số quá, ước chừng có 8.000 hay nhiều, nhiều như vậy ngân phiếu, chính là hoa thị chính mình hiện giờ trưởng quản tô gia lớn nhỏ nội viện, mỗi ngày vất tận nước luộc, cũng muốn tồn tốt nhất mấy năm mới có thể đỡ phải xuống dưới, tô lệ ngôn vốn gì không nghĩ muốn, nếu không phải xem ở hoa thị một mảnh ái nữ xuất ruột, chính mình không thu nàng sẽ không tâm bất. An phần thượng, nàng cũng luyến tiếc hoa thị thắt lưng buộc bụng chỉ vì trợ cấp chính mình. Hiện giờ dư thị nói như vậy lên, thế nhưng như là hoa thị trợ cấp nàng là phải làm giống nhau, thật là làm người buồn nôn, vừa mới còn nói chính mình đã xuất giá, phải làm thiếu lui tới, lúc này vừa nói đến bạc, liền lộ nguyên hình. Mẫu thân ngày đó tới cấp tô lệ ngôn bốn dĩ tưởng cách ngôn nhắc lại dùng để coi như lấy cớ, dư thị lại là không kiên nhận đánh gây nàng lời nói, những lời này đã nói qua, không cần luôn mãi đề ra, ta chỉ hỏi ngươi, mẫu thân ngươi có không dáng ngươi chút vốn riêng. Nói xong, cao mày xem tô lệ ngôn, một bộ bất mãn chi sắc. Tô lệ ngôn sắc mặt trầm xuống dưới, trong mắt lộ ra tinh tinh điểm điểm lệ quang nhìn dư thị, thanh âm phóng đại chút, thái phu nhân như thế nào luôn là ba lần bốn lượt thanh hỏi tôn tức bạc. Tôn tức mâu thân ngày ấy tuy rằng đã tới, nhưng sắc thật không có cấp tôn tức mang thứ gì, nếu thái phu nhân không tin, không bằng đi người gác cổng hỏi một chút kia bà tử đó là, tôn tức quả quyết không lời nào để nói. Nàng nói được chém đinh chặt sắt, lại cố ý mang theo chút khóc cầm, liền bên ngoài người cũng đều nghe được rõ ràng, dư thị lập tức gương mặt trướng đến đỏ bừng, oán hận chừng mắt nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Người tiêu chút thanh bãi, bất quá là quan tâm ngươi thôi, nói lớn tiếng như vậy làm cái gì? còn sợ người khác không biết ngươi có bạc, nàng nói xong, liền tính là ra mặt lại hậu, cũng cảm thấy tao đến hoảng, xem tô lệ ngôn bộ dáng này, cố nén trụ trong lòng bất mãn, phân phó nói, năm trước ta ngày sinh làm được không tồi, năm nay ngươi tiếp theo làm chính là, không có gì chuyện này, ngươi liền chạy nhanh đi ra ngoài đi, nói xong, còn cực không kiên nhẫn vứt phất, phất tay, cầu người ra tiền làm việc cư nhiên là như vậy một bộ tính tình, tô lệ ngôn nhễ môi, lau đem nước mắt, vừa mới cố ý ghê tẩm thái phu nhân một phen. Lúc này mới cảm thấy trong lòng hơi chút dễ chịu chút, lại khóc sướt mướt một tiếng, mới lộ ra rất là ngượng ngùng bộ dáng. Có thể thế thái phu nhân làm việc, tôn tức tự nhiên là không thắng vinh hạnh, nhưng tôn tức năm trước chuẩn bị tiệc thọ thần, hoa không ít bạc, năm nay sở thừa không nhiều lắm, chỉ có thể lại bán chút đồng ruộng thấu mắc mưu làm thọ lễ, còn cầu thái phu nhân không cần ghét bỏ đến hảo. Nàng nói xong, hít hít cái mũi. Dư thị vừa nghe lời này, trên mặt mới lộ ra vừa lòng chi sắc tới. Nàng chỉ lo tưởng từ tô lệ ngôn trong tay bà bạc, quả nàng là như thế nào lộng tới bạc, dù sao những cái đó tiền bạc không phải đặt ở chính mình trên tay, không như vậy bức bách nàng chính mình cũng chi tiêu không đến một phân, lúc này có thể bức bách tới rồi, cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào đau lòng, ngược lại cảm thấy một trận vui sướng, sắc mặt khó được đẹp chút, ngươi nhưng thật ra cực có hiếu tâm hảo hải tử. Hảo, đi ra ngoài đi, ta hôm nay thân mình mệt mỏi, làm các nàng bản thân trở về đó là, không cần lại chờ chứ. Tuy nói gõ tô lệ ngôn một bút, nhưng là không có từ nàng trong tay móc ra bạc phùng đến nàng trước mặt tới. Dư thị nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái, lại nghĩ đến chính mình những cái đó tục mệnh sở cần dữ liệu, lại cảm thấy trong lòng phiền muộn, sắc mặt cũng âm tình bất định. Tô lệ ngôn đáp một tiếng là mới rời khỏi ngoài cửa phòng tới. Trong đại sảnh Từ thị đám người đã đông lạnh đến sắc mặt phát thanh, bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong đại sảnh mấy cái phụ nhân lại đều thân mình không tốt, Dư thị càng là khắc nghiệt. Liền thân cũng luyến tiếp sai người sinh thượng một chậu, mấy người ngồi bất động, lúc này thật sự là đông lạnh đến tay chân đều không giống chính mình. Nhìn đến tô lệ ngôn ra tới khi, quách thị rôi tay hướng môi biên á khẩu nhiệt khí, cố nén suy nghĩ dầm chân một cái xúc động, chỉ là đem tay che ở ngực chỗ. Một bên ngạnh bài trừ một cái tươi cười tới, vừa định nói chuyện, chỉ là tô lệ ngôn lại không chờ nàng mở miệng, liền lao hai hạ nước mắt, cố ý ai thê thế nói, thái phu nhân nói thân mình không dễ chịu, làm mẫu thân cùng đại tẩu nhị tẩu đi trước trở về chính là. Trước 153 đại phòng tân trò khôi hải. Tô lệ ngôn lời này nói được ngạnh sinh sinh, vừa nói xong lời này, liền nhìn đến từ thị sắc mặt lập tức đại biến. Làm người lại đây lại đợi như vậy một thời gian, kết quả đông lạnh cái chết khiếp nàng thế nhưng nói không có việc gì, muốn chính mình đám người trở về, này không phải thuần tâm lăn lộn người sao. Từ thị lập tức tức giận đến phổi đều suýt nữa tạc, sắc mặt không quá đẹp, sau một lúc lâu ngồi không có nhích người, lại là rốt cuộc nghĩ tới vì sao hôm nay đợi lâu như vậy. Vương thị một phòng lại không lại đây, liền đại lao ra nguyên chính lâm cùng mấy cái nhi tử cũng không lại đây, sợ là thái phu nhân dư thị sớm đã nghĩ tới, cho nên đau lòng mấy cái nhi tử cùng tốt tử, cố ý lên tiếng làm cho bọn họ bất quá tới. Người này không có tương đối còn hảo, một có tương đối, lập tức Từ thị trong lòng liền không cân bằng lên, thái phu nhân thật sự là quá mức bất công chút. Tử thị lúc này tức giận đến ngực đều phát đau, không biết nên như thế nào phát tiết mới hảo, nhịn rồi lại nhịn, sắc mặt biến lại biến. Rốt cuộc không có thể nhận đến xuống dưới, oán hận linh xuống tay trung khăn, ha hả tiêm cười hai tiếng, như là thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên tới, lạnh lùng nói, không biết thái phu nhân thân thể như thế nào, như thế nào lúc này đột nhiên không hảo, ta phải đi xem, các ngươi đi trước là được. Nghĩ đến từ thị cũng là sợ cùng dư thị nháo đi lên, chính mình đến lúc đó an mệnh kêu tiểu bối thấy không tốt. Quách thị là cầu mà không được, vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, thừa dịp đứng dậy động tác, nhỏ đến khó phát hiện rầm rầm chân. Tô lệ ngôn nhìn ở trong mắt, cười lạnh hai tiếng, ngay sau đó quay đầu đi đi, xem tử thị không màng bọn hạ nhân ngăn trở, một trận gió dường như chạy vào vùng trong, nàng cùng quách thị đám người ra cửa khi, bên trong rất xa còn truyền đến đồ đựng quăng ngã toái thanh âm cùng quát mắng. Cùng ngày tử thị đã bị cấm túc, nghe nói Tô lệ ngôn đám người vừa mới vừa đi không bao lâu, mai trong viện liền gọi lại phu, đại lao ra buổi trưa thời gian chạy tiến tử thị trong phòng thoá mạ một đốn, ước chừng mắng hai cái canh giờ mới từ trong viện ra tới. Lan trong viện không đến trời tối, liền khóa khẩn đại môn. Liên cùng ngày đêm khuya bữa tối cũng chưa truyền. Tô Lệ Ngôn nghe thế tin tức khi, cười lạnh hai tiếng, cũng không thèm nhìn. Bản thân mệnh liên giao làm bếp hạ sửa trị một ít ăn thịt, chuẩn bị chiếu bản thân kiếp trước khi ăn lẩu kinh nghiệm, bản thân dọn bếp lò vào phòng nấu đồ vật ăn. Tuy nói cứ như vậy có vi lễ chế chút, nhưng hiện giờ Tô Lệ Ngôn trong viện liền nàng lớn nhất, sân ngày thường bị nàng kinh doanh đến đảo còn hảo, phía dưới người đều tương đối nghe lời, bởi vậy nàng nói này đó Tuy rằng Nguyên Hải Gia cảm thấy có chút không quá trang trọng, nhưng nghĩ đến To lệ ngôn ngày thường là người, nhất cẩn thận. Khó được khiêu thoát một hồi, đảo cũng không có hỏi nhiều, chỉ là chiếu nàng lời nói, đem một ít ngấm đông cô cùng lúc này có thể tìm được đồ ăn quả giặt sạch thiết hảo, lại phân biệt đem thịt cá cấp cát. Các trang mấy đại bàn. Trong phòng bếp người nấu ăn tay nghề không thấy được có bao nhiêu hảo, nhưng là chiêu thức ấy đao công đảo còn thấy được người, cá phiến bị thiết đến lại mỏng lại đều đều, phân biệt trình ở ngày đó màu xanh lá thanh hoa từ mâm thế nhưng sấn đến kia thịt cá tựa trong suốt, trung gian điểm xuyết chút màu xanh lá, càng là làm người xem đến ngón trỏ đại động. Kia thịt cũng có chú ý, có thịt nạc cùng thịt ba chỉ, càng có chiếu tô lệ ngôn nói sương sườn, còn có một ít chiếu tô lệ ngôn phân phó sở chuẩn bị cánh gà đẳng vật. Thoạt nhìn đảo rất là phong phú, thịnh ở trên bàn, đảo cũng tương đắc cấn trương. Nhân lúc này còn chưa có ớt cay xuất hiện, bởi vậy canh đế dùng các loại đại cốt cùng gà liên quan một ít làm hải vị hầm. Tiên vị mười phần tự nhiên không cần lại nói. Ngoài phòng băng thiên tuyết địa, trong phòng bếp lò thượng lại là mạo từng trận nhiệt khí cùng hương khí. Cùng ngoài phòng rét lạnh tương so, càng là sấn đến ấm áp lên, Tô Lệ Ngôn nhìn trong nồi động tĩnh, còn chưa động chiếc búa, ngoài phòng một trận động tĩnh, lại là nguyên phượng khanh đã trở lại. Lúc này như thế đại phong tuyết, hắn bên ngoài màu đen da lông áo khoác đã bị phô thật dày một tầng tuyết trắng, từ xa nhìn lại liền giống như một cái người tuyết, hắn đã vài ngày không có trở về, Tô Lệ Ngôn lại không dự đoán được hắn thế nhưng ở cái này đương khẩu trở về Sửng sốt một chút, bung trong tay chiếc búa, vội vàng liền đón đi lên. Phu quân phải về tới, như thế nào không trước làm người mang cái tin nhi, thiếp thân cũng hảo đến bên ngoài tiếp ngài, xem ngài này một thân đại tuyết. Tô lệ ngôn nói xong, vội vàng giúp đỡ Nguyên Phượng Khanh thoát bên ngoài áo khoác, chỉ là nàng dáng người nhi tuy rằng không lùn, nhưng cùng Nguyên Phượng Khanh so sánh với, lại có vẻ sinh xắn lanh lợi, chỉ là vừa mới đến ngực hắn chỗ mà thôi, bởi vậy này thoát ngoại sửng việc, chỉ là làm cái bộ dáng mà thôi. Nhưng nguyên phượng khanh trên người băng tuyết lại là thật đánh thật gần nàng tay, làm nàng không tự chủ được dùng mình một cái run. Nguyên phượng khanh mày hơi hơi nhăn lại, theo bản năng đem tay nâng đến càng cao chút, không có ý thức được chính mình cởi áo khoác khi cẩn thận chú ý phương hướng, tránh cho tuyết rơi rớt tới rồi trên người nàng. Xem nàng khuôn mặt nhỏ hơn đến đường đỏ, một bộ ấm áp dị thường bộ dáng, liền bình thường lạnh băng hai tròng mắt đều mang theo chút ý cười, bản thân đem xiêm y lìa đưa cho đã theo tới bên ngoài bà tử đi thu thập, mới xoay người đóng cửa phòng. Tiến nội thất thay quần áo đi. Một bên đổi, một bên cùng Tô Lệ Ngôn nói chuyện, chỉ là kia trên bàn tiểu lò thượng thiêu tiểu trong nồi lại truyền đến từng trận mùi hương nhi, Lệ Nguyên Vương khanh cái mũi không khỏi giật giật, đổi hảo xiêm ý đi, tiếp nhận Tô Lệ Ngôn đã ninh tốt nhiệt khăn xoa xoa mặt, lúc này mới mở miệng hỏi. Còn chưa dùng nữa. Tô Lệ Ngôn gật gật đầu, tiếp nhận trong tay hắn đã lược băng khăn, bỏ vào nước gấm lại ninh một chút, tiếp theo mới bản thân kéo hắn tay tinh tế xoa, một bên ôn nhu uyển chuyển cười. Tiếp thân hôm nay nhàn rỗi tả hữu không có việc gì cũng hoàn toàn không như thế nào đói, bởi vậy liền chậm chút. Phu quân lúc này trở về chính là dùng cơm xong, không bằng tiếp thân làm người mặt khác cho ngài chuẩn bị một cái tiểu nồi, lại dùng chút ấm áp thân mình bãi. Nàng nói xong, ngẩng đầu hướng Nguyên Vượng Khanh hơi hơi mỉm cười, lại thấy hắn trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền cúi đầu. Nguyên Vượng Khanh trong lòng bằng thêm vài phần tức giận, nhìn đến trên bàn bãi chén đũa. Rõ ràng phía trước cũng chỉ có nàng một người chuẩn bị dùng mà thôi, chiếc đũa đều chỉ thả một phần, hắn lúc này xác thật là vô dụng đứa tối, vội vài ngày, một rảnh rỗi chính là trở về xem nàng, lại thấy Tô Lệ Ngôn khách khí lại mang theo vài tia xa cách bộ dáng, trong lòng không khỏi tức giận dị thường, lạnh mặt lắc lắc đầu, không cần như thế phiền toái, ta xem Lệ Ngôn ăn đồ vật nhưng thật ra hiếm lạ, không bằng làm người thêm phó chén đũa chính là. Tô Lệ Ngôn cung kính lại xa cách thái độ, Lệ Nguyên Phượng khanh trong lòng không lý do cảm thấy không vẫn. Lại là không biết vì cái gì, chỉ là sắc mặt lại trầm xuống dưới. Không biết người này rốt cuộc là vì sao tức giận, tô lệ ngôn nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Gả quá nguyên gia đã nhiều năm, bên nàng không biết, bất quá này đó quy củ một loại vì không bị người nắm đến lược điểm. Nàng lại là hạ đại lực khí đi học, liền chỉ là ăn cơm này hẳn nhất. Nguyên gia hứng thú rất nhiều hạng quy củ, trong đó phân chén mà thực chính là đỉnh đỉnh quan trọng. Cùng nguyên phượng khanh thành thân mấy năm qua, hai người tuy rằng nói ngồi cùng bàn mà thực quá thật nhiều hồi nhưng là lại chưa từng một khối sải chung quá đồng dạng đồ ăn. Lúc này hắn lại là như thế nào để ra yêu cầu này ra tới. Tô lệ ngôn trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu khi lại đối thượng nguyên phượng khanh lánh đạm như điểm tinh đen nhánh đôi mắt, theo bản năng cúi đầu, vội vàng lệnh liên giao phân phó người thượng chén đũa lúc này mới căng ra đầu ngồi vào cái bàn biên. Nàng là cảm thấy này phá lệ lần đầu tiên cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng sinh ra vài tia bất an tới, di vãng quy củ bị đánh vỡ. Nguyên Phượng Khanh xa lạ biểu hiện cùng biểu tình lệnh nàng bản năng cảm thấy không ổn, loại chuyện này không bị chính mình nắm giữ ở trong tay cảm giác cực không tốt, Tô Lệ Nôn cũng hơi có chút không được tự nhiên. Lại thấy đối diện Nguyên Phượng Khanh bản thân đã tiếp chén đua, tự nhiên vô cùng không cần người giáo, liền trước hiệp một khối nấm. Bỏ vào đã sôi chảo canh, so sánh lên, Tô Lệ Nôn không thể nghi ngờ muốn câu thúc rất nhiều, trâu này nguyên bản còn cực kỳ chờ mong cơm, nhưng thật ra có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Nguyên Phượng Khanh đêm nay khi trở về cái gì cũng chưa nói. Đảo lệnh Tô Lệ Ngôn trong lòng có chút lo sợ bất an, hắn tự bữa tối lúc sau liền không nói một lời, quanh mình không khí cũng theo hắn khí thế đi theo đi xuống trầm, làm Tô Lệ Ngôn có loại không thở nổi cảm giác, hơn nữa phu thê chi gian thân mật, nhưng thật ra lệnh nàng một suốt đêm cũng chưa như thế nào có thể ngủ được. May mắn dư thị hôm qua cùng tử thị đánh nhau, hai người đều bị khí chứ, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Miễn mọi người thỉnh an, bởi vậy nàng mơ mơ màng màng Chờ đến Nguyên Phượng Khanh đi rồi lúc sau mới chân chính an tâm khép lại đôi mắt, thẳng ngủ đến sắc trời đại lượng mới lên. Chỉ là này ti bình tĩnh sinh hoạt cũng không có thể duy trì đến lâu lắm, Nguyên Phủ Từ Thị cùng Dư Thị lại bắt đầu tranh đấu gây gắt lên. Từ Thị thân phận là con dâu là cái ngành thường, bởi vậy tranh đấu chung cơ hồ đều hạ xuống hạ phong Nhưng Từ Thị thắng ở không muốn sống dường như tàn nhẫn kính nghi liền Dư Thị cũng có chút phạm sợ, húng chi một nữ nhân hết hy vọng khi, không cần trượng phu không muốn sống nữa, kia tự nhiên là hơn một chút Dư thị cố kỵ rất nhiều, lại sợ cùng từ thị tàn nhẫn tâm xé cái cá chết lưới rách, lại lo lắng chính mình làm được quá mức đến lúc đó chọc đại nhi tử không kiên nhẫn, lo trước lo sau lúc sau, tuy rằng thân phận chiếm chút tiện nghi, nhưng thế nhưng nhất thời cũng không làm gì được từ thị. Lúc này tô lệ ngôn tâm lại chưa đặt ở này hai cái phụ nhân tranh đấu thượng, nàng không gian trùng kia cây nhân sâm quả thụ lúc này hoa đã khai rất khá, lần này khai hoa cùng trước hai lần rõ ràng bất đồng, nhan sắc đạm tím trung mang theo chút nhàn nhạt kim sắc, Thoạt nhìn phân ngoại trong suốt xinh đẹp, giống như tốt nhất tử ngọc điêu thành, nhiều đóa đều chọc người yêu thích. Trước hai lần kết quả không nhiều lắm, đều ước chừng mười tới viên bộ dáng, lúc này còn lại là càng thiếu. Kia nồng đậm cây nhỏ thượng thế nhưng hoa cũng chỉ khai thưa thất mấy đóa, tô lệ ngôn số quá, chỉ phải 7-8 quả bộ dáng, liền mười đóa cũng không đến, lập tức trong lòng không khỏi thất vọng. Nàng nguyên bản còn muốn mượn lúc này cơ hội lại tháo xuống mấy viên người nọ tham quả bảo tồn, lại muốn thử xem xem dùng ngọc có thể hay không tiếp được này trái cây. Ai ngờ lúc này thế nhưng so với phía trước thiếu vài viên, trong lòng không khỏi sinh ra một loại buồn bực cảm giác, huống chi nàng trong lòng cũng lo lắng, dường như này nhân sâm quả thụ tự đầu một hồi kết quả tới nay, chính mình không có chính mắt thấy cũng liền thôi, hồi thứ hai lại kết quả khi, số lượng lại mất đi một chút. Lúc này thậm chí càng thiếu, hơn nữa nở hoa kết quả thời gian một hồi lại so một hồi nhiều, làm nàng trong lòng không khỏi sinh ra vài tia lo lắng cảm giác, liền sợ lại kết quả vài lần quả, này nhân sâm quả thụ từ đây lại đến không kết. Nếu chưa từng có có được quá, không biết này trái cây thần bí chỗ cũng liền thôi, hiện giờ biết này trái cây là thứ tốt, lại biết được nó khả năng tùy thời không có khi, Tô Lệ Ngôn trong lòng chính là lại rộng rãi, cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút lo được lo mất. Liên bởi vì như thế, liên tiếp vài ngày, Tô Lệ Ngôn hứng thú đều không quá cao, người khác không rõ nội tình, chỉ đương nàng là vì cái khác sự tình phiền lòng mà thôi, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến thái phu nhân ngày sinh sự tình tới. Mắt thấy thái phu nhân sinh nhật gần, lại liên tưởng đến năm trước tô lệ ngôn chủ trì thái phu nhân ngày sinh khi tiêu pha ngân lượng đều tự cho là minh bạch tô lệ ngôn không thoải mái nơi liên giao làm việc càng là thật cẩn thận chút quách thị vương thị đám người nhìn tô lệ ngôn chua lòm nói vài lần lời nói hàng thứ mang vúng bị tô lệ ngôn không nhan sắc chắn trở về nhiều tới vài lần thấy chiếm không tiện nghi vương thị đảo cũng hành quân lặng lẽ ai ngờ quách thị lại càng thêm đắc ý nàng lúc trước bị bệnh ước chừng gần một năm thời gian ngao đến mau dầu hết đèn tắt vốn dĩ tính cách liền không tốt Hiện giờ tính tình càng thêm trở nên cổ quái, có vài lần nói chuyện thảo người ngại, liền từ thị đều không quen nhìn nàng thủ đoạn thô bỉ, nói thẳng mắng quá nàng vài lần. Quách thị bị bà bà gian dạy, đã cảm thấy mất mặt, lại cảm thấy thống hận, nguyên phủ trừ bỏ triệu thị, nàng hiện giờ ai cũng không thể trêu vào, chỉ có một tô lệ ngôn, ở nàng xem ra xuất thân là kém cỏi nhất, quả đào đều có thể tìm mềm nhất. Quách thị ở nguyên phủ lại thất thế hồi lâu, lúc này tự nhiên mà vậy đến muốn tìm cái cái đinh bác, một lần nữa tạo chính mình dĩ uy tín bởi vậy liền đem ánh mắt đặt ở tô lệ ngôn trên người ba lần bốn lượt chọn thứ tô lệ ngôn không thể nhịn được nữa tự nhiên cũng không cần lại nhẫn tuy nói hiện giờ quách thị không biết xấu hổ không cần ra nhưng nàng tốt xấu còn có một cái tử huyệt, đó chính là nữ nhi nguyên kỳ mẫn cùng trượng phu nguyên phượng cử tuy nói nguyên phượng cử hiện giờ đối nàng cảm tình càng thêm phai nhạt chút nhưng quách thị bệnh đến rối tinh rối mù khi xem nguyên đại lang trai ôm phải ấp phỏng chừng trong lòng tư vị nhi khẳng định không dễ chịu bất quá là cố nén không dám phát tác ra tới. Tô lệ ngôn sớm không kiên nhẫn quách thị như vậy vô số lần dây dưa, bởi vậy lập tức ra tay liền không có khách khí, chuyên. Chọn quách thị đao địa phương giấm. Tháng 11 khi, tuyết hạ đến lớn hơn nữa chút, nguyên phủ liền tính thường xuyên có bọn hạ nhân quét tức con đường, nhưng như cũ không dùng được bao lâu. Lại bị trôn thượng thật dày một tầng đông tuyết. Tư thị đã bị bệnh non nửa tháng, từ lần trước nàng cùng thái phu nhân tranh chấp tới nay, nàng liền vẫn luôn bệnh tật, không hảo nhanh nhẹn quá. Lục cô nương nguyên tương ngưng liền hầu hạ ở bên người nàng, cũng không làm mấy cái con dâu qua đi hầu bệnh. Nhưng mỗi ngày sớm tối thưa hầu lại là không thể thiếu. Thiên không rõ khi, tô lệ nôn đã mang theo liên giao một khối triều từ thị sân đi đến, đằng trước hai cái tiểu nha đầu phân biệt cầm cái sẻng, từng cái sạn tô lệ nôn phải đi lộ, chờ nàng bước chân bước lên khi, liền một lần nữa lộ ra băng ngạnh nền đá xanh bản tới. Hai cái một đường sạn tới nhưng thật ra mệt đến không nhẹ, rõ ràng rét lạnh thời tiết, hai người lại là khuôn mặt đỏ bừng Cái chán còn đổ mồ hôi trâu. Liên giao dương ô đi ở tô lệ ngôn phía sau, nhìn hai người nhịn không được liền cười. Xem các ngươi hai cái cả người mạo nhiệt khí bộ dáng, đảo thật sự là lệnh người có chút hâm mộ. Nàng nói xong, một cổ gió lạnh rót lại đây, liên giao theo bản năng liền đem cổ hướng kia đấu đồng xúc. Thằng đến chỉ lộ ra nửa khuôn mặt khi, mới run run. Nhẹ nhàng thở ra. Tô lệ ngôn cả người đều che ở áo khoác, chỉ lộ ra khuôn mặt hai chỉ tươi đẹp mắt to. Trên người nàng này thân áo khoác là thành hôn khi hoa thị liền tặng cùng nàng mấy khối Hôi lông cáo tử chế thành, bên trong lại điền rắn chắc sợi đông, khoác ở trên người quả thực so bọc một giường chăn còn muốn ấm áp, đem bên ngoài phong tuyết chắn đến kín không kẽ hở. Hùng chi này Hôi lông cáo tử lại hậu lại nồng đậm không nói, thả xinh đẹp, chọc đến dư thị mắt thèm vài lần, trong tối ngoài sáng cùng Tô Lệ. Luôn nói qua muốn nàng bản thân đem này đó Hôi lông cáo đưa cùng nàng, Tô Lệ luôn lại ra vẻ không nghe thấy. Năm nay mùa đông thật sự lành đến lợi hại. Nàng bản thân liền làm người tài thành một kiện áo khoác, tức giận đến dư thị lại là hảo một thời gian không vui, liên quan liền tính tô lệ ngôn đáp ứng bán thôn trang thế nàng làm sinh nhật, cũng không đối nàng lộ ra nửa cái gương mặt tươi cười tới. Lúc này không ngừng trên người bọc đến chặt chặt che chẽ, tô lệ ngôn trên tay còn che một cái ấm tay che tử, này che tử ước chừng gương mặt lớn nhỏ, đã tiểu xảo không nói, hơn nữa là từ hai mảnh nửa vòng tròn tinh xảo đồng thau tạo thành, bên trong chứa đầy thiêu đến đỏ bừng than hỏa, bên ngoài dùng nút thắt khóa đến gắt gao lại dùng mềm mại rắn chắc vải thô triển, lại cháo một tầng sa canh, ôm ở trên tay không ngừng là nhẹ nhàng, lại còn có cực kỳ ấm áp, so với dùng nước sôi rót bình nước. Nóng giữ ấm thời gian càng dài không nói, hơn nữa càng nhiệt, đây là hoa thị trước đó vài ngày trong lúc vô ý đến một cái tinh xảo đồ vật nhi, đau lòng nữ nhi, ba ba liền cho nàng đưa lại đây, tô lệ ngôn này còn không có dùng mấy ngày, rất sợ chọc dư thị mắt, ngày thường cũng không lấy ra tới dùng, hôm nay thật sự là lạnh, liên giao mới thế nàng sinh than hỏa trang hảo. Thế nàng rót vào trên người, nghe liên giao cùng kia tiểu nha đầu chê bừa, xem này hai người tuy mệt, bất quá đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, sắc thật so liên giao xanh trắng sắc mặt khó coi, nhịn không được liền bật cười, ấm áp là ấm áp, chính là làm việc cần đến càng tận tâm một ít. Nàng nói xong, hai cái tiểu nha đầu liền ngẩng đầu lên hướng nàng lấy lòng cười, bọn nô tỳ vì tam thiếu phu nhân làm việc, vốn dĩ chính là phân nội việc phải làm, tam thiếu phu nhân ngài còn phải cẩn thận dưới chân, này đường bị đông lạnh qua sau lại ngạnh lại hoạt cẩn thận đừng quăng ngã mới là. Nói xong, hai người lau đem trên đầu hãn, thở hổn hển mấy hơi thở lúc sau lại huy cái sẻng rửa sạch khởi tuyết đôi tới. Tô Lệ Ngôn hơi hơi gật đầu, kia màu xám mũ lộ ra một đôi thanh lệ cực kỳ thu thủy mắt to tới, bên trong giống lung hàm sương khói, nhìn đắc nhân tâm cũng mềm như bông, này hai cái nha đầu đều là nàng trong phòng tam đẳng nha đầu. Lúc này thấy các nàng làm việc ra sức, Tô Lệ Ngôn cũng không nhỏ khí, phân biệt tắc hai cái túi tiền qua đi, chỉ cười nói, mau ăn Tết, đổ cái cát lợ Quá một lát cầm đi mua chút son phấn trang điểm. Bọn nha đầu đều là mười mấy tuổi tuổi tác, đúng là thiếu nữ hoài xuân là lúc, thích nhất trang điểm bất quá. Tô lệ ngôn lời này kêu hai cái nha đầu cười mị mắt, đều không hẹn mà cùng túi đầu chiều kia túi tiền nhìn qua đi. Kia túi tiền là màu xanh ngọc, phía trên thêu hoa cỏ cùng cá hí thủy, này thêu công bất phàm, kia hoa nhi cùng cá đều rất sống động, liền kia cá trên người bọt nước nhi cũng đều thêu ra tới, nhìn liền khả quan, còn nữa ăn tết đều đồ cái cắt lợi. Này mua đến năm mặt khi đều hãy bắt được có cá đồ vật ngụ ý hàng năm có thừa nói đến, còn nữa này túi tiền là thượng đẳng tô hàng phủ chi lụa một tiểu lưu đều quý trọng bất phàm, hơn nữa này túi tiền bản thân kim chỉ nồng đậm, theo phẩm lại thượng giai Chỉ là này túi tiền lấy ra đi phải bán thượng một tiểu số tiền, càng đừng đề này hai người năm đến bên trong một cái hạt dưa bộ dáng đồ vật, lập tức không khỏi vừa mừng vừa sợ, ném trong tay hai chỉ cái sẻng, vì cấp tô lệ ngôn khấu cái đầu, trong miệng liên tục nói lời cảm tạ nói cắt tường lời nói. Đứng dậy chuẩn bị ở sau thượng động tác càng mánh liệt chút, như là có hoa không song sức lực dường như, thực mau rửa sạch ra một đại giai đoạn tới, gọi được một đường xem ra rất nhiều người đều, nhìn đến có chút đỏ mắt. Một đường nói nói cười cười, thực mau liền đến từ thị sân trước, hôm nay viện môn là sớm đã khai, bất quá bên trong lại truyền đến ầm ý tiếng động tới. Lúc này sắc trời còn sớm, ngày thường tô lệ ngôn không nói là sớm nhất tới cái kia, nhưng tuyệt không sẽ là nửa đường mới đến người, kia luôn luôn là quách thị đám người làm sự. Nàng luôn luôn rất sợ bị người đắn đo đến nhược điểm, bởi vậy mỗi hạng sự tình đều yêu cầu làm được tận thiện tận mỹ, lúc này lại là không dự đoán được trong viện náo loạn lên, hơn nữa nghe thanh âm, không giống như là chỉ phải một người bộ dáng, Tô Lệ ngôn mày hơi hơi nhíu hạ, khuôn mặt ẩn ở kia đấu đồng mũ bên trong. Mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng lắm, khóe miệng biên một tia cười lạnh không kiêng nể gì tiết ra tới. Mẫu thân, ngài phải cho ta làm chủ a. Một tiếng sắc nhọn khóc kêu gào ra tới, Tô Lệ ngôn còn chưa tiến sân, rất xa liền nghe được tiếng vang, lỗ thai cũng cảm thấy hoang loạn. đột nhiên thanh âm kia lại tắt đi xuống, bất quá chung quanh lại là có người bị đánh thức lại đây. từ thị sân hạ nhân trong phòng khắp nơi đều có người mở cửa, dò xét đầu ra tới xem. tô lệ ngôn một đường đi vào vài đạo sân, tiên thủ vệ bà tử đều không tự chủ được dựng lên lỗ thai hướng trong xem, nhìn thấy tô lệ ngôn khi mới pha rác xấu hổ, liên tục vân an. tô lệ ngôn cũng làm như làm như không thấy, chỉ là làm người phân biệt đệ túi tiền qua đi. Một đường đảo dẫn tới mọi người đối nàng liên thanh tán thưởng. Tam thiếu phu nhân tới. Nàng đi vào chính việc khi, một cái 30 tuổi tả hưu phụ nhân liền đi trước ra tới, trắng non khuôn mặt bản, sau đầu một cái đơn giản bùi tóc, chỉ cắm một thanh bạch ngọc thoa, sớn ra lưu loát tới. Tô lệ ngôn nhìn thoáng qua, nhận ra là tử thị bên người hoàng mama nhịn không được liền đón tiến lên đây. Nay hoàng thị là tự lần trước lâm mama ma nhân tô lệ ngôn để non việc không có lúc sau. Dư thị một lần nữa phái đến cái này con dâu cả bên người làm như nhạc tuyến, Từ thị luôn luôn đối nàng không thân không gần, bất quá lại không xa không sơ dụng, ai ngờ sau lại Từ thị có thể sẽ rách mặt liền mệnh đều không cần cùng dư thị đối xứng. Này hoàng thị tự nhiên liền chiêu Từ thị hận, thường xuyên cho nàng dày nhỏ xuyên, lúc này xem trên mặt nàng còn mang theo sắc mặt giận dữ, tám phần là bị đổi ra. Tới, hoàng thị nhìn đến tô lệ ngôn khi, cũng không khỏi sửng sốt một chút, tiếp theo mới miễn cưỡng bài trừ một mặt ý cười. Tiến lên đây cấp tô lệ ngôn hành lễ, cười nói, nô tỳ cấp tam thiếu phu nhân thỉnh an, tam thiếu phu nhân như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Nàng vừa nói, một bên còn lấy khăn xoa xoa khỏe mắt. Tô lệ ngôn nhìn ở trong mắt, cũng không nói ra, chỉ là làm liên giao đệ cái túi tiền qua đi, ôn nhu nói, tới gần an tết, nơi này có chút túi tiền, cấp hoàng ma ma cầm đi đổi rượu ăn. Nàng nói xong, non miệng mu bàn tay hướng kia che tử phía trên lại nhích lại gần, thẳng đến bị năng đến hơi hơi có chút đau mới rời đi tay tới, trên mặt ý cười lại là bất biến. kia hoàng thị khỏe mắt lập tức liền lệ quang điểm điểm, lại là bị rét lạnh gió thổi qua, không một lát liền kết thành băng động ở trên mặt, nàng lại cũng không sát, liền trên mặt đất đông tuyết quỳ xuống, khấu cái đầu, khóc dòng nói, vẫn là tam thiếu phu nhân đau lòng nô tỉ. Nàng vừa mới mới ăn từ thị một trận chửi, lúc này thủy khuất đến tổ đỉnh, không dự đoán được lại gặp được hướng này ôn ôn nhu nhu hảo tính nhân nhi tam thiếu phu nhân, hai tương đối so với hạ Càng là cảm thấy Tô Lệ Ngôn hào tới, tiếp nhận trong tay túi tiền, méo méo bên trong bạc, khỏe miệng lại là không tự chủ được cong lên. Trưng 154 có mới núi cũ người. Làm gì vậy, trên mặt đất lạnh, Hoàng Ma Ma cẩn thận bị hàn, còn không chạy nhanh đỡ Hoàng Ma Ma lên. Tô Lệ Ngôn vừa mới vừa nói lời nói, liên giao lập tức đem dù đưa tới một tiểu nha đầu trên tay, tự mình tiến lên đỡ này Hoàng Thị đứng dậy. Hoàng Thị trong lòng cảm động, vừa mới nhất thời kích động quỳ xuống, lúc này đầu gối ăn vào thâm tuyết cũng cảm thấy chịu không nổi, bởi vậy thuận thế đứng lên tới, mới vừa tiếp nhận tô lệ ngôn chỗ tốt, lúc này khó tránh khỏi đứng ở nàng bên này, bởi vậy tiến đến tô lệ ngôn bên người, túi đầu, nhỏ giọng lấy lòng nói, tam thiếu phu nhân là thiện tâm nhân nhi, lại kiêu quý, hiếu tâm một mảnh thiên không lượng liền tới cấp đại phu nhân thình an, bất quá lúc này cũng đương tiểu tâm mới là, đại. Phu nhân lúc này tâm tình chính không tốt, tam thiếu phu nhân nhiều hơn cẩn thận. Nàng nói xong, lại cười cười, sướng không thấy phía trước sầu khổ chi sắc, lại hành lễ mới cúi đầu xoay người hướng ra phía ngoài đi qua một màn này dừng ở người ngoài trong mắt chỉ đương kia hoàng thị gặp tô lệ ngôn tỉnh một hồi an mà thôi tô lệ ngôn cũng không nói lời nào tinh tế phẩm vị phiên kia hoàng thị nhắc nhở nhìn không được hơi hơi lộ ra ý cười tới phong tuyết trung đứng trong chốc lát liên giao đám người cũng không dám quấy gì hảo sau một lúc lâu nguy hiểm thật không ở đông cứng khi mới xem tô lệ ngôn trước để ra làn váy hương kia thạch thang thượng hành đi mấy người vội không ngừng chạy nhanh theo đi lên trong phòng nhỏ vụn khác khẩu cùng tiếng khóc còn truyền tiến vào tô lệ ngôn đứng ở cửa nghe xong trong chốc lát mới hành lễ nhẹ giọng nói con dâu tiến đến cấp đại phu nhân thỉnh an hồi lâu lúc sau từ thị hưu khí vô lực thanh âm mới truyền ra tới phượng khanh tức phụ nhi tới a tiên tiến đến đây đi nàng trong thanh âm hỗn loạn che giấu không được mỏi mệnh chi ý không biết từ khi nào khởi thế nhưng nhiều vài tia giàn ua ẩn ẩn nghe qua thế nhưng có khi cùng dư thị rất có tương đồng tô lệ ngôn hoảng hốt một chút trong miệng lại là nhẹ giọng ứng thanh là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 Tô lệ ngôn mang theo liên giao mấy người mại đi vào. Ngoài dự đoán ở ngoài, tư thị trong phòng thế nhưng náo nhiệt cực kỳ, không ngừng là quách thị phá lệ so Tô lệ ngôn sớm, lệnh Tô lệ ngôn chấn động. Thế nhưng liền Nguyên Phượng cử cũng ở. Nàng vừa vào cửa khi, mọi người ánh mắt liền lánh lánh băng băng đặt ở trên người nàng, Nguyên Phượng cử nhìn đến nàng khi, ánh mắt hơi hơi sáng lên, ngay sau đó mới cắn răng quay đầu đi đi. Tô lệ ngôn chịu đựng trong lòng kinh ngạc cố gắng chấn định làm liên giao làm chủ đem trên người nàng áo khoác cởi xuống dưới kia tuyết run lên khai lúc sau lộ ra bên trong màu xám lông cáo lệ nguyên bản nước mắt lưng tròng quét thị thấy lập tức đôi mắt đều ghen ghét đỏ một bên cầm khăn lau nước mắt một bên lại kêu khóc lên trong phòng hạ nhân xem ở trong mắt trên mặt đều lộ ra khinh miệt chi sắc càng đừng đề nguyên phượng cử trên mặt kia che giấu không được ghét bỏ cùng coi thường hảo gào cái gì gào chuyên môn làm người chế rêu a còn không chạy nhanh thu kia nước mắt Ngươi đây là chú ai đâu? Tư thị sớm không kiên nhẫn, mày nhăn đến cực hẳn, trên mặt mỏi mệt chi sắc che giấu không được. Đôi mắt phía dưới đã có một vòng thanh ảnh, nhìn quách thị đám người sắc mặt cũng có chút khó coi. Xem tô lệ ngôn tới, cũng không ai đi phản ứng nàng, tô lệ ngôn cũng không thấy ngoại, bản thân làm liên giao bưng ghế rửa lại đây, phô thật dày một tầng cái để ngồi xuống, xùy che tử xem náo nhiệt. Mẫu thân, ngài đến cho ta làm chủ nhà, này tiểu tiện nhân thông đồng phụ quân, nên kéo đi ra ngoài đánh chết. Quách thị một bên khóc đến thở hổn hển, vừa mới liền mắt thèm Tô Lệ Nôn kia kiện lông cao áo khoác đều đã quên, lúc này lại tự khóc đến thương tâm, nàng ngồi ở ghế trên, thở hổn hển, khóc đến nhất chịu nhất ỉu, đảo cũng nhìn đáng thương, trên mặt đất quỳ một cái quần áo bất chỉnh nha đầu, Nguyên Phượng cử đầy mặt xanh mét, đặc biệt là ở nhìn đến Tô Lệ Nôn khi, càng là sắc mặt không tốt, ánh mắt như dao nhỏ dường như, ở Quách thị trên người quát vài hạ, nếu là này ánh mắt thực chất, Quách thị sớm bị hắn giết đã chết. Nam nhân tam thê tứ thiếp chính là bình thường sự, ngươi này đồ phụ, khóc sướt mướt, lại chọc phiền ta, trực tiếp một phong hưu thư làm ngươi tự về nhà đi. Nguyên Phượng cử hiển nhiên không kiên nhẫn, chính là làm trò tô lệ khuôn mặt, cũng chưa cho Quách thị lưu chút nào thể diện, vừa nghe nàng khóc, lênh lênh băng băng liền khiển trách ra tới. Quách thị sắc mặt ngây người một chút, như là có chút không dám tin tưởng, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dựa vào cái gì hưu ta? Dựa vào cái gì hưu ta? Chỉ bằng ngươi thân có bệnh hiểm nghèo, Lại nhiều năm chưa cấp nguyên gia lưu sau Nguyên Phượng cử lánh lánh đạm đạm xem nàng Trong miệng lại phun ra một câu Xem Quách Thị vẻ mặt thâm chịu đả kích bộ dáng Thái dương che giấu không được nếp nhăn Mày nhăn lại, lại pha cảm thấy không kiên nhẫn quay đầu đi tới Trên mặt đất quỳ nàng kia còn ở không ngừng khóc nỉ non Quách Thị lại là khóc không ra nước mắt Ta sinh mẫn tỷ nhi Một cái nha đầu, cũng dám nói Nguyên Phượng cử vừa nghe nàng đề nguyên kỳ mẫn tên sắc mặt càng thêm khó coi Nguyên kỳ mẫn mấy năm nay cho hắn gặp phải không ít chê cười tới, liên lụy hắn bị nguyên phượng khanh cũng nói qua, trên mặt cực kỳ không nhịn được, nguyên bản đối nữ nhi liền không quá thích, lúc này càng là trong lòng cảm thấy nén giận, vừa nghe quách thị nói như vậy, đột nhiên liền đứng đứng dậy, đầy mặt dữ tợn xem nàng, ta cảnh cáo ngươi, thành thất nốc, tự nhiên có ngươi danh phận, như chọc bằng không, liền lăn ra nguyên ra đi. Nói xong, nhìn tô lệ nuôn liếc mắt một cái, lập tức đứng dậy, ai cũng không thèm nhìn, tiếp nhận nha đầu truyền đạt đấu đồng. Phát ở trên người cũng không quay đầu lại liền đi rồi, liền trên mặt đất quỳ nàng kia cũng không để ý tới, cái này không ngừng quách thị khóc đến thương tâm, liền kia quần áo bất chỉnh nữ nhân cũng khóc đến rõ ràng lên. Từ thị trầm mặc sau một lúc lâu, xem nhi tử đi rồi, vội vàng phân phó người theo đi lên bung rủ, lại vội vàng làm người thiêu bình nước nóng để hắn che tay, rất sợ hắn đông lạnh chứ, nguyên phượng cử lại là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, cũng không đáp ứng vài tiếng, từ thị tha thiết biểu tình ngơ ngác nhìn cửa chỗ hồi lâu lúc sau thu hồi biểu tình khi lại xem quách thị liền trở nên âm trầm lên nam nhân tam thê tứ thiếp chính là chuyện thường ngươi nháo cái gì nàng xem quách thị sửng sốt giống như có chút không phục lại nhiễu mày khiển trách còn nữa ngươi mấy năm không có sở ra cũng là sự thật đại lang trong lòng bất mãn muốn nhận dùng cái nữ nhân ngươi liền khóc sướt mướt cùng nhi tử so sánh với tới con dâu tự nhiên không coi là cái gì tuy rằng nguyên phượng cử tính tình làm từ thị có chút thất vọng bất quá tốt xấu là chính mình trong bụng rớt ra tới một miếng thịt Nơi nào là có thể thật bỏ được khí hắn, lúc này thấy quách thị vẫn luôn nói hắn không tốt, lập tức liền nghe không được. Sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Quách thị có chút không dám tin tưởng, ngày thường từ thị vẫn là rất thích nguyên kỳ mẫn, không dự đoán được lúc này thế nhưng sẽ lâm trận quay giáo, lệnh nàng lại tức lại cấp, cố tình lại nói không nên lời một câu tới. Không có nhi tử là cái ngành thương, quách thị cũng không ngoại lệ, dĩ vãng chính mình nhà mẹ đẻ không đào khi, nàng liền cảm thấy trột dạ không thôi, lúc này nàng nhà mẹ đẻ sớm đủ. Tự nhiên càng thêm chột dạ. Tư thị mở miệng gian rãy, không khỏi trong lòng cũng sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại không chịu chịu phục. Chỉ là chỉ vào kia quỳ trên mặt đất phụ nhân khóc giọng nói: "Mẫu thân, con dâu cũng biết như vậy không tốt, chính là phu quân hắn quách thị nói xong nhịn không được lại khóc, Nguyên phượng cử tiểu thiếp ở đại phòng mấy cái con vợ cả huynh đệ chung, vốn dĩ chính là nhiều nhất. Sưa nay nàng liền nhiều có nhường nhịn, nàng bị bệnh nhiều năm, thật vất vả hảo, hắn lại một hồi đều không có đặt chân quá chính mình trong phòng nửa bước." Ngược lại là hôm qua bị chính mình bắt lòng tham không đủ, lại bắt kia tiện nhân hoàn hảo. Thật sự là Minh đánh mặt nàng, lệnh Quách Thị tức giận đến không nhẹ, bởi vậy lúc này mới tới tìm tử thị phân xử. Nguyên Phượng cử suốt ngày cũng không tiến nàng phòng. Bị bệnh đã hơn một năm cũng không tới trong phòng xem qua chính mình một hồi, hết bệnh rồi hai người chưa từng thân cận quá, nàng cũng muốn có đứa con trai phòng thân nào, chính là hắn không thân cận chính mình, nhi tử lại từ chỗ nào tới. Quách Thị càng nghĩ càng là sinh khí. Nam lấy quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt không ngừng nữa từ tóc, hung tỵ nói: Tiện Nhân này thông đồng phu quân, không tôn lễ pháp, con dâu biết sai rồi. Bất quá Tiện Nhân này lại đương loạn côn đánh chết mới là. Tư Thị gật gật đầu, sắc mặt mới hơi biến đẹp chút, nàng cũng biết chính mình nhi tử tính tình, liền nàng bị bệnh cũng tương lai từng vào một hồi hiếu, càng đừng để sẽ đối quách thị gián trước ba sau, rốt cuộc nàng lúc trước cũng không phải thật tốt ngăn sắc, hiện giờ bị bệnh sắc mặt khó coi, hơn nữa tuổi lại dài quá, nguyên phượng cử sẽ đối nàng hảo mới là lạ. Từ thị trong lòng âm thầm nắm lấy, nhưng trên mặt lại là bài trừ một mặt cười tới, ta cũng mệt mỏi, tiện nhân này hành vi không bị kiềm chế, đánh chết là được, ngươi cùng đại làng chi gian mới là đứng đắn phu thê, đừng bởi vì này đó việc nhỏ nhì, bị thương phu thê tình phân. Này hai người phu thê tình phân có bao nhiêu, thật sự là nói không chừng, nhưng lúc này vì làm quách thị đừng lại làm ấm ý, từ thị cũng chỉ có thể nói như vậy, rốt cuộc nguyên phượng cử nửa đêm lôi kéo nha đầu lêu lổng, lại không phải đầu đường ăn chơi chắc táng. Đối với trọng thanh danh người đọc sách ra tới nói, như vậy chuyện này nhất không được. Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nhưng này thiếp cũng đến qua minh lộ, liền tính là thông phòng nha đầu, cũng đến có cái cách nói, nha đầu này tuy rằng là cái hạ nhân, nhưng lại không phải hoàng đế lục cung ba nghìn, liền cung nữ đều xem như hắn trên danh nghĩa nữ nhân, muốn chiếu trước kia nguyên láo tướng công còn trên đời, phỏng trừng đánh chết hắn đều có khả năng. Tư thị hiện giờ cùng dư thị chi gian quan hệ kém đến thực, liền sợ dư thị méo chuyện này không bỏ. Đến lúc đó tới áp chế nàng, bởi vậy mới nhẫn mại tính tình hống quách thị lâu như vậy, nhưng trong lòng đã sớm bất mãn, lúc này chỉ mong nàng hiểu chuyện chút mới hảo. Đến nỗi quỷ gối chính mình trước mặt nha đầu này, hành vi phóng đãng, thông đồng nam chủ nhân là tội lớn, gia đình đứng đắn đều dung không dưới như vậy tâm lớn dã nha đầu, lại nói vừa mới nguyên vượng cử bản thân đi rồi, cũng không còn nàng, nghĩ đến cũng là không thèm để ý nàng, chính là đánh chết, hắn cũng sẽ không nói cái gì, bằng không vừa mới hắn lúc đi, liền đem người mang đi. Cho nên đại phu nhân mới chịu đáp ứng đến như vậy thông khoái. Nha đầu tánh mạng như cỏ rác không đáng giá tiền, đã chết cũng liền đã chết, có thể còn nàng một cái thanh tĩnh là tốt nhất bất quá. Vừa nghe Tử thị đáp ứng rồi, trên mặt đất quỷ anh anh khóc thút thít nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên tới, đầy mặt nước mắt, vẻ mặt tiểu tụy chi sắc, Tô Lệ ngôn nhìn hoảng sợ, này không phải nhũ đỏ bạc, lại là ai? Nhũ đỏ bạc là thái phu nhân dư thị chuyên môn ban cho đại lang quân Nguyên Phượng cử nha đầu, trước kia vẫn luôn nhìn rất án phẫn. Ngày thường cũng là một bộ buồn phận bộ dáng, không dự đoán được ngầm lại là cùng nguyên phượng cử lăn khăn trải giường. lệnh tô lệ ngôn nhưng thật ra có chút giật mình, xem ra người này bề ngoài thành thật, nội bộ vẫn là có không ít tâm địa răng rảo. Bất quá chuyện này cũng coi như là từ thị chính mình việc nhà nhi, bởi vậy nàng cũng không ra tiếng, nghe quách thị nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh đem nhũ đỏ bạc đánh giết, nhũ đỏ bạc bị đổ miệng kéo xuống, bên ngoài băng thiên tuyết địa, truyền đến một trận thê lương dị thường tiếng thét chói tai. Mà nhũ đỏ bạc trong miệng vẫn luôn chờ đợi tới cứu nàng đại lang lại là vẫn luôn cũng chưa tới. Tuy rằng đối bò giường nha đầu không có gì hảo cảm, nhưng lúc này nhũ đỏ bạc đều được đến giáo hấn, mà kia Nguyên Phượng cử lại là mắt thấy nàng bị đánh chết, liền mặt cũng không ra, làm tô lệ ngôn đối này đại bá trong lòng cũng không khỏi kinh bị không thôi. Dám làm lại không dám đương, có bản lĩnh hỏng rồi nhũ đỏ bạc thân mình, rồi lại ăn sạch sẽ không phụ trách nhiệm, tô lệ ngôn tin tưởng chỉ cần Nguyên Phượng cử một câu. Từ thị tuyệt đối không có khả năng bỏ được nịch nhi tự ý, nàng mấy năm nay là xem ở trong mắt, ngày thường từ thị đối nguyên gia đại lang cùng nhị lang đó là ngậm ở trong miệng sợ tan, gác ở lòng bàn tay lại sợ quăng ngã, đau sủng đến muốn mệnh, chính là chính mình thân mình không dễ chịu khi, triệu thị đám người tới thình an. Đều phải dặn dò tốt nhất mấy lần, so sánh với tới, Nguyên Phượng Khanh liền cùng nhặt về tới dưỡng hải tử dường như, không ai phản ứng, từ thị quanh năm suốt tháng nhắc tới con thứ ba số lần hữu hạn, chính là nhắc tới. Mỗi lần cũng là một ít ghê tởm. Tô Lệ Ngôn nói. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Nguyên Phượng khanh cưới chính mình, ở từ thị trong mắt chính mình không thân phận không địa vị, không xứng với nàng hài tử, cho nên liên quan đối hắn cũng không thích. Tô Lệ Ngôn trong lòng miên man suy nghĩ. Lại chưa ra tiếng, chỉ là an tĩnh ngồi. Nguyên Phượng cử như thế chịu từ thị sủng ái, hắn lại không muốn vì nhũ đỏ bạc nói một câu. Chỉ có thể nói nhũ đỏ bạc bị mù mắt. Tuy nói nha đầu bò lên trên chủ tử giường cũng là có đường ra nhưng kia cũng muốn chủ tử nhà ra gần nhất muốn nam chủ nhân thừa nhận thứ hai muốn chủ mẫu tiếp nàng kính trả thượng sách thả lời nói kia mới là đứng đứng đan đán trong lén lút có thất nữ nhi ra rồi rẻ, nhất không được lúc này người đối nữ nhân quy củ lại khắc nghiệt thế đạo đều là bất công nhũ đỏ bạc như nguyên phượng cử ý không dự đoán được xú thanh danh lại hỏng rồi tính mạng thật sự là mất nhiều hơn được cũng coi như là cấp nào đó nghĩ muốn bỏ chủ tử trên giường vị nha đầu gõ một cái chuông cảnh báo bên ngoài tiếng thét chói tai bất quá hơn mười thanh Liên dần dần tiêu khí nhi, từ thị ngồi ngay ngắn, mơ màng sắp ngủ bộ dáng, trong phòng một cái tiểu thiếu nữ xoa đôi mắt, đầy mặt mỏi mệt đi ra. Tiêu kiêu mềm mại nói, tổ mẫu, bên ngoài là ai khóc đến như thế lợi hại. Nàng nói xong. Lại là dương mắt nhìn nhìn trong phòng, nhìn thấy tô lệ ngột khi, trong ánh mắt hiện lên một tia đen tối mạc danh chi ý, tiếp theo hướng tô lệ ngôn ngọt ngào cười cười, hành lễ nói, tam thẩm nhi cũng tới, Mận nhi cho ngài thỉnh an. Nàng tuy nói vừa mới một bộ tỉnh ngủ bộ dáng nhưng tô lệ ngôn lại là thấy được rõ ràng, nàng đôi mắt thanh minh, không hề có vẩn đục bộ dáng, khoẹt mắt cũng sạch sẽ, thậm chí trong mắt chợt lóe mà qua hận ý nàng đều nhìn đến rõ ràng. đã có hảo một thời gian không gặp nguyên kỳ mẫn mặt, nàng tự lần trước bị nguyên phượng khen khiển trách, lại bị đại lang lệnh cưỡng chế ở nhà học quy củ lúc sau, ước chừng có hai năm đều cơ hồ không ra cửa phòng một bước, trước kia chính là cùng từ thị thình an, cũng không biết là trùng hợp vẫn là cô ý, chuyên chọn tô lệ ngôn không ở thời điểm, bởi vậy hảo một thời gian. Tô lệ ngôn nhưng thật ra không có gặp qua cái này nhà chồng chất nữ nhi, không dự đoán được một ít nhật tử không thấy. Nhưng thật ra thay đổi cái dạng. Nguyên kỳ mẫn trên người rút đi một ít nữ hài nhi tính trẻ con, nhiều chút thiếu nữ thanh xuân vũ mị hơi thở, khuôn mặt biến tiêm chút, thiếu điểm trẻ con phì, tuy rằng không bằng phía trước nhìn đáng yêu, nhưng lại tinh xảo xinh đẹp rất nhiều. Bất quá tô lệ ngôn lại là biết cô nương này chi tiết, bởi vậy xem nàng ý cười doanh doanh bộ dáng, không ngừng không cảm thấy thích, ngược lại là cảm thấy càng thêm cảnh giác thấy nàng cho chính mình tình an, cũng hướng nàng gật đầu xem như đáp lễ, trong miệng cũng cười nói, mẫn tỷ nhi hồi lâu không thấy, đảo chỗ mã đến càng tinh sảo, nàng không có khích lệ xinh đẹp mỹ lệ linh tinh nói, cũng không có thái độ tùy tiện tùy ý, nhưng thật ra lệnh từ thị khẹt miệng biên lộ ra một kia ý cười tới, tuy rằng nói nàng vừa mới còn giảng quách thị chưa cho chính mình nguyên gia lưu sau, nhưng từ trong lòng tới nói, đối nguyên kỷ mẫn cái này con vợ cả duy nhất cháu gái nhi vẫn là tương đối đến nàng tâm, nay tiểu cô nương miệng ngọn. Sẽ hống người lại sẽ xem người sắc mặt, đem nàng hống đến thoải mái dễ chịu, bởi vậy nghe Tô Lệ nôn khích lệ nàng, Từ thị cũng vẫn chưa trở mặt, ngược lại là cười nói: "Bất quá vẫn là tiểu nha đầu, có cái gì hảo khích lệ." Nàng nói xong, xem Quách thị còn âm trầm một chương khóc tang mặt, nước mắt hạt châu cùng không cần tiền dường như đi xuống, rũ một đống tuổi người, còn trang kia nhu nhược cái kia, vừa thấy trong lòng lập tức không thoải mái, trên mặt ý cười cũng lập tức cứng đờ, lập tức phiền chắn lên, sắc mặt cũng khó coi, "Hảo hảo" Muốn khóc về phòng khóc đi, náo loạn nửa đêm không ngủ, ta cũng mệt mỏi, đều tan đi, ngày mai cũng không cần lại đây thỉnh an, mắt nhìn sắp ăn tết, lệ ngôn còn muốn thay thái. Phu nhân xử lý ngày sinh việc, nên là muốn lo liệu không hết, cũng không cần chuyên môn hướng ta nơi này đi một chuyến. Nói nói, từ thị trong lòng lại nổi lên toan thủy nhi, biểu tình có chút khó coi lên, thấy tô lệ ngôn cũng không có sắc mặt tốt, nàng mấy năm nay gặp không ít nhấp nô, như là cả đời hảo vận đều dùng hết dường như, liền không thông thuận quá. Cùng thái phu nhân quan hệ cũng náo cường, hiện giờ nhật tử khổ sở thật sự, tuy nói có lòng dạ, còn biết muốn nhẫn lại, nhưng lý trí biết, thân thể bản năng lại là chịu đựng không được, cũng không biết có phải hay không tuổi càng lớn, này tính tình liền. Càng tháo, lúc này tưởng tượng đến thái phu nhân ngày sinh sự tình, nàng lập tức gục xuống hạ mặt tới, đối tô lệ nôn trách mắng. Ngươi cũng là cái mềm cục bột, thái phu nhân ngày sinh sự tình, ta không được, còn có ngươi nhị thẩm ở đằng kia bãi đâu, khi nào đến phiên ngươi tới xử lý. Ngươi cũng là cái không biết giận, có bao nhiêu đại bản lĩnh ôm bao lớn việc, được chưa còn không biết. Căng cái gì có thể? Chính mình tiêu tiền còn không có đồ cái hảo, ngươi nói ngươi này đầu óc, làm ta nói như thế nào ngươi? Từ thị hận sắt không thành thép bộ dáng, cùng khi đó nàng sinh bệnh thái phu nhân biết được Tô Lệ ngôn gián tiền khi phản ứng giống nhau như lúc, Tô Lệ ngôn trong lòng muốn cười, trên mặt lại là ngoan ngoãn ứng, một bộ nghe lời không thôi bộ dáng, nhưng lại không chân chính đáp ứng Từ thị cái gì, Từ thị bản thân mắng một trận. Cũng cảm thấy không có gì ý tứ Thấy tô lệ ngôn này phó không cốt khí bộ dáng, Không khỏi lại hoài nghi chính mình mấy năm nay Có phải hay không đem nàng xem đến cao Nàng Này phó ngốc bộ dáng, Thoạt nhìn không giống như là trang Rốt cuộc lúc trước nàng mang thai cũng chân chính bị chính mình hại đến đẻ non Nếu nàng hiện tại này phó mềm yếu bộ dáng là trang kia lúc trước nàng cũng không nên như vậy nè lến dận Từ thị lúc này còn không có đem chính mình xui xẻo về đến tô lệ ngôn trên người Mấu chốt là nàng đối nguyên gia quá quen thuộc Tô lệ ngôn xuất thân thấp hèn là ngạnh thường, chú định ở nguyên gia là gia không được đầu. Đây là nàng cho tới nay ý tưởng, nàng tổng cảm thấy Tô lệ ngôn ở nguyên gia không đứng được chân, cũng không bản lĩnh làm nàng tài lớn như vậy bộ nào, mà thái phu nhân đều minh nhẹ ra khó xử chính mình. Địch nhân là ai tự nhiên có thể nghĩ, bởi vậy mấy năm nay tuy nói còn không có buông tha Tô lệ ngôn, nhưng cũng thu liêm thật nhiều, tâm tư không đặt ở trên người nàng, ngược lại đều dùng ở đối phó dư thị phía trên, khó tránh khỏi đối nàng sơ suất vài phần. Tô lệ ngôn nghe từ thị giáo hấn, đều nhất nhất đáp ứng rồi, cuối cùng, từ thị phòng trừng chính mình cũng mệt mỏi, nàng hôm qua buổi tối bởi vì nguyên đại lang ra sự tình, cả đêm bị nháo không ngủ, hơn nữa quách thị lại khóc sướt mướt chọc nàng phiền chán, lúc này tinh thần cũng thập phần vô dụng, bởi vậy giáo hấn một trận, xem tô lệ ngôn không có gì tính tình bộ dáng, bản thân cũng không có hứng thú, chỉ là tùy ý phất phất tay, ý bảo nàng lui xuống. Ở từ thị trong phòng không ngồi một trận, lại được đến nàng miễn thỉnh ăn nói. Này một chuyến không ngừng là tô lệ ngôn cao hứng, liền bên người nàng hai cái nha đầu cũng đồng dạng cao hứng, không tới thỉnh an liền ít đi nêm chút khổ sở, bọn hạ nhân là vui mừng nhất, hơn nữa gần nhất lại mau ăn tết, trong viện bọn hạ nhân trên mặt nhưng thật ra mỗi người đều một bộ vui mừng dị thường bộ dáng. Dư thị ngày sinh một quá, tô lệ ngôn bản thân cũng đào bạc, chuẩn bị cấp trong viện bọn hạ nhân đều phát chút tiền lãi, mấy năm nay trong viện bị nàng loát đến thuận, sai xử đến đảo rất thuận tay, bà tử bọn nha đầu cũng chưa lệnh nàng thất vọng. Bởi vậy nàng cũng không nhỏ khí, không ngừng là mỗi người nhiều đã phát hai tháng tiền công, còn lại mặt khác đặt mua mấy bảng thực rượu, tùy ý các nàng đi xuống làm ầm ĩ, bản thân lại cũng không nhàn rỗi, cùng liên giao đám người cắt muốn dán ở sông cửa. Sổ Nhi thượng hồng giấy cùng dán đã miêu tốt câu đối chờ chuyện này, đảo cũng vội đến bất diệt nhạc hô, không có thời gian suy nghĩ không gian kia viên nhân xâm thụ sự tình. Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, đặc biệt tới rồi ăn Tết kia mấy ngày, càng là lạnh đến nước đóng thành băng. Trên mặt đất tuyết động đều đôi thật dày một tầng, trừ bỏ ngày thường các chủ tử phải đi lộ ở ngoài, còn lại dân cư thưa thớt địa phương, cơ hồ không ai đi rửa sạch kia trồng chất cơ hồ sắp có vách tường hậu tuyết đôi. Toàn bộ thế giới đều một mảnh ngân bạch, nguyên phủ bản thân náo nhiệt, nguyên phủ ngoại cũng là một bộ hoan thiên hỉ địa bộ dáng. Sớm sớm tô lệ ngôn khiến cho người bị hạ hạt dưa đậu phộng đẳng vật, đây là ăn tết khi lệ thường. Tuy nói nguyên gia tới khách nhân thiếu, ngày thường tô lệ ngôn nơi này thoáng môn nhi cũng ít, nhưng chính là bởi vì thiếu. Quá mức quẳng cụ ế, nàng mới sợ chính mình đã quên ăn tết khi náo nhiệt, bởi vậy tuy rằng không cần thiết, nàng cũng đều muốn bị, quên cho lại an ủi chính mình mà thôi. Dư thị âm một khuôn mặt, liền không thông khoái quá, cái này năm, quá đến mọi người đều không thư thái, đại phong người bởi vì nguyên phượng cử trong phòng chuyện này, nghe nói hắn lại từ bên ngoài mua hai cái mỹ mạo nha đầu trở về làm thông phòng, hoa một tuyệt bút tiền, nhưng thật ra đem đại lao gia tức giận đến không nhẹ, tô lệ ngôn trong lòng thực âm u nghĩ có phải hay không đại lao gia bưng cái giá xem nhi tử quá đến thư thái, cho nên gen ghét mà thôi. nhưng bất luận như thế nào, nguyên, phượng cử lại là từ đây giống tranh phá công xiềng. nữ hài nhi một đám nâng về nhà, cố tình dư thị đau lòng tôn tử, người đều nói cách bối thân, những lời này dùng ở dư thị trên người cũng cực kỳ thích hợp. nàng đối nhi tử vốn dĩ liền đau lòng, đối con dâu tôn tức nhóm là bủn xỉn đến một mau không bác, nhưng đối với chính mình nhi tử tôn tử, lại là hận không thể bắt quang toàn thân mau trợ cấp sủng mới hảo. chương một chương sau quá độ. Nguyên Phượng cử trong phủ nữ nhân không ngại nhiều, một đám hoa tươi nhi dường như cô nương nâng về nhà, có chút thậm chí so nguyên kỳ mẫn cùng lắm thì hai tuổi, hắn cũng hạ thủ được. Nguyên Phượng cử sân trụ đầy nữ nhân, lệnh Quách Thị hận đến nửa răng, cố tình vô kế khả thi. duy nhất còn lệnh Quách Thị đáng giá vui mừng, cũng chính là này đó nữ nhân tuy nhiều, lại không một cái mang thai sự, nhưng hiển nhiên theo thông phòng nha đầu di nương một đám tăng nhiều, chuyện này cũng là sớm hay muộn mà thôi, nàng lúc này lòng tràn đầy tuyệt vọng, thường xuyên đến từ thị chỗ phun nước giáng. Cố tình từ thị cuối cùng nhị nàng, trực tiếp tới cái đóng cửa không thấy, tô lệ nôn cái này qua tuổi đến xem như náo nhiệt, còn may mà quách thị ba lượng lề trên tới thoán môn nhi. Tam thiếu phu nhân, ngài không bằng nghỉ một lát nhi đi. Này năm vừa qua khỏi, vừa mới mùng một, đại thiếu phu nhân quách thị liền tới cửa tới khóc, chiếu lúc này cổ nhân nói tới nói, đại niên mùng một liền khóc sướt mướt, khó tránh khỏi cho người ta mang đến không may mắn, có bất tưởng chuyện này phát sinh, bởi vậy liên tiếp mấy ngày, liên giao sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Một khuôn mặt kéo đến thật dài, liền trên dưới tôn ti đều không rảnh lo, vừa nghe đã có người ta nói đến đại thiếu phu nhân mấy chữ, lập tức mặt liền hắc đến giống như đáy nổi, so. Tô lệ ngôn còn muốn phiền Quách Thị. Quách Thị gần nhất liền khóc nháo không thôi, trong miệng còn nhục mạ không ngừng, nơi nào còn có nửa phần tiểu thư khuê các bộ dáng, quả thực cùng cái phố phường người đàn bà đánh đá dường như, hơn nữa nàng một bên khóc lóc, một bên sai sử nhà người khác nha đầu như là không cần tiền. Cái gì hiếm lạ món ăn ăn vật nhi chờ đều phải điểm thượng một lần, yêu cầu lại nhiều, như là ở khoe khoang nàng cao cao tại thượng phẩm vị nhi dường như, hiện giờ ai không biết nàng không phải đại lang con trán, Ghét người. Mới vừa ngủ lên, lúc này nằm cũng ngủ không được, liền xem một lát thư đi. Tô lệ ngôn xem liên giao một bộ thù đại khổ thâm bộ dáng, nhịn không được muốn cười, bất quá nghĩ đến quách thị, cũng pha giác đau đầu, quách thị người này cũng không biết chịu đả kích có phải hay không nhiều, da mặt dày độ lập tức lại gia tăng rồi không ít. Nhậm nàng minh kỳ ám chỉ, chính là ăn vạ không đi, mỗi ngày lại tới sai xử khí, thật sự là lệnh người phiền chán thật sự. Tô lệ ngôn trong phòng hạ nhân hiện giờ đều chán ghét nàng, quách thị lại cố tình như là không hề phát hiện giống nhau, mỗi lần đều làm theo ý mình. Gần nhất liền sai xử đến trong phòng bọn hạ nhân xoay quanh, nàng sau lưng ít có người không mắng nàng, rất nhiều người thậm chí vẫn là nguyên gia người hầu. Trong lòng cũng là nhìn nàng không thượng. Liên giao nghe nàng không nghĩ ngủ, khoe miệng lập tức liền suy sụp xuống dưới nghĩ đến không có cự tuyệt quách thị lấy cớ. Lập tức biểu tình liền có chút không quá đẹp, nhưng cũng không dám miễn cưỡng chủ tử, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nói, tam thiếu phu nhân, kia đại thiếu phu nhân hiện giờ như là nếm đến ngon ngọt giống nhau, mỗi ngày đều tới. Cũng chính là ngài tính tình hảo chút, cũng không phát giận. Liên giao nói đến nơi này, nhìn không được cũng có chút ai hoán, nhìn tô lệ ngôn chủ liếc mắt một cái, nhấp nhấp miệng, miệng vẫn có bất mãn. Nhưng cũng không dám nói thêm nữa. Nàng tính tình hảo sao Tô lệ ngôn lại là khẽ cười một chút, không có lại theo nàng nói đi xuống, chỉ là ỉ tới rồi bên cửa sổ bảy biện tiểu trên giường. Cầm quyển sách ở trong tay phiên, một bên không chút để ý nói, ta không ngủ, nhưng các ngươi có thể nói ta ngủ, đại tẩu gần nhất, ngươi trực tiếp tìm cái biện pháp chăn chính là. Nàng cũng không câu nệ liên giao dùng cái gì phương pháp, bởi vì nàng biết liên giao đám người là thật sự phiền thấu quách thị, chỉ cần nàng mở miệng. Tổng hội đem hết cả người thủ đoạn đem quách thị che ở ngoài cửa đầu. Hơn nữa Liên giao hiện giờ làm việc thành thục, người lại cơ linh, sẽ không dễ dàng đắc tội với người, cho nên mới không có nhiều hơn phân phó. Liên giao vừa nghe nàng nói như vậy, nguyên bản ảm đạm đôi mắt quả nhiên lập tức liền sáng lên, vui mừng đáp ứng rồi một tiếng, thế nhưng tố cáo cái tội, cũng không sợ lúc này bên ngoài phong Tuyết Đại, thủ đến ngoài cửa đi, hiển nhiên muốn đem Quách thị che ở bên ngoài quyết tâm thập phần kiên quyết, Tô Lệ ngôn xem nàng bóng dáng, nhịn không được lại cười. Nói đến Quách thị người này hôm nay sẽ đến, nàng quả nhiên không phụ trọng vọng. Tô lệ ngôn mới vừa khởi không bao lâu, nàng lại tới nữa, nhưng lại không biết liên giao đám người dùng cái gì biện pháp, đem nàng cấp hống đi rồi. Tô lệ ngôn nằm ở trên giường ôn thư khi, liên giao đầy mặt vui mừng chi sắc tiến vào, đầu tiên là trà sát đôi tay, mới đi đến tô lệ ngôn bên người, thế nàng đem đã trượt xuống chút đệm giường lại lần nữa kéo đi lên cái ở bụng chỗ, vừa nói đem quách thị đuổi đi chuyện này. Cuối cùng, còn có chút khinh thường nói, đại thiếu phu nhân hiện giờ càng thêm thay đổi tính tình, trước kia đảo không phải bộ dáng này cũng không biết người này bị bệnh một hồi, thay đổi như thế nào như thế đại. Nàng lời nói còn mang theo hán khí, hiện nhiên Quách Thị cũng là khó chơi, nàng thân phận lại chỉ là cái hạ nhân, đuổi chủ tử vốn dĩ cũng đã phạm vào đại sai, đỉnh áp lực tự nhiên là có thể nghĩ. Tô Lệ Ngôn không tỏ ý kiến đáp ứng rồi một tiếng, đem ánh mắt từ sách vở di mở ra, nhìn liên giao liếc mắt một cái, nàng trên đầu còn dính chút bông tuyết, lúc này ở trong phòng ấm áp lò hỏa hạ, lại rung chút, tóc thoạt nhìn liền nửa làm nửa ướt bộ dáng. Liên giao cầm mỹ nhân đấm thế nàng nhẹ nhàng gõ chân, hai chủ tớ lúc này tuy nói so không được lúc trước Tô Lệ Ngôn cùng tô Ngọc thân mật, nhưng rất nhiều trước kia không dám nói nói, lúc này Liên giao lại là dám nói ra, nàng cũng là cái thông. Minh biết Tô Lệ Ngôn ngoài miệng không nói, trong lòng nên là nĩ vai thấu kia quách thị, bởi vậy liền cười nói, nô tỳ nghe nói gần nhất đại lang quân trong phòng bạc thiếu thật sự, đại phu nhân đều trợ cấp quá vài lần, hôm nay đại thiếu phu nhân tới như vậy sớm. Nên không phải là ở đánh muốn ở ngài trong phòng trụ thượng cả ngày, liền ăn mang uống chú ý đi. Liên giao nói xong, còn đứa môi. Nàng bởi vì là người hầu, từ nhỏ liền ở nguyên gia lớn lên, cha mẹ đều là nguyên gia hạ nhân, tuy nói sớm chút năm trước liền đã chết, nhưng cùng rất nhiều người hầu quan hệ lại là không kém, bởi vậy tin tức thập phần linh thông, mặc kệ là nên biết đến vẫn là không nên biết đến, nàng nhiều ít đều có thể nghe được một ít, liền quách thị trong viện sự tình, nàng cũng nghe tới rồi một vài. Bởi vậy mới đối quách thị như thế trước mắt Hợp lại không được chính mình trượng phu Cũng liền thôi Thế nhưng tưởng biện pháp không phải đem phu quân tâm vứt trở về Ngược lại là nghị chính mình ghê tẩm Cũng muốn ghê tẩm người khác biện pháp Người như vậy tự nhiên là không làm cho người thích Hơn nữa quách thị tốt xấu Cũng là danh môn nhà giàu sinh ra già. Hiện giờ lại tham như vậy tiểu tiện nghi Nóng vội doanh doanh tinh kế Quả thực là làm người có chút coi thường Nga Đại tẩu trong viện đã khẩn trương đến nước này Tô lệ ngôn nghe xong lời này lại là giật mình. Nguyên vượng cử gần nhất luôn là ba lần bốn lượt nâng mỹ tỉ mỹ tiếp vào cửa nhi, rất nhiều mỹ nhân nhi thậm chí xuất thân thấp hèn chút, là trải qua người dùng đặc thù thủ pháp dạy dỗ, cầm cờ ca vũ đều hiểu, phong tình vô hạn, nhưng đồng dạng tự nhiên giá cả cũng không thấp. Nguyên gia đại phòng tình huống như thế nào, không ai so tô lệ ngôn rõ ràng hơn, thậm chí nguyên gia chính mình, nếu không phải tô gia, hiện tại nghèo đến độ không có gì ăn, lại nào có tiền nhàn rỗi cấp nguyên đại lang nạp tiếp liên tính là quách thị ngày thường kinh doanh thỏa đáng, dị vãng lược có lợi nhuận. nhưng như vậy lăn lộn xuống dưới, liên giao theo như lời xấu hổ cũng không phải không có khả năng. khó trách gần nhất quách thị tổng chạy nàng trong phòng khóc nháo. tô lệ ngôn lúc này mới chân mày cau lại, nghĩ đến quách thị hành vi, có khi ăn xong còn muốn liền ăn mang đóng gói, mỹ kỳ danh rằng nếm đến ăn ngon, tưởng cấp nữ nhi mang chút, tô lệ ngôn lúc này nhớ tới, có chút nén giận phát hiện chính mình sợ là bị quách thị trở thành có thể dựa vào ăn không uống không nốc tử. Khó trách vừa mới liên giao nói nàng tính tình hảo. Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Thả sách vỡ bản mặt nói, sau này đại thiếu phu nhân lại đây, liền nói ta thân mình không khỏe, đều không thấy. Giống nhau chán. Liên giao nghe nàng nói như vậy, không khỏi vui mừng dị thường, lấy mỹ nhân đấm liên tục gõ vài hạng, lúc này mới cười nói, tam thiếu phu nhân sớm nên như vậy, miễn cho gọi người coi thường đi. Nói xong. Lại ân cần cấp tô lệ ngôn đổ chén nước lại đây lấy lòng đặt ở bên người nàng, liên giao biểu hiện đủ để có thể thấy được quách thị nhân phẩm chi kém, tô lệ ngôn nhìn thoáng qua, nhịn không được vừa muốn cười ra tới, vội vàng lấy cái ly che lại môi, khụ hai tiếng mới từ bỏ. quách thị cũng cũng không có như vậy hết hy vọng, nhưng liên giao đám người đã sớm chán ghét nàng. hơn nữa tô lệ ngôn lại lên tiếng, nàng rốt cuộc không có thể đi vào tới, thậm chí quách thị sau lại lại mang theo nữ nhi lại đây, miên cương cỏ hai lần cơm, thời gian lâu rồi, tô lệ ngôn cũng kéo xuống mặt tới trực tiếp đem người cự chi ngoài cửa. Dù sao nàng ở nguyên gia xuất thân thấp hèn, không hiểu quy củ thanh danh quách thị đám người sớm biết rằng, đơn giản lúc này liền biểu hiện ra chính mình càng vô lễ một mặt tới. Quách thị Thỉnh An khi thấy nàng mặt toan quá vài lần, nhưng cũng chỉ có thể như thế, không dám tiếp tục quẻ đi xuống, rốt cuộc không được trượng phu sủng phụ nhân, lại vô nhà mẹ để chống lưng, còn không có con nối dõi bằng thân, địa vị như thế nào tự nhiên cũng là có thể nghĩ. Nguyên Phượng cử trong viện không ngừng nâng mỹ nhân nhi tiến vào, Đại phòng lại nắm lấy muốn đem kia cúc trong viện rửa gần phía sau một mảnh hoang phế sân lại tu chỉnh ra tới, đại phu nhân là vui với thấy nhi tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt, rốt cuộc nam nhân không phong lưu đó là Uổng Thiếu Niên, đại lao ra tuổi trẻ khi cũng không phải cái gì người tốt, di nương không thiếu nương quá, chẳng qua bị nàng thu thập bán đi chút, hiện giờ mới chỉ còn này đó, nhưng nhi tử lại bất đồng, đến nay mới nên ra. Đời thứ hai dưới gối còn chưa có con nối dõi xuất hiện, không biết là duyên cớ, không ngờ là đại phòng không có. Liền nhị phòng hai cái nhi tử, nha đầu đảo sinh đến không ít, nhưng cố tình nhi tử một cái cũng không có, may mắn như thế, bằng không thái phu nhân dư thị còn không chừng như thế nào cho nàng dày nhỏ xuyên, Từ thị trong lòng tuy rằng là như thế nghĩ, nhưng cũng thật sợ chính mình nhi tử tuyệt hậu, sau này đã chết liền cái đưa tông đoan linh bài người đều không có, bởi vậy nhưng, thật ra có chút khẩn trương lên, ước gì Nguyên Phượng cử lại nạp nhiều chút đàng hoàng nữ tử đương thiếp, chỉ cần có thể cho nàng sinh hạ tôn tử tới. kể từ đó. Không ngừng là mua nữ nhân đòi tiền, này tu chỉnh phòng ốc cũng đến phải bỏ tiền, đại phòng mắt thấy thực mau liền trứng trọi đá, tử thị luyến tiếp cắt sen chính mình nữ nhi ăn mặc chi phí, chỉ có thể ở một ít di nương cùng con vợ lẽ nữ nhi trung gian mất chỗ tốt, trong lúc nhất thời làm cho đại phòng mỗi người đều trong lòng oán trách, cố tình những cái đó di nương cùng các cô nương lại là giận mà không dám nói gì, đối tử thị hành vi, chỉ dám sau lưng lau nước mắt hạt châu, lại là nửa câu lời nói cũng không dám nhiều lời. Tô lệ ngôn đem này hết thể nhìn ở trong mắt, lại là thờ ơ lệnh nhạc, ba tháng xuân khi, Nguyên Phượng Khanh lại là làm bên người gạ sai vật cho nàng mang tờ giấy tử tiến vào, phía trên chỉ viết thời cơ chín. Không đầu không đuôi mấy chữ, lại là lệnh Tô lệ ngôn mừng rỡ như điên, người khác không rõ nguyên tam lang lời này là có ý tứ gì, Tô lệ ngôn trong lòng lại là rõ ràng thật sự, là ám chỉ nói hẳn là phân ra đi ra ngoài thời cơ, Nguyên Phượng Khanh tự đã hơn một năm trước kia nói qua chuyện này về sau, lại không để qua. Tô lệ ngôn nguyên bản cho rằng không có mặt mày, không dự đoán được lúc này hắn lại là gọi người đệ như vậy một câu trở về. Nàng cũng biết nguyên phượng khanh nguyên bản không có cùng chính mình công đạo tất yếu, nhưng nếu hắn giao đái, khẳng định là có muốn chính mình phối hợp hắn ý tứ, bởi vậy một bên trong lòng cân nhắc chính mình nên làm chút cái gì, một bên lại là nghĩ nghĩ, hung hăng tâm đem chính mình đã bị người biết của hồi môn tài vật chờ kiểm kê ra tới, chuyên môn đặt ở một bên, mà một khắc chút tương đối chân quý, lại xem như hoa thị ngầm đưa lại đây chân bảo đẳng vật không có ghi tạc dư thị cái kia. Quyển sách thượng đồ vật còn lại là mặt khác lặng lẽ trang lên, bao gồm trong đó liền có lần trước Hoa Thị cho nàng tiếp cận một vạn lượng ngân phiếu, cùng với sau lại lại mặt khác thác tin được người đưa tới một ít trân bảo. Hoa Thị rất sợ nữ nhi gả tiến nguyên gia nội trạch bị người xem thường, trong tay muốn chuẩn bị khi không có tiền không có phương tiện, lại sợ chính mình tặng đồ vật lại đây bị thái phu nhân dư thị muốn đi, chính mình nữ nhi tính tình nàng rõ ràng thật sự, nhu nhược nghe lời, bởi vậy mới hao hết khổ tâm. Liền sợ nàng quá đến không tốt, này đó là hoa thị một mảnh từ mẫu tâm, tô lệ ngôn cũng không chuẩn bị tiện nghi dư thị. Như vậy vừa thu thập xuống dưới, dư thị không biết, nàng thế nhưng thu thập ước chừng có bảy tám dương nhiều. Còn lại mời tới dương bên trong thả chút rèn tử ra long cùng với thi họa đảng vật, tô gia tuy rằng là thương hộ nhà, nhưng tô bình thành bản thân cũng là tú tài, chỉ là sinh hoạt bức với rơi vào đường cùng mới cầm lấy bản tính. Từ sâu trong nội tâm xem, hắn bản thân cũng là cho rằng đọc sách thanh cao. Bởi vậy cháu gái Nhi gả tiến thư hương dòng roi Nguyên Gia Khi, hắn hao hết tâm tư lộng không ít chân quý tranh chữ Nhi, không có chuyên môn đưa cho Nguyên Gia, ngược lại là của hồi môn cho Tô Lệ Ngôn, liền kỳ vọng nàng có thể nhiều nhận chút tự nhi, nhiều chút học văn, sau này cũng không đến mức bị Nguyên Gia xem thường lúc này mấy thứ này Tô Lệ Ngôn cũng là giữ không nổi. Bởi vậy chuẩn bị đều lưu lại. Nguyên bản một ít mặt tiền cửa hiệu khế đất đẳng vật, sớm tại mấy năm nay dư thị sinh nhật khi chi tiêu đến không sai biệt lắm Tô lệ ngôn đều là bán đồng ruộng cửa hàng. Cấp dư thị ngày sinh đại làm, bởi vậy trong dương thửa phần lớn đều là sách vở tranh chữ đồ cổ đàng vật, tính xuống dưới cũng là giá trị không ít tiền, nghĩ nghĩ, đối với kia bảy tám dương bản thân tư hữu tài sản phát ngốc. Nàng hai ngày này thu thập đồ vật đều là liên giao giúp đỡ thu. Tô lệ ngôn phân ra đi ra ngoài sống một mình, cũng muốn có người có thể thế nàng chống, hướng chi bồi dưỡng liên giao này một thời gian, liền như vậy từ bỏ cũng có chút đáng tiếc Bởi vậy tô lệ ngôn là chuẩn bị đem nàng mang đi, muốn phân ra đi ra ngoài sống một mình chuyện này cũng không gặp nàng. Liên giao giúp đỡ thu thập mấy ngày, trong lòng đối với có thể đi theo tô lệ ngôn ra này nguyên phủ cũng rất là kích động. Nàng tuy nói là này nguyên gia người hầu, nhưng cha mẹ sớm đã mất nhiều năm. Lại không có gì huynh đệ tìm mùa, hùng chi nàng đi theo tô lệ ngôn bên người đường quá bên người nha đầu. Tô lệ ngôn nếu là vừa đi, còn lại mấy phòng đều sẽ không trọng dụng nàng, liền tính là quan trọng. Phòng trưng cũng là có cái khác mục đích, này tam thiếu phu nhân lại không phải cái đèn cạn dầu. Chính mình hầu hạ mấy năm, trong lòng rõ ràng thật sự, bề ngoài dịu ngoan nhu nhược, kỳ thật nhất tâm tư kín đáo làm người tâm kế thâm trầm lại lợi hại, nào dám cùng nàng đối nghịch, huống chi hai người bên nhau mấy năm, tô lệ ngôn lại không khó hầu hạ, tuy nói nàng có tâm cơ, nhưng chỉ cần đối nàng trung tâm, nàng cũng sẽ không bạc đãi, liên giao đi theo tô lệ ngôn bên người cũng nốc thói quen, cũng hoàn toàn không nguyện ý tách ra. Nàng lại không giống cái khác Nguyên gia người hầu, ở Nguyên, gia còn có người nhà bằng hữu, trước kia nàng không bị tô lệ ngôn để bác, chính là một tiểu nha đầu, Nguyên không có thân nhân giúp đỡ nói chuyện, nên là không có suốt đầu ngày, vẫn là ít nhiều tô lệ ngôn, bởi vì này đó Nguyên nhân, nàng cũng là khăng khăng một mực nguyện ý đi theo tô lệ ngôn rời đi. Nguyên gia tuy nói hiện giờ còn có cái tên tuổi, nhưng cái gia lớn, quy củ tự nhiên cũng đại, lần trước Nguyên bắt cô nương cùng người tư buôn một chuyện, kết quả bị đánh chết hảo chút hạ hả nhân nha đầu. Liên giao là thật sợ hai chính mình nào một ngày bị người làm phát tử, còn nữa nàng cả đời này đều tại nội trạch bên trong đào quanh, đi bên ngoài cơ hội thiếu chi lại thiếu, có thể đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống, nàng cũng là vui, liền bởi vì như thế, nàng đối với có thể phân ra đi ra. Ngoài sự tình, so tô lệ ngôn hương phấn cũng ít không bao nhiêu. Chủ tớ hai người thu thập mấy ngày, thật vất vả thu thập chỉnh tề, tô lệ ngôn lại là đối với kia mấy khẩu đại cái dương phạm sầu. Nguyên Phượng Khanh bên kia lại là không còn có tin tức truyền quay lại tới Cũng không biết gần nhất Nguyên Phủ có phải hay không nháo đến quá mức gà bay chó sủa Đại gia ánh mắt đều đặt ở Nguyên Phượng cử trên người Nguyên Phượng Khanh khác thường lại là không bị người chú ý tới Tô lệ ngôn kiềm chế tính tình Đem kia mấy khẩu chính mình chuẩn bị lưu lại cái dương Tăng đến giường phía dưới Mỗi ngày cùng liên giao một khối thủ Dễ dàng không chịu làm người nhìn thấy Lúc này đã 3 tháng Tuy nói đã là cuối mùa xuân Nhưng thời tiết như cũng là lanh đến lợi hại. Cũng không biết năm nay là chuyện như thế nào, mùa đông tới sớm, đi đến cũng sớm, lúc này tuy nói không có tuyết rơi, nhưng mưa rầm kéo dài, đã ước trừng hạ gần một tháng lâu, nhìn bên ngoài liên miên không dứt mưa xuân, liền người cũng là lười biếng. Gần nhất thái phu nhân vừa vặn tử lại không dễ chịu, miễn mọi người thình an, lại lệnh cương chế đại phu nhân tử thị đi Phật đường vì nàng tụng kinh niệm Phật kỳ bình an, gần nhất tử thị nháo đến quá mức, cắt xén quá mức, xử 13 cô nương thân thể nhược đến suýt nữa tặng mệnh. Khiến cho thái phu nhân tức giận, cho nên đây là cố ý ở gõ nàng, tự lấy thư nữ bán trả tiền lúc sau, nguyên bản mấy cái không đáng giá tiền thư nữ, lúc này ở dư thị trong lòng địa vị cũng không thấp, bởi vậy thường. Xuyên cũng nhớ, tuy nói không quá coi trọng, nhưng cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi là được, Từ thị vì nhi tử làm như vậy, tự nhiên là lệnh thái phu nhân bất mãn. Nay mẹ chồng nàng dâu hai người lại náo loạn lên, đại lao ra hai không giúp đỡ, mỗi ngày không có mâu thân lão bà phiền hắn. Nhật tử thế nhưng quá đắc ý liêu ở ngoài hảo, có lẽ là biết chính mình cuộc đời này lại đi con đường làm quan vô vọng, bởi vậy xem nhi tử phong hoa tuyết nguyệt, khó tránh khỏi trong lòng ngỡ, tiết âm lịch vừa qua khỏi, cũng nâng một phòng tiểu thiếp trở về, nghe nói là trong thành cái nào người giàu có ra vì lấy lòng hắn đưa. Tuổi đều một đống, thảo cái tiểu lão bà thế nhưng so nguyên tương ngưng còn muốn tiểu, từ thị suýt nữa đem cái mũi đều khí hoai, nhưng lúc này cũng không rảnh lo đại lao ra chỉ là khó tránh khỏi sẽ đối những người khác lộ ra vài phần sắc mặt tới, biểu hiện ra nàng trong lòng không ngò. Nhật tử từng ngày qua xuống dưới, đang lúc tô lệ nôn có chút không kiên nhẫn, có chút thiếu kiên nhẫn khi, nguyên ra rồi lại đã xảy ra một chuyện lớn. Trước 156 mọi người đều tới thu trướng. Tuy rằng lúc này đã là đầu mùa xuân thời gian, nhưng từ một tháng mặt bắt đầu, kia hạ mấy tháng tuyết mới vừa đỉnh, một hồi liên miên mưa rầm rồi lại đánh út lại, chí nay đều đã hạ mau hai tháng, tô lệ nôn cả người ngôn Dậy sớm cũng không có gì tinh thần bộ dáng, dư thị gần nhất nói chính mình eo lưng đau, phòng trường là ngày mưa lâu rồi, nhiều năm trước sinh hải tử khi tích tán xuống dưới bệnh cũ, vừa đến mưa dầm thời tiết liền đau, bởi vậy tâm tình không tốt, cũng lười đến đại thấy đi. Thỉnh An các phòng con dâu tôn tức, đã phát mệnh lệnh làm các nàng đều bản thân ở trong phòng nghỉ ngơi chính là. Hiện giờ ngày mưa lộ hoạt, bên ngoài lại lạnh, nhưng thật ra tỉnh Tô Lệ ngôn một hồi phiền toái, ngay cả luôn luôn âm hiểm từ thị, lúc này cũng bị dư thị lệnh cưỡng chế sao chép kinh phận. Tự nhiên cũng không dành phản ứng các nàng Sáng sớm lên, nhìn ngoài cửa sổ đã hạ hảo chút thiên giọt mưa Nghe kia tinh tế tiếng mưa rơi đánh vào cửa sổ cửu thượng giấy giai thượng Phát ra bùm bùm tiếng vang Tô lệ nôn mới vừa rời giường nhịn không được lại tưởng đảo hồi trong ổ chăn đi Nàng luôn luôn thích trời mưa thời tiết Đặc biệt là tại đây cổ đại nhân trời mưa mà chính đại quang minh không cần đi thỉnh an thời điểm Rất có một loại hiện đại khi chính mình ngày mưa ở nhà nghỉ ngơi Nghe tiếng mưa rơi nghe người khác bận rộn. Không thôi đi làm cái loại này lạc thú, nhàn nhã đến làm nhân tâm mềm mại. Trong ổ chăn còn mang theo ấm áp hơi thở, liên giao nghe được bên trong động tĩnh, lập tức đứng ở mép giường tới. Tam thiếu phu nhân ngài tỉnh. Nàng nói xong, một bên nhanh nhẹn chuẩn bị xiêm y đi đàng vật kiện nhi, hiện giờ trời ra rét, bên ngoài lại mưa rầm kéo dài, có chút xiêm y chăn bông chờ phong trong ngăn tủ đều có chút tầm ướp, mỗi ngày đều phải lấy hỏa nương quá, buổi tối thời điểm ngủ mới mềm xốp thoải mái. Tô lệ ngôn xuyên thấu qua mẩu thiên thanh vây trướng nhìn đi ra ngoài, thấy nàng bận bận rộn rộn thân ảnh, so sánh với đến chính mình càng là có vẻ nhàn nhã. Đáp ứng rồi một tiếng, mới ngồi dậy. Liên giao nghe nàng trả lời, lúc này mới dám kéo ra màn, liền thấy kiết như bị thủy tẩy hôm khác không màn, ngồi một cái lười biếng mỹ mạo thiếu nữ, đang ngồi ở trên giường hướng nàng mỉm cười, thu thủy giường như hai mắt sáng ngời, hai má còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, thắp nước giường như đen nhánh tóc dài thẳng tắp rũ ở eo hạ đuôi tóc xái chút trên giường trải lên. Kia màu trắng ngả tơ lụa áo ngủ cổ áo hơi xưởng, lộ ra bên trong đạm lục sắc kiếm biên tới, một đoạn ngắn non nà dường như da thịt, nàng rũ người, eo thon kéo thành nu mỹ đường cong. Dơ lên đôi tay cổ tay áo hạ xuống, lạc ra một đoạn bạch ngọc dường như cổ tay trắng nõn, rõ ràng là có chút bất nhã động tác. Cố tình nàng làm tới không ngừng không có vẻ thô lỗ, ngược lại khí chất mười phần, liên giao sừng sốt hảo một chút, đột nhiên nghĩ vậy mấy năm tam lang quân thành hôn đã lâu, nhưng phòng trong lại không có thông phòng nguyên nhân. Thủ như vậy một cái tuyệt sắc giai nhân nhi, tình cả dạng thân là nữ tử chính mình cũng xem đến có chút không rời được mắt, khó trách thành hôn mấy năm, liền tính lần trước để non lúc sau lại vô tin tức truyền ra, tam lang quân cũng vẫn chưa nạp thiếp. Trong lòng Miên man suy nghĩ một trận, liên giao bản thân hai má cũng nhịn không được có chút phím hồng. Vội vàng không dám lại đi tưởng này đó không nên chưa lập gia đình nữ tử tưởng sự tình, đầu tiên là cầm ấm áp khăn thế tô lệ ngôn lau mặt, lại mặc vào siêu ý còn ở trại đầu khi. Bên ngoài một cái nha đầu lại là có chút hoảng loạn thanh âm truyền tiến vào, tam thiếu phu nhân, thái phu nhân trong viện bạc liếu lại đây, nói là thái phu nhân có lệnh, muốn ngài hiện tại qua đi một chuyến. Đã đều miễn thỉnh an. Lúc này lại là phái người lại đây gọi, tô lệ ngôn mày lập tức liền nhíu lại. Cùng liên giao ánh mắt ở trong gương nhìn nhau liếc mắt một cái, chủ tớ hai người đều cảm thấy thái phu nhân đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện, liên giao cũng là nhanh hơn trong tay động tác cấp tô lệ ngôn trải một cái đương thời nhất lưu hành bách hợp đuôi tóc nhân nàng phát chất cực hảo đen nhánh sáng bóng lại không yêu thích mặt những cái đó phát du đằng vặt trung quy trung cửu tấn cũng không thích hợp tô lệ ngôn này bách hợp đuôi tóc lại là gái đúng châu ngứa đã hiện ra đẹp đẽ quý giá lại hiện ra lười biếng khí chất tới hơn nữa thiếu nữ sáng ngời no đủ đói ra cùng xinh đẹp dung mạo chính là không mang trang sức cũng cực đoan mắt tô lệ ngôn cầm căn bộ diêu cắm ở chính mình trên đầu trong gương lộ ra một cái mỹ lệ quyến rũ bóng rang tới Hơi hơi dong đưa dàn, bộ giêu thượng lưu tô nhẹ nhàng dong đưa, kia phía trên kim ngọc hạt châu lẫn nhau va chạm, phát ra dễ nghe tiếng vang, thẳng tắp rũ ở khuôn mặt biên, lộ ra vài phần vũ mị cùng phong tình tới. Tự lần trước nguyên phượng khanh nói nàng mang bộ giêu đẹp lúc sau, tặng nàng vài chi tinh xảo bộ giêu, thoạt nhìn một chi chi giá trị xa xỉ bộ dáng, nhưng nàng cũng không có mang, ngược lại đều là cất chứa lên, liền sợ đến lúc đó chính mình mang lên, bị dư thị nhìn ở trong mắt, lại nếu muốn biện pháp chiếm đi. Nhân thái phu nhân có lệnh, Liên giao cũng không dám cho nàng nhiều hơn thu thập trang điểm, chỉ là lâm ra cửa khi lại vớt một kiện hơi hậu đấu đồng thế nàng đắp trên vai, Kia bên ngoài chờ đến không kiên nhẫn bạc liễu nhìn thấy tô lệ ngôn ra tới khi, không khỏi trước mắt sáng ngời, xem đến phát ngốc một trận nhì, thấy tô lệ ngôn có chút không kiên nhẫn, lúc này mới vội vàng tiến lên đây cấp tô lệ ngôn hành lễ thỉnh an vân an, nô tỳ cấp tam thiếu phu nhân thỉnh an, thái phu nhân bên kia suốt. Ruột chờ, đi thôi. Tô lệ ngôn gật gật đầu, trên mặt bình tĩnh vô cùng cửa bạc liễu nguyên bản còn có chút lời nói tự nói, xem nàng biểu tình, lại là không dám nhiều lời, chỉ phải ngoan ngoãn theo đi lên. một bên nhỏ giọng cấp tô lệ ngôn giải thích thượng phòng tình huống, nghe nói là bên ngoài tới một đám cường đạo, lúc này chính náo đến thái phu nhân suýt nữa khí hôn mê bất tỉnh, lúc này mới chạy nhanh chiêu đại phu nhân đám người cùng nàng một khối qua đi. tô lệ ngôn trong lòng nắm lấy, trên mặt lại là chút nào không hiện, chỉ là nhìn cặp kia tinh xảo dầy theo phía trên bắn đi lên điểm điểm nước buồn, trong lòng lại là đột nhiên khó chịu lên. Nhân ngày mưa trầm lộ hoạt, đoàn người đi được nhưng thật ra không mau. Kia bạc Liêu tuy rằng nói muốn đến dư thị sắc mặt rất là hoảng loạn, nhưng xem Tô Lệ luôn trên đầu căng một phen tinh xảo mặc họa vũ rủ, trên người xuyên thân xanh biếc váy dài, cả người xính đỉnh quyến đỉnh rũ, đi ở trong mưa, như sân vắng tản bộ, đảo như là một bộ phong cảnh tranh dường như, làm người xem đến trong lòng cũng không khỏi bình tĩnh chút xuống. Dưới, còn nữa nàng cũng biết này lộ hoạt thật sự, một đường đi tới. Nàng giày thượng dính đầy nước bùn, lúc này mặc ở trên chân thập phần không khỏe. Này bùn đất lại chạm đất mặt, càng la hoạt đến lợi hại, vừa mới nếu không có người đỡ nàng mấy cái, phòng trưng lúc này bạc liêu sớm đã quăng ngã rất nhiều lần, mặt đỏ tai hồng dưới, bản thân đi được lại không tốt lắm, tự nhiên là không dám thúc giục đằng trước thản nhiên mà nhiên tô lệ ngôn. Lúc này dư thị trong phòng sớm đã náo nhiệt phi phàm, gọi người qua đi gọi tô lệ ngôn lại đây, cố tình từ thị đám người lúc này một cái cũng chưa đến, thái phu nhân bị ồn ào đến đầu choáng váng nào chứng, sớm đã không kiên nhẫn, nghe bên thai còn có người ở ồn nào nhìn không được lại hoán hận gọi Nguyệt Hà lại đây, làm nàng đi trước đem tô lệ ngôn tìm được lại nói, một bên phân phó, một bên trong lòng lại nghĩ phải cho nàng đẹp. Nguyệt Ma Ma còn chưa đi đến tô lệ ngôn sân, nửa đường liền cướp gặp, tô lệ ngôn nhìn một đường căng rủ, đi được vạn phần vất vả Nguyệt Hà, trong lòng không được cười lạnh. Thái Phu Nhân không khỏi quá mức nóng nội chút, hiện tại xem ra là thật sự có sở cầu chính mình, hơn nữa cũng không biết nàng chỗ nào tới tự tin, tổng cảm thấy nàng yêu cầu người khác, người khác còn hẳn là cảm thấy vinh hạnh dường như. Nguyệt Hà tự nhiên cũng thấy được tô lệ ngôn trên mặt vẻ châm trọc, nghĩ đến thái phu nhân vừa mới không kiên nhẫn biểu tình, không khỏi cũng cảm thấy mặt già đỏ lên, không dám thắc đại, vội vàng đem dù ném cho một bên hầu hạ tiểu nha đầu. Bản thân dầm mưa tiến lên đây thỉnh cái an, trùy ngượng ngùng nói, nô tỳ cấp tam thiếu phu nhân thỉnh an, thái phu nhân sợ ngày mưa lộ hoạt. Phái nô tỳ lại đây tiếp ngày đâu? Thái phu nhân nhưng thật ra hảo tâm, chỉ là thiếp thân xem Nguyệt ma ma tuổi cũng lớn chút, các ngươi hai cái còn không chạy nhanh tiến lên đem mama ma đỡ hảo. Tô Lệ Ngôn quay đầu lại trách cứ chính mình hai cái tiểu nha đầu, lại là nương hai cái nha đầu danh nghĩa. Hung hăng hồi đâm Nguyệt Hà một chút. Kia Nguyệt Mama ma lập tức trên mặt nóng rất năng, giống như bị người chỉu cái cái tát, có chút không chỗ dung thân, hận không thể chui vào khe đất đi mới hảo. Thái phu nhân dư thị có thể hay không lo lắng Tô Lệ Ngôn trợ chân, là mọi người đều biết đến sự tình. Nàng nói như vậy, cố tình Tô Lệ Ngôn lại không theo nàng lời nói giảng. Ngược lại là ám phung chính mình tuổi lớn. Liên xả cái dối cũng không tìm cái giống dạng, lập tức trên mặt nàng có chút không quá đẹp, cười gượng hai tiếng, không nói, xoay người đi ở đằng trước. Mai trong viện đã loạn thành một đoàn. Tô lệ ngôn còn không có tiến sân, một cái phụ nhân sắc nhọn thanh âm liền rất xa truyền ra tới, nguyên thái phu nhân. Không phải nô gia làm người bất thông tình lý, chính là các ngươi vị này nguyên gia đại lang ở chúng ta phiêu hương lâu thiếu được chừng có 3.000 nhiều 4.000 lượng bạc. Nô gia kia phiêu hương lâu chỉ là tiểu bổn nhi sinh ý, ấn ngài nguyên gia mặt mũi. Chúng ta trong lâu hồng ấm, cô nương liền bên ngoài nhi người mặt cũng chưa thấy. Quang hầu hạ ngài gia đại lang quân, chính là này nợ luôn là như vậy kéo cũng không phải biện pháp nha. Nguyên đại lang hết thể lại đều yêu cầu tốt nhất, này còn cùng huyện thừa gia lang quân đánh lên, hủy hoại không ít đồ vật không nói, liền huyện thừa đại nhân đều kinh động. Nô gia thật sự là không biện pháp, mới tìm tới cửa nhi tới thanh âm này sắc nhọn dị thường, một mép lại nhanh nhẹn. Ba lượng hạ liền đem sự tình nói cái rõ ràng, tô lệ ngôn ở bên ngoài nghe, sắc mặt không khỏi xanh mét. Nay phụ nhân vừa nghe liền không phải cái gì gia đình đường đán, kia phiêu hương lâu là cái địa phương nào, nói dưỡng cô nương, liền không phải sạch sẽ nơi, thế nhưng cũng tới rồi nguyên phủ nội viện, thái phu nhân bản thân thấy không thành, còn muốn cho nàng lại đây. Tô lệ ngôn lập tức sắc mặt có chút khó coi, Nguyệt Hà nhìn ở trong mắt, trong lòng một cái lụt bộ, vội vàng bồi cười, đề cao chút thanh âm nói, tam thiếu phu nhân ngài đã tới Chạy nhanh bên trong đi thôi. Thanh âm lập tức truyền tới trong phòng mặt, tức khắc bên trong náo nhiệt đến giống như thị trường thanh âm lập tức đốn xuống. Dưới, hồi lâu lúc sau thái phu nhân dư thị thanh âm tài lược có chút vui mừng vang lên. Phượng Khanh tức phụ nhi tới, chạy nhanh tiến vào chính là Tô Lệ ngôn nhị khí, cười như không cười nhìn kia Nguyệt Hà liếc mắt một cái, thấy nàng gục xuống đầu, một bộ cung kính dị thường bộ dáng, trong lòng hận đến nghiến răng, trên mặt lại là mang theo cười đáp ứng rồi một tiếng, cất bước trong triều đầu đi rồi đi. Kêu Nguyệt Hà nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người nàng, cũng không dám nói thêm nữa lời nói, còn không có vào nhà, Tô Lệ Ngôn liền nghe Dư Thị ở cùng những người đó nói, đừng náo loạn, bạc lập tức liền sẽ cho các ngươi, đợi chút các ngươi trực tiếp tìm nàng chính là. Nàng lời còn chưa dứt, liền nhìn đến đứng ở một bên cười lạnh liên tục Tô Lệ Ngôn, lập tức trên mặt cũng có chút không quá đẹp, bất quá Dư Thị nghĩ chính mình trong tay sở thừa không nhiều lắm bạc, da mặt lập tức cũng dày không ít, hướng Tô Lệ Ngôn hòa ái nói, Phượng Khanh tức phụ nhi. Ngươi hảo sinh chiêu đãi các nàng, ta cũng mệt mỏi, thân mình lại không dễ chịu, liền đi vào trước nghỉ ngơi. Tôn Tức đảo không lớn như vậy bản lĩnh, có thể tiếp đón nhiều người như vậy, Tôn Tức xuất thân thấp hèn, còn muốn rửa Thái Phu nhân chủ trì đại cục mới là. Tô Lệ Ngôn lúc này là thật sự phát hỏa, cười lạnh hai tiếng, làm cho mọi người mặt cũng không có cấp Dư Thị lưu thể diện, Ôn Nu cười cười, lại làm mềm mại làm Dư Thị chạm vào cái cái đinh. Nguyên bản ngừng nghỉ xuống dưới mọi người nghe Tô Lệ Ngôn nói như vậy, không khỏi lại bất mãn lên cầm đầu một cái ăn mặc tươi đẹp xiêm ý đi hè. đầy đầu châu ngọc phụ nhân lớn tiếng nói, Nguyên Thái phu nhân, ngài hôm nay nếu là đem bạc thấu không lên, không thiếu được nô gia chỉ có đi nhà môn gõ cổ minh oan. Nàng nói xong, lấy khăn lau đôi mắt giả ý khóc hai tiếng, lời nói khinh miệt chi ý lại là thấu ra tới. Dư thị sắc mặt xanh mét, lại tức lại hận, lại là xem tô lệ ngôn mang theo đạm cười bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng lấy nàng không có cách nào, trong lòng nén giận vô cùng, này phụ nhân sinh ra lai lịch đều bất chính phái Nàng như vậy hạ cửu lưu nhân ra, tự nhiên có khả năng phải đi ra ngoài nhà môn kích chống minh oan sự tình, nhưng chính mình nguyên phủ là nhà nào. Thư hương dòng dối, muốn thật bị người kéo lên công đường, thật thật là mấy đời thể diện đều ném cái sạch sẽ. Sau này như thế nào còn có thể ngẩng được đầu tới? Dư thị lại tức lại cấp, lại rất sợ này phụ nhân thật sự đi nháo đem mở ra, vội vàng chịu đựng trong lòng buồn bực, liên thanh hướng nói, chậm đã chút chính là, như vậy dèm pha, hà tất nháo thượng công đường. Nàng lại là nghĩ phía trước này phụ nhân theo như lời nguyên phượng cử đánh huyện thừa chuyện của con, sợ là thật sự nháo thượng công đường, nguyên gia hiện giờ hổ lạc bình dương, còn phải ăn thượng không ít tội lỗi, như vậy tưởng tượng. Càng thêm không muốn đem sự tình náo loạn mở ra. nay phụ nhân trên mặt lộ ra khinh thường chi sắp tới, trong lòng thập phần chơ chén này nguyên gia làm người phương pháp, nguyên tưởng rằng là cái cái gì cao thượng nhân gia Không nghĩ tới trong xương cốt cũng chính là như vậy. Hiện giờ ăn hoa tiểu thế nhưng liền tiền cũng phó không ra. Cũng không biết xấu hổ học kia cùng người tranh cô nương chuyện này, thật sự là mất hết mặt, lại muốn duy trì thể diện, sợ ném mặt mũi. Lại không bằng lòng trả giá bạc, nhân ra như vậy nàng thấy được nhiều, cũng nhất dễ đối phó, không phải do nàng không phun ra tiền tới. Như vậy tưởng tượng, kia phụ nhân cũng không hề che lấp trên mặt thần sắc, chỉ chiều dư thị quán ra một bàn tay tới, kia nguyên thái phu nhân. Không bằng trước đem nô gia kia phiêu hương lâu bạc cho lại nói, như thế nào. Nô gia kia tần hoài quán cũng có 5.000 nhiều hay còn cầu thái phu nhân săn sóc nô gia nữ nhi nhóm thương tiếc một vài bãi. kia một cái nùng trang diễm mặt phụ nhân cũng đi theo ngoài cười nhưng trong không cười tiếp một câu còn có chúng ta chỗ đó liên tiếp trong phòng mọi người cũng đều chịu không nổi lại mở miệng nói đều chiều dư thị vươn tay tới dư thị lập tức mổ hôi đầy đầu gấp đến độ nói không ra lời những người này vốn dĩ cũng chính là hôn kia hạ cửu lưu miệng lưỡi lợi hại thật sự dư thị không hai hạ đã bị nói được sắc mặt xanh mét Tô lệ ngôn ngồi ở một bên xem đến rõ ràng, nhịn không được liền đáy lòng cười lạnh, quả nhiên là ở ác gặp ác, dư thị không dự đoán được cũng coi hôm nay, mấy cái phố phường phụ nhân liền đem nàng bức thành này tính tình, thật sự là xứng đáng. Dư thị lúc này tức giận đến thất khiếu bức khói, tiếp nhận những cái đó phụ nhân truyền đạt cái gọi là giấy lợ, càng xem tay run đến càng là lợi hại, trong đó trừ bỏ nguyên phượng cử ở ngoài, thế nhưng còn có nguyên phủ hai vị lao ra thiếu hạng, này hai người một phen tuổi. Nhưng ở nữ sắc phía trên cũng không cam lòng nhận lão cùng nguyên phượng cử đấu cái lực lượng ngang nhau, cũng hoa không ít bạc, nhìn phía trên làm ký hiệu cùng với ấn hồng dấu tay nhi, dư thị gương mặt trướng đến đỏ bừng. Trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Các vị, các vị dư thị khụ một tiếng, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới đưa mọi người ngươi một lời ta ngữ nói đè ép xuống dưới, vội văng nói, thả cấp nguyên phủ thư thả một hai ngày quay vòng, này đó không phải cái số lượng nhỏ, đại quá mấy ngày, nhất định dâng trả. Nguyên thái phu nhân thân phận bất đồng, ngài lời nói, nô no gia nhóm tự nhiên là tin tưởng. Một cái ăn mặc đỏ tươi xiêm y vị phụ nhân che miệng cười một câu, ngày thường có thể làm dư thị mặt lộ ngạo sắc khen tặng lời nói, lúc này không ngừng là không làm nàng lộ ra gương mặt tươi cười tới, ngược lại kêu nàng sắc mặt xanh mét, kia phụ nhân mặt đắp bạch phấn, trên môi nhịm phấn mặt, lông trang diễm mặt, cũng không đem dư thị sắc mặt để ở trong lòng, chỉ là trong mắt chuyển động, lại cười nói, chỉ là nô no gia đều là buồn bã nhỏ, nữ nhi nhóm làm đều là vất vả chuyện này kém chút soán phấn, cũng muốn bạc, cũng không biết nguyên thái phu nhân ngải theo như lời thư thả mấy ngày, đến tột cùng là mấy ngày đâu. Dư thị vừa nghe nàng lời này, đương trưởng tức giận đến nói không ra lời, hung tỵ nói, ngươi cho chúng ta nguyên phủ là địa phương nào, cũng tùy vào các ngươi tới hồi nháo, các ngươi theo như lời ta còn không biết là thật là giả, đại ba ngày lúc sau lại đến, nếu việc này là thật, ta nguyên gia tuyệt đối lưng mà lại một đồng bạc, lan đều cút cho ta. Này đó nữ nhân đều không phải cái gì đứng đắn người. Dư thị sớm không kiên nhẫn cùng các nàng dây dưa Lại xem tô lệ ngôn ngồi ở một bên Một bộ sự không liên quan đã cao cao treo lên bộ dáng, Càng là giận sôi máu Lập tức đem khí toàn phát tiết tới rồi này đó phụ nhân trên người Này đó phụ nhân cười lạnh vài tiếng Liền có người khinh thường nói Còn tưởng rằng các ngươi nguyên gia là cái gì khó lường gia đình giàu có đâu Bất quá là tội thần thôi Ra vẻ đạo mạo bộ dáng, Lão nương đời này gặp qua thiếu nợ nhiều Không dự đoán được phụ tử chơi cô nương thế nhưng cũng có thiếu nợ Thật sự là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, này nguyên phủ còn so bất quá ta kia tàng hương cắt, nếu không phải thu nợ, thỉnh lão nương tới, lão nương còn chưa tới đâu. Ba ngày sau lại thu bạc, nếu không đừng trách ta không khách khí. Này phụ nhân nói xong, lắc lắc khăn, cười lạnh hai tiếng, lắc mông trước đi ra ngoài. Mọi người phản ứng đều là không sai biệt lắm, tuy nói làm buồn bán hòa khí sinh tài, nhưng này đó đón đi rước về phụ nhân nhóm, lại phần lớn đều là trên nghèo yêu giàu, nhất ái phủng cao dâm thấp bất quá. Nguyên gia hiện giờ bất quá là cái người xa cơ thất thế, lại đắc tội huyện thừa một nhà, sau này nhật tử như thế nào tự nhiên là có thể nghĩ, hiện tại còn bãi cái gì tắc phong đáng tẩm, chỉ cần tiền có thể thu được đến, cái khác các nàng cũng không muốn nhiều lời, một đám đều lắc ngông đi rồi. Lưu Dư Thị lập tức tựa ra mua 10 tuổi, nằm liệt ngồi ở ghế trên đầu, trong miệng liên thanh nói, hoa nghiệt, tô lệ ngôn trong lòng sảng khoái, thở lạnh nhạt cũng không nói lời nào, sau một lúc lâu lúc sau Dư Thị như là mới nhớ tới nàng giống nhau. Chỉ vào nàng cái mùi mắng, hiện tại mới lại đây, lúc trước ngươi chạy đi đâu. Thật đương ngươi là thiếu phu nhân không thành. Dư thị mang xong, lại xem tô lệ ngôn trên đầu bộ diêu càng là giận sôi máu. Vừa mới những cái đó phụ nhân một đám trang điểm đến hoa hỏe lộng lẫy có mấy cái liền cùng tô lệ ngôn không sai biệt lắm, trên đầu bộ diêu cắm đến đầy đầu đều là, lúc này dư thị toàn đem hỏa khí phát tiết đến tô lệ ngôn trên đầu, lại tức giận nói. Một ngày học kia hồ mị tử trang điểm, làm này đó tùy tiện thu thập. Thì ngươi lại đây còn phải muốn 3 lần 4 lượt triệu người lại đây, cho rằng ngươi là cái gì khó lường nương nương không thành. Chương 157 nguyên gia gây hỏa người. Thái phu nhân chính là tức giận đến tàn nhẫn. Tô Lệ Nôn không duyên cớ bị mắng, cũng nhịn không được, nhướng mày, trong mắt lạnh lẽo hiện lên, môi biên ý cười lại là càng nghĩ người chút, thái phu nhân nếu là trong lòng không sàng khoái, mắng tôn tức một đốn nguyên cũng không có gì, nhưng đến tụt cùng là vì chuyện gì kêu tôn tức lại đây, còn chưa thuyết minh đâu. Nàng thốt ra lời này, Dư thị mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức thân mình mềm nút, sủi lơ ở ghế trên, nói không ra lời. Nguyên Phượng cử đám người ở bên ngoài thiếu ở bức bạc, vừa mới những cái đó phụ nhân đem sợi cho nàng xem qua, lại tặng thanh toán đơn tử lại đây. Mỗi người 4-5 ngàn 2, vài chỗ hồng lâu ngọc quán, tổng cộng là mười mấy vạn lượng bạc, hiện giờ nguyên gia tổng cộng dư lại, cũng bất quá chính là này đó mà thôi. Nếu là toàn giao đi ra ngoài, sau này cả gia đình nhưng như thế nào sống? Mà vừa mới ở những cái đó phụ nhân trước mặt dư thị tuy rằng nói được kiên cường, nhưng trong lòng đã đoán được tám phần là chính mình hai cái nhi tử cùng tôn tử nhóm làm, bản thân gia hải tử nàng bản thân nhất rõ ràng, không ngừng là hai cái nhi tử tham hoa háo sắc liền tiểu bối cũng đồng dạng như thế, đại phòng nguyên phượng cử gần nhất hành vi hoang đường cũng liền thôi, nhị phòng hai cái tôn tử cũng không phải đèn cạn dầu, lúc này dư thị là thật sự sợ hãi, nguyên bản là muốn kêu tô lệ ngôn, ra bạc, nhưng vừa mới mới đưa người mắng,